Lưu Vân kinh ngạc mở to đôi mắt. Ngươi là nói thiên hổ công trình đội. Ngoan ngoãn, thật là cái tốt không linh cái xấu linh. Đã sớm dự cảm muốn cùng kia tiểu tử thối liều mạng. Không nghĩ tới thế nhưng tới nhanh như vậy, liền bởi vì hắn là quân lớn lên nhi tử, cho nên bên kia liền mặc kệ. Có lẽ đi. Tần chiến quốc không có nói rõ, có một số việc, hắn cũng không nghĩ hướng phương diện này suy nghĩ. Hắn nhìn chầm chầm Lưu Vân nói, tiểu vân. Việc này bọn họ nói sẽ cùng bên kia chào hỏi, hẳn là không có gì vấn đề. Chẳng qua chuyện này ta ở suy xét muốn hay không đi tìm quân trưởng đàng nói. Rốt cuộc con của hắn loại này hành vi là sai lầm, là trái với pháp luật. Lưu Vân lại không cảm thấy này hữu dụng. Ngươi vẫn là đường đi. Ngươi ngày thường không ở nhà, nhưng thật ra không biết này đó đồn đãi. Hồ quân trưởng vì con của hắn một chút sự tình đã âm ý rất nhiều lần, nếu là thực sự có dùng cũng không cần chờ đến bây giờ. Ngươi lần này sự tình nói cho hắn, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy năng ham, một chút dùng cũng không có. Nhưng là chuyện này. Chuyện này trăng tròn không đến ngươi lắm miệng. Nói đến quản giáo nhi tử, đó là hồ quân lớn lên sự tình, nói giữ gìn trị an, đó là cảnh sát cục sự tình. Mà ngươi, phải hảo hảo mang hảo ngươi đoàn, ở này vị mưu này trước. Đối với Lưu Vân này một phen lời nói, tần chiến quốc tự nhiên cũng là minh bạch, Chỉ là trong lòng tổng cảm thấy chính mình làm quân nhân, nên nghĩ cách giải quyết những việc này, chỉ là hiện giờ nghĩ đến, xác thật cũng không có dễ dàng như vậy. Thấy hắn còn ở rồi dám, Lưu Vân lôi kéo hắn tay, khuyên đủ, chiến quốc, ta chỉ là một nữ nhân, ta tưởng không ngươi nhiều, nhưng là ta tưởng so người hiện thực. Chuyện này cũng không phải ngươi một người biết đến, ngươi vừa mới tới, nếu là đi tranh vũng nước đục này, còn không biết bao nhiêu người xem náo nhiệt đâu. Tần chiến quốc nhấp môi, gật gật đầu, hảo đi, ta tạm thời không nói, nếu mặt sau hắn làm ra chuyện khác, ta là nhất định phải quản. Bằng không, ta thực xin lỗi chính mình trên người này thân quần áo. Lưu Vân biểu môi, thật là cái chết cân não. Tuy rằng ở đối với chuyện này xử lý phương thức thượng có khác nhau, chính là Lưu Vân trong lòng cục đá cũng coi như là rơi xuống. Nay đi đầu nếu là hồ ra cái kia tiểu tử thúi, nàng nhưng thật ra thiếu vài phần lo lắng. Rốt cuộc này quê nhà lân ngoại, hắn nếu là làm quá mức, chính mình khá vậy có biện pháp. Có cái này nhận chi, Lưu Vân trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, trên mặt cũng không có mấy ngày trước đây mặt mà ủ mày hê. Ngày hôm sau, nàng liền trực tiếp lái xe tử đi công trường. Tới rồi công trường thời điểm, công trình đội lại không có khởi công, đều vây quanh Lưu Thành đứng ở công trường thượng, không biết đang nói chút cái gì. Nàng mới vừa đi qua đi, công trình đội trường liền thấy nàng. Lưu lão bản. Lưu Vân gật gật đầu, nhìn một vòng mọi người, sau đó nghi hoặc nói, làm sao vậy? Lưu Thành khóa khẩn mày, là thiên hổ công trình đội bên kia, ngày hôm qua liền đi uy hiếp bọn họ, cho nên bọn họ hôm nay liền tới đây nói không thể lại khởi công. Tuy rằng đối với công trình đội đình công sự tình thực không thoải mái, chính là lý trí thượng, Lưu Thành lại cũng thông cảm bọn họ, rốt cuộc đều là ra tới công tác, ai cũng không nghĩ làm chính mình có hại. Rõ ràng tình huống, Lưu Vân nhưng thật ra không nói gì thêm, chỉ là đối với công trình đội trưởng nói, việc này hôm nay liền biết kết, các ngươi trước từ từ, nếu là không muốn, ta cũng nguyện ý giải trừ hợp đồng. Mặt sau ta sẽ lại tìm khác công trình đội. Đối với như vậy động bất động liền từ bỏ hợp đồng không chịu tín dụng công trình đội, Lưu Vân cảm thấy chính mình cũng không cần lại giữ lại. Lam buôn ban muôn chú ý tín dụng, nếu nhân ra uy hiếp huy hiếp, liền hoàn toàn không màng này đó hiệp nghị. Này sinh ý liền không cần thiết lại tiếp tục đi xuống. Công trình đội đội trưởng nghe vậy, nhìn mắt hắn phía sau những cái đó công nhân nhóm, thấy đại gia hỏa đều âm thầm lắc đầu, hắn trong lòng thở dài, chỉ phải trùng đầu, tỏ vẻ ra vạn phần xin lỗi. "Xin lỗi, Lưu lão bản, này đó đều là ta một tay mang ra tới, ta cũng không nghĩ bọn họ đến lúc đó thật sự có cái cái gì. Việc này ta biết là chúng ta không đúng." Chính là xem tại đây giai đoạn trước công tác chúng ta cũng coi như tận tâm tận lực phân thượng, mấy ngày nay tiền công. Kết. Lưu Vân sảng khoái ứng. Nàng quay đầu đi đối với Lưu Thành nói, Ca, hôm nay cho bọn hắn kết đi, ta bên này lại đi liên hệ công trình đội. Lưu Thành gật gật đầu. Hắn trong lòng cũng minh bạch, về sau hai bên là sẽ không lại có hợp tác cơ hội. Công trình đội bên kia thấy hai vị này lão bản đều như vậy sảng khoái, trên mặt đều lộ ra vui sướng. Công trình đội trường vội cười linh loạn. Ha ha, đa tạ hai vị lão bản, Chúng ta đây cũng là không biện pháp. Lưu Vân vẫy vẫy tay, mặt khắc đừng nhiều lời, lấy tiền liền tan vỡ đi. Kia công trình đội mặt dài thượng lộ ra vài kia xấu hổ thần sắc, muốn nói lại thôi, lại vẫn là không dám nói thêm nữa. Lưu thành cấp kế toán bên kia gọi điện thoại, làm người đem lần này công trình đội sổ sách còn có tiền mặt lấy lại đây, chờ sự tình công đạo sau. Công trình đội trường liền mang theo công nhân nhóm đường đi biên chờ bên kia người tới. Lưu Thành lãnh Lưu Vân đến công trường bên lều phía dưới đứng, nhìn này nên mới ngồi một nửa công trường, trong lòng có chút đáng tiếc. Tiểu Vân, này công trình không thể kéo. Thiên hổ công trình đội sự tình, ngươi suy xét suy xét. Lưu Vân không nói gì, trong lòng lại cũng ở suy xét những việc này. Lần này sự tình nhưng thật ra làm nàng suy xét càng nhiều. Hiện tại lúc này... So về sau xã hội còn muốn khó khăn vài phần. Lúc này chính là nhát gan đói chết gan lớn no chết. Nàng ở làm buôn bán thượng là lớn mật, nhưng là nếu gặp gỡ loại này chơi xấu, nàng nhưng thật ra không có biện pháp. Loại này thời điểm, nàng biết chính mình cần thiết phải có chút thay đổi, so nếu nói. Bên người có mấy cái đắc lực người, có thể tùy thời xử lý tốt hắc bạch lưỡng đạo sự tình, bằng không chính mình này về sau sinh ý, còn hội ngộ thượng chuyện như vậy. Lưu thành bên kia kế toán tới này thực mau, mới nửa giờ liền lái xe tử lại đây. Nay kế toán là cái 40 tuổi đại tỷ, từ đơn vị lui ra tới, người nhìn thực khôn khéo, vừa thấy chính là làm rất nhiều họp thường nhân kế. Đồng thời tới còn có hai cái trong xưởng bảo an, là giúp đỡ tới chấn bãi. Từ lưu thành bên này được chỉ thị sau, kế toán liền trực tiếp bắt đầu ấn sổ sách có lợi tiền. Không đến trong chốc lát công phu. Lưu Vân bọn họ bên này liền cùng công trình đội bên này thanh toán hết nợ khoản. Lưu Tổng, đều kết xong rồi. Kế toán cầm sổ sách phải cho Lưu Thành xem. Lưu Thành không có tiếp, ngươi làm việc ta yên tâm, chờ vãn chút hồi công ty xem đi. Tốt, Lưu Tổng. Kia kế toán đại tỷ có nề nếp cầm sổ sách, liền lênh hai cái bảo an đi rồi. Lưu Vân nhìn trống trải công trường, khoe miệng trọn trọn, cười nói, đi thôi. Nhân ra buổi chiều liền phải lại đây, chúng ta đi trước ăn no, mới dễ ứng phó đi. ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng. Lưu Thành nhẹ nhàng cười một chút, xoay người nói, đi thôi, này phụ cận nhưng thật ra có cái tiệm ăn không tồi, hôm nay ta mời khách. Ta đây liền không khách khí. Lại nói tiếp minh mỗi hai đều là còn không có đơn độc ở bên ngoài ăn cơm xong đâu. Lưu Vân ăn cơm thời điểm, nhưng thật ra ăn uống thực hảo, là đẹp không ra trong lòng có việc bộ dáng Lưu Thành lại không có tốt như vậy tâm tình, chỉ là ăn hai khẩu đồ ăn, liền có chút không nghĩ động. Ca, ăn chút đi, buổi chiều chuẩn không có việc gì. Ngươi lại biết. Lần này thật đúng là đã biết, mới vừa chưa kịp cùng ngươi nói, ngươi biết thiên hổ đội đi đầu chính là ai sao? Chính là chúng ta một cái đại viện. Hắn nếu là dám nháo đến ta không yên phận, ta liền trực tiếp đi tìm hắn cha mẹ đi. Nhìn xem ai càng sợ một chút. Chiếu ngày đó Hồ Thiên đối với Hồ Phu nhân cái kia thái độ, nàng liền biết người này khẳng định cũng không nghĩ làm chính mình cha mẹ biết hắn làm những việc này. Lưu Thành nghe xong lại thổn thức không thôi, này có phải hay không nhân ra nói, lũ lụt vọt lòng vương miếu. Ha ha, bất quá lần này tuy rằng bắt đầu thời điểm rất trách bọn họ, chính là lần này ta nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có lẽ là nhờ họa được phúc. Ngươi ngẫm lại à, chờ ta sao ngươi cái này công trình làm xong lúc sau mặt sau khẳng định còn phải làm rất nhiều công trình đi, nếu là không có một nhà đáng tin cậy công trình đội cùng chúng ta trường kỳ hợp tác, này chất lượng thượng liền không hảo khống chế. Lần này bị hôm nay hổ người thử vài lần, phát hiện cái này công trình đội xác thật không đáng tin cậy, nhưng thật ra cũng coi như là chuyện tốt một kiện. Nghe Lưu Vân phân tích, Lưu Thành trong lòng nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thật có vài phần đạo lý. Kế tiếp chúng ta nhưng đến hạ điểm tâm tư đi chọn lựa, chứng kiến lực cùng. Lưu Vân bọn họ ăn cơm tới rồi công trường thời điểm, thiên hổ công trình đội người đã ở bên kia. Lưu Vân ngừng xe, từ bên trong ra tới thời điểm, rất xa liền nhìn một cái tương đối hình bóng quen thuộc. Nàng cong cong khẽ môi, cùng Lưu Thành cùng nhau đi qua. Bên kia người thấy bọn họ rốt cuộc tới, đều tinh thần tỉnh táo vây quanh lại đây. Đặc biệt là cái kia người cao to a hổ, lớn tiếng ổn ảo lên, còn tưởng rằng các ngươi xúc đi lên đâu Hiện tại không ai khởi công đi. Hiện tại hối hận đi, sớm làm gì đi, nếu là sớm một chút đồng ý, chúng ta không phải đã vén tay háo khởi công sao. Hà tất trầm trễ đại gia công phu. Lời này nói một bộ đương nhiên bộ dáng, Lưu Vân khỏe miệng chịu chịu, đôi mắt lại trực tiếp nhìn về phía một bên Hồ Thiên. Nàng biết rõ cô hỏi cười nói, Hồ Thiên, ngươi như thế nào cũng tới. Lúc này Hồ Thiên hận không thể tìm cái hầm ngầm cấp chui vào đi. Hắn phía trước là nghe nói các huynh đệ tìm được một cái đại công trình, chỉ cần làm tốt cái này, này một hai năm là có thể không lo không sống làm. Hắn nghe xong trong lòng kích động không thôi, buổi chiều thời điểm liền đi theo lại đây. Không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ người quen. Tuy là hắn ngày thường ra mặt tử hậu, nhưng là gặp được việc này, vẫn là có vài phần xấu hổ. Rồi tay gãi gãi đầu, trước mặt cười nói, tẩu tử, ngươi cũng ở a? Ta đương nhiên ở. Đây là ta công trình đâu? Lưu Vân cười nói xong rồi, lại ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi cùng bọn họ nhận thức. Hồ Thiên còn không có xe mang, bên cạnh A Hổ nhưng thật ra nghe ra môn đạo, hương phấn nói, ai nha đại ca, nguyên lai ngươi cùng hai vị này lão bản nhận thức A, như thế nào không nói sớm A. Hắn lại lập tức một bộ cười hì hì biểu tình nhìn Lưu Vân, lão bản, đây là vấn đề của ngươi, này nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngươi này có lớn như vậy hạng mục. Như thế nào không cho ta sao thiên ca đâu? Này may mắn ta tìm tới a. Lưu Vân cười như không cười nói, Ngươi này cũng phải hỏi hỏi các ngươi thiên ca phía trước như thế nào không nói sớm hắn là làm này hành đâu? Nàng cố ý đem này hành hai chữ phun thực trọ. A Hổ vừa nghe, vội hỏi Hồ Thiên, đúng vậy đại ca, ngươi sao không nói sớm đâu? Đừng nói bậy, đều cút cho ta trở về. Hồ Thiên cảm thấy chính mình hiện tại cần thiết muốn đem trước mắt chuyện này cùng Lưu Vân Hảo Hảo nói chuyện. Nếu là làm trong nhà biết việc này, trong nhà phỏng trường lại không được can tâm. Làm gì a? Này không phải nói sinh ý sao? Á Hồ cao mày không muốn. Bú bắp mặt nhăn thành một đoàn, nhìn còn có có vài phần hài kịch hiệu quả. Hồ Thiên lại không có tâm tình trong lòng cái gì hài kịch, trực tiếp một chân đạp qua đi, chạy nhanh cút cho ta. Đợi lát nữa lao tử nói xong rồi lại trở về tìm các ngươi. Bị đề ra như vậy một chân, A Hổ trong lòng cảm thấy có chút ý khuất, rồi lại không dám không nghe chính mình đại ca nói, chỉ có thể đầy mặt không tình nguyện mang theo các huynh đệ đi rồi. Hành, đại ca, ta trước mang các huynh đệ đi trở về, ngài nhưng nhất định phải đem này sinh ý cấp bắt lấy tới, vàng không trong bang các huynh đệ nhưng không dễ chịu lắm. Nghe này liền trong bang như vậy giang hồ hương vị nói đều ra tới. Hồ Thiên càng là cảm thấy không thoải mái, chạy nhanh thúc rủ, đi mau. Biên nói còn vừa làm chuẩn bị đá người động tác. Được rồi được rồi, chúng ta đi rồi. A hổ lo lắng lại ai đá, chạy nhanh liền tiếp đón cũng không dám cùng Lưu Vân bọn họ đánh một tiếng, liền trực tiếp chạy. Nhìn hai mươi cái hán tử xám xịt chạy đi bộ dáng, Lưu Vân nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thẳng vào khởi trước mặt cái này Hồ Thiên. nay có thể làm nhiều người như vậy kính hắn sợ hắn cũng là muốn bản lĩnh. Hồ Thiên gặp người đi rồi, sắc mặt mới hỏa hoán xuống dưới. Hắn vốn dĩ tưởng trang giả cười, nhưng là nhìn Lưu Vân kia trường tìm tòi nghiên cứu mặt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lại giả cười chính là chơi hầu. Trong lòng một trận nghẹn đến mức hoảng, lại phát tác không được, chỉ phải rầu rĩ cúi đầu, ngươi muốn thế nào? Lưu Vân cùng Lưu Thành nghe vậy, nhưng thật ra sửng sốt một chút. Này nhân vật chuyển biến cũng quá vui sướng chút. Thấy hắn sắc thật không có mặt khác động tác. Lưu Vân mới nói, kỳ thật ta là muốn biết các ngươi muốn làm gì. Ta này hảo hảo công trình, lang là bị các ngươi rảo thất bại, ngươi cảm thấy ta còn có thể làm gì. Hồ Thiên nghe vậy như như mày, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vân, hắn thon dài trong mắt có chút dối giám. Ta người này làm việc tuy rằng không đạo nghĩa, chính là chưa bao giờ khi dễ người quen. Ngươi việc này ta sẽ cùng các huynh đệ nói, về sau nước giếng không phạm nước sông, chẳng qua việc này ngươi cũng không đừng nơi nơi nói. Làm người mọi việc cũng đến lưu một đường. Chỉ cần không xâm phạm đến ta ích lợi, ta cũng sẽ không lắm miệng. Lưu Vân thực hiện thực trở về một câu. Vậy là tốt rồi. Hồ Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trộm nhìn mắt này rộng lớn công trình mà, trong lòng ngăn không được đáng tiếc. Nhịn hai hạ, rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Ngươi này trong đất tổng phải có người đi, dù sao công trình đội đều đi rồi. Ngươi nếu là tin được chúng ta, khiến cho chúng ta tiếp theo bái, đương nhiên. Ta đây cũng là đề nghị, ngươi nếu là không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng bắt ngươi. Ngươi cảm thấy điểm nào làm ta tin được? Hành sự tắt phong, vẫn là không hề trang nghiệp kỹ thuật đoàn đội. Chúng ta cũng không sai. Hồ Thiên nhất chịu không nổi người khác coi khinh hắn các huynh đệ, nghe xong lưu vân lời này có vẻ thực tức giận, hắn trong mắt mang theo vài phần lửa giận. Những người này tuy rằng không có đứng đắn buôn bán giấy phép, chính là bọn họ cũng là đi theo đại sư phụ nhóm học quá bằng không cũng sẽ không làm cái này. Chỉ là bọn hắn trước kia thanh danh không tốt, đi đến người ở nơi nào ra đều không thỉnh, nhưng là nhân gia dù sao cũng phải đứng đứng đắn đắn hôn khẩu cơm ăn đi, này không có biện pháp, mới có thể đi đoạt lấy nhân gia sinh ý hơn nữa chúng ta làm được đồ vật, nhưng không thể so nhân gia kém. Khác trong đội đều sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, từ bên trong khấu tiền, chính là chúng ta đều là dựa theo thật tới. Tuyệt đối không tham nhân gia một phân tiền. Thanh danh không tốt. Luôn là có nguyên nhân đi. Nói thật ra, con người của ta dùng người liền xem hai điểm, nhân phẩm cùng năng lực. Nghe được lời này, Hồ Thiên lại có chút tự tin không đủ. Bọn họ bên trong rất nhiều đều là cô Nhi, có một số việc trong nhà mặt quá nghèo, không có biện pháp, tới trong thành kiếm ăn, sau lại phạm vào điểm sự. Nói tới đây, hắn lại vội nói, nhưng là ta dám cam đoan, tuyệt đối là không đả thương người, chính là trộm quá đồ vật. Từng đánh nhau. Thấy Lưu Vân cùng Lưu Thành đều không có nói chuyện, hắn âm thầm nắm tay, tính, coi như ta chưa nói. Nói tác xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lưu Vân ra tiếng gọi lại hắn. Hồ Thiên nghe vậy, Hồ Nghi xoay người, chuyện gì? Lưu Vân cười nói, kỳ thật cái này công trình là ta cùng ca ca ta cùng nhau làm, ta không thể làm chủ cho các ngươi tiếp được sở hữu công trình. Bất quá ta bên này có một cái nhà máy là ta chính mình tư nhân, có thể cho các ngươi tu. Nếu tu không tốt, ấn quy củ, các ngươi yêu cầu đổi thường tổn thất. Nếu tu hảo, ta tưởng ta ca cũng sẽ suy xét mặt khác công trình hay không cho các ngươi. Ngươi dám không dám tiếp. Ý của ngươi là, đem cái này cho chúng ta làm. Không phải toàn bộ, chỉ là một cái nhà xưởng. ngươi muốn rõ ràng, nếu tu không tốt. Ta sẽ không bởi vì ngươi là người quen mà không cần bồi thường. Khởi công phía trước, cũng là yêu cầu chính thức hợp đồng. Cái này ta biết. Hồ Thiên trên mặt sông ra kinh hỉ biểu tình. Chúng ta đều là làm nảy hành, làm gì cũng có luật lệ. Ngươi yên tâm đi, có ta nhìn chằm chằm, tuyệt đối là không thành vấn đề. Lưu Vân gật gật đầu. Hảo, kia ngày mai buổi sáng 10 giờ, vẫn là ở bên này, chúng ta ký hợp đồng. ân, một lời đã định. Hồ Thiên trong mắt lộ ra hưng phấn quang. Công trường thượng không công nhân, tổng phải có người nhìn tài liệu đi. Lưu Vân nói ý tứ này, Hồ Thiên một chiếc điện thoại đã kêu tới mấy cái cao tráng đại há tử, từng bước từng bước tinh thần vô cùng đủ chạy tới. Mấy người vừa nghe chỉ là thủ công trường, đều vô độ ngực bảo đảm, tuyệt đối một khối gạch đều không thiếu được. Hồ Thiên sảng khoái nói, yên tâm đi, ta này các huynh đệ ở chỗ này, ai cũng không dám tới động tâm tư. Có người xem bãi, Lưu Vân cùng Lưu Thành liền trực tiếp đi trở về. Trên đường thời điểm, Lưu Thành nói ra trong lòng nghi vấn. Ta cho rằng ấn tính tình của ngươi, khẳng định sẽ không dùng bọn họ. Lưu Vân lái xe tử, đôi mắt nhìn phía trước, nghe được lời này, khỏe miệng lại cho lên, cười nói, ngươi sẽ không cho rằng ta là nhất thời mềm lòng đi. Nói thật, bọn họ tuy rằng cũng có khó xử, chính là bởi vì này đó liền đi hại người ta cũng sẽ không nhàm chán đến đi đồng tình. Ta sở dĩ nguyện ý thử xem, chẳng qua là bởi vì ta có mặt khác kế hoạch. Lưu Thành nhướng mày, cái gì kế hoạch? Chúng ta về sau nếu làm địa ốc, khẳng định là yêu cầu công trình đội, nhưng là dùng người khác công trình đội, không ngừng phí tiền cố sức, lại còn có không dễ dàng khống chế chất lượng cùng nguyên vật liệu. Nếu chính chúng ta thành lập một cái kiến trúc công ty nói, này đó liền giải quyết dễ dàng. Sở dĩ lựa chọn bọn họ, Là bởi vì bọn họ đều là không sợ sự người, về sau chúng ta đi địa phương khác khai phá, gặp gỡ địa phương bọn gián độc, cũng không đến mức bị đối phương sợ tới mức trực tiếp trốn chạy. Đương nhiên, này đó tiền đề là bọn họ làm được đồ vật sắc thật quá quan, bằng không ta mặt sau cũng sẽ ấn quy định tốt tới làm. Hơn nữa không thể phủ nhận, nàng tuy rằng điểm xuất phát là vì chính mình sự nghiệp, chính là cuối cùng kết quả cũng là hai bên được lợi. Hiện tại chủ yếu chính là xem đối phương có bao nhiêu đại năng lực. Lưu Thành nghe xong những lời này, nhịn không được nở nụ cười, bội phục nói, liền như vậy điểm thời gian, ngươi trong óc mặt liền xoay này đó loan loan đạo đạo, ta xem như phục ngươi rồi. Ngươi ý tưởng này không tồi, chỉ hy vọng những người này có thể tranh điểm khí. Sự thành do người đi. Lưu Vân nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng. Chuyện này thượng nàng cũng coi như là bán hồ thiên một tân tình. Nếu là sự tình thành không được, về sau chính mình có cái gì vấn đề, còn có thể tìm hắn giúp đỡ đâu. Này tính đến tính đi đều là ích lợi, Lưu Vân cảm thấy, chính mình không hổ là làm hai đời thương nhân. Trong xương cốt chính là dung nhập thương nhân tính chất đặc biệt. Chương 111. Hồ Thiên cùng Lưu Vân ký kết công trình hợp đồng sau, lập tức liền lãnh các huynh đệ vén tay áo bắt đầu làm việc. Phía trước tới thời điểm cũng chỉ có hai mươi tới cá nhân. Kết quả mặt sau nhìn này nhà máy muốn cấp, hắn lại cấp kêu gọi mười mấy cá nhân tới. Đều lớn lên cao to vẻ mặt hung tướng. Ngươi đừng nhìn bọn họ lớn lên không lớn lương thiện, kỳ thật tính tình mới nhất thẳng, sẽ không chơi ý xấu. Ta không sợ, dù sao bọn họ là người của ngươi, nếu là có việc ta trực tiếp tìm ngươi liền thành. Lưu Vân chẳng hề để ý cười một chút, dù sao cái này công trình giao cho các ngươi, mặt sau ta sẽ đến xem thành quả. Hồ Thiên thấy nàng có chút coi khinh bộ dáng, lập tức trong lòng liền không phục, mặt cũng lộ ra vài phần tức giận, ta khẳng định cấp làm tốt, ngươi chờ. Hành, ta chờ. Có Hồ Thiên cái này nhà thầu ở chỗ này, Lưu Vân nhưng thật ra tỉnh không ít chuyện, nàng trực giác Hồ Thiên người này hảo cường tâm trọng, nếu là muốn làm tốt một việc, tự nhiên là muốn dùng ra thập phần sức lực. Kế tiếp nhật tử, Lưu Vân nhưng thật ra không có cả ngày vây quanh công trường truyền động chỉ là mỗi ngày đến xem tiến độ là được. Hồ Thiên bên này cùng Lưu Vân rằng co, quả nhiên mỗi ngày cũng không hi hi ha ha, cả ngày liền đại ở công trường, cùng các huynh đệ cùng ăn cùng ngủ, không mấy ngày liền lớn lên dâu lôi thôi. Hồ Phu U Nhân bắt đầu có chút lo lắng hắn ở bên ngoài làm chuyện xấu, sau lại nói là cùng Lưu Vân kết phường làm buôn bán, nàng liền yên lòng. Tống vũ cái này con gái nuôi là cái rất có sinh ý đầu óc người, chỉ cần đi theo nàng làm chuẩn không sai chính mình nhi tử tính tình hướng, có thể đi theo người thông minh mặt sau hốn, đặc biệt là cái này, người thông minh còn xem như cái đáng tin cậy, nàng liền yên tâm. Cùng Lưu Vân người một nhà ở trung trung, càng thêm thiết tình. Đến nỗi Tần Chiến Quốc bên kia, biết Lưu Vân cùng này nhóm người hợp tác lúc sau, khởi điểm còn có chút không cao hứng, sau lại nghe Lưu Vân nói này cũng coi như là đem bọn họ dẫn vào chính đạo, hắn trong lòng mới dễ chịu chút. Hiện giờ những người này Làm lại làm không được, lại không có chân chính bị thương nhân tính mệnh, nếu có thể sửa hảo, cũng là chuyện tốt. Tiểu Vân, quả nhiên vẫn là người thông minh, liền biết ngươi ngày đó khuyên ta cũng chỉ là miệng không đúng lòng, trong lòng vẫn là quan tâm những việc này. Lưu Vân nghe xong những lời này, trong lòng có chút ngượng ngùng. nếu là làm tần chiến quốc biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, còn không biết muốn như thế nào xem thường. Giữa tháng 8 thời điểm, tư tuệ từ thành phố B bên kia tới điện thoại. Trường học sự tình đều chuẩn bị tốt, lao sư cũng đều đúng chỗ, liền chờ 9 tháng nhất hào bọn nhỏ nhập học. Trường học tên ấn Lưu Vân phía trước nói, gọi là Hồng Thái Dương tiểu học, hy vọng mỗi cái nhập học bọn nhỏ, đều như là mới sinh Thái Dương giống nhau tinh thần phấn chấn bồng bột. Lưu Vân nghe tin tức tốt này, trong lòng cũng cao hứng. Tư tuệ làm việc năng lực quả nhiên là càng thêm cường. Tư tuệ, ngươi phía trước cũng là làm lao sư, giáo dục phương diện ta cũng không nói nhiều. Nhưng là này quản lý thượng nhất định không thể rời rạc, đối với lao sư phẩm tính phương diện, nhất định phải tăng mạnh quả khống. Nàng nhưng không hy vọng nàng trường học trung xuất hiện một ít phẩm đức bại hoại lao sư, kia thật đúng là chuyện tốt thành chuyện xấu. Tư tuệ đối với này đó dặn dò đều đồng ý chờ chuyện này nói sau khi xong, nàng lại cùng Lưu Vân nói một kiện hiếm lạ sự. Lưu Tổng, chúng ta này khối địa bên cạnh đất chống thượng, đột nhiên tới rất nhiều công trình đội, cả ngày gõ gõ đánh đánh. Nhìn phải làm cái đại hạng mụ ca có một lần ta rất xa giống như nhìn triệu Mỹ, nàng bên cạnh còn đứng hai cái nam nhân, giống như cùng nàng có quan hệ. Triệu Mỹ Công trình Lưu Vân trong lòng qua một chút, đại khái đoán được triệu Mỹ bên người hai cái nam nhân là ai. Trong đó một vị tất nhiên là đối triệu Mỹ yêu thương có thêm tôn đình chi, mặt khác một vị, đương nhiên là miếng đất kia người sở hữu lý mục Thật không nghĩ tới, nàng rời đi thành phố B lúc sau. Lý Mục cùng triệu Mỹ nhưng thật ra hòa hảo, nhìn này còn muốn hợp tác lộng cái gì đại hạng mục. Chẳng qua, Lý Mục sẽ không thật sự làm khu công nghiệp hạng mục đi. Phải biết rằng, thành phố B cùng phương Nam nhưng không giống nhau, kia trô ở nhưng đều là quốc nội nhân vật trọng yếu, hợp nghiệp này một khối tự nhiên cũng quản khống thực nghiêm khắc, hơi chút ra điểm vấn đề, đều là ăn không hết gói đem đi sự tình. Lúc trước nàng tuy rằng động tâm tư, lại cũng không dám tùy tiện hành động. Xem ra lý mục đây là cùng Tôn gia cường cường liên hợp. Điện thoại kia đầu từ Tuệ thấy Lưu Vân không nói chuyện, nghi hoặc nói: "Lưu tổng, ngươi còn đang nghe sao?" Ngạch: ở. Lưu Vân cười nói: "Việc này ngươi đừng động, dù sao ngại không chúng ta, ta đợi lát nữa sẽ cùng Miêu Khả bên kia gọi điện thoại hỏi một chút trong sườn tình huống." Nghe được Lưu Vân nói không có việc gì, Từ Tuệ cũng yên tâm, nàng liền lo lắng Triệu Mị bên kia chơi xấu. Treo điện thoại sau, Lưu Vân nhưng thật ra thật sự cấp miêu khả bên kia gọi điện thoại. Nàng hỏi miêu khả về thiên sinh lệ chất phát triển phương hướng, biết hiện tại cửa hàng đã lấy thành phố B vì trung tâm, hướng chung quanh lan tràn, hiện tại toàn bộ phương Bắc thành phố lớn trên cơ bản đều đã có thiên sinh lệ chất chi nhánh. Mặt khác, bọn họ tiếp theo mục tiêu là hướng trung bộ phát triển, chuẩn bị đem Giang Nam Giang Bắc hai cái thị trường cấp bắt lấy. Đối với như vậy phát triển phương hướng, Lưu Vân là vừa lòng. Hiện tại quốc nội trang phục nhãn hiệu tuy rằng cũng lục tục đi lên một ít, chính là thiên sinh lệ chất các phương diện đều là nổi bật, sáng sớm định vị cũng là trung thượng địa vị, ở cùng cấp bậc sản phẩm chung, có thể nói được giải nhất. Nay mở rộng chi lộ, Lưu Vân nhưng thật ra không lo lắng. Miêu Khả, người kế hoạch thực không tồi, bất quá ta có thể lại thêm một chút kiến nghị. Mặc kệ là cái gì nhãn hiệu, muốn để cao mức độ nổi tiếng, liền ít đi không được danh nhân hiệu ứng. Ngươi có thể đi chú ý một chút hiện tại tương đối nổi danh nữ tinh, nhìn xem gần nhất có hay không cái gì phim truyền hình ở bắt đầu quay, ngươi tìm người đi nói chuyện, liền nói chúng ta có thể miễn phí tài trợ bên trong nữ nhất hảo sở hữu trang phục. Điện thoại kia đầu miêu khả hư phấn, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Lưu Tổng, này biện pháp hảo. Trước thử xem rồi nói sau. Nếu có thể nghĩ cách đi cảng thành bên kia thì tốt rồi, bên kia điện ảnh TV đều phát triển không tồi. Ở quốc nội đều có rất nhiều cố định người xem. Lưu Vân này đó đề nghị dẫn tới miêu khả tâm động. Ở quản lý thượng, nàng không bằng Lưu Vân như vậy kinh đáo, nhưng là ở khai thác thị trường thượng, nàng lại là một cái nhiệt tình thám hiểm ra, chỉ là nghĩ liền kích động không thôi. Lưu Tổng, ta ngâm lại biện pháp đi một chuyến bên kia. Bên này sự tình có triệu vĩ nhìn, ta muốn đi một chuyến bên kia nhìn xem thị trường. Việc này ngươi có thể chính mình ăn bài bất quá an toàn ở đệ nhất vị. Lưu Vân trong lòng thở dài, nếu không phải chính mình dịu ra giác trẻ, nàng mới là nhất muốn đi bên kia nhìn xem. Rốt cuộc nếu bên kia cùng đời trước lúc này là giống nhau, nhưng xuất hiện không ít kinh điển minh tinh điện ảnh đâu. Thành phố B bên này sinh ý đều phát triển thuận lợi, Lưu Vân trong lòng cũng yên tâm, hơn nữa nàng mấy cái đắc lực giúp đỡ đều ở bên kia, nàng cũng không cần nhọc lòng, mặt sau nàng liền chủ yếu xem vương nam bên này sự tình. Hồ thiên bọn họ động tác thực mau, từ 8 tháng đến 10 tháng, gần 2 tháng thời gian, thiên sinh lệ chất phân xưởng nhà xưởng liền thêm đỉnh. Nhìn cách cục tiên minh, gia cấu nghiêm mật nhà xưởng, lưu vân trong lòng âm thầm vừa lòng. Không nghĩ tới hồ thiên bọn họ nhưng thật ra chưa nói mạnh miệng, nhìn một đám như là không làm việc đàng hoàng, này làm được đồ vật nhưng thật ra không thể so những cái đó đại sư phụ kém. Một đám lôi thôi đại hán tử đi theo Lưu Vân cùng Lưu thành phía sau cùng nhau tham quan này tân thành quả, một đám đều có chút kích động. Bọn họ lần này cũng biết cơ hội được đến không dễ, cũng nghe thiên ca nói tầm quan trọng, cho nên mỗi một khối gạch đều mã thật sự tinh tế nghiêm túc, sợ nào điểm không hảo ném thiên ca thể diện. Hồ thiên trên mặt râu lôi thôi, cười nói, thế nào, Lưu lão bản vừa lòng đi. Lưu Vân quay đầu, cười nói, chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Hơn nữa này một cái nhà xưởng, các ngươi này chất lượng còn có thể bảo đảm, chính là mặt sau nhà xưởng nhiều, ta như thế nào có thể bảo đảm các ngươi chất lượng đâu?" Hồ Thiên trong lòng căng thẳng, ngươi đây là có ý tứ gì? Nữ nhân này sẽ không tưởng bịn nợ nói không tốt, sau đó đem việc này cấp thất bại đi. Những người khác sắc mặt cũng không hảo, đều gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Vân cùng Lưu Thành. Lưu Vân nhìn bọn họ này phó như Lâm Đại địch bộ dáng, đột nhiên nở nụ cười. Ta ý tứ là, các ngươi hiện tại thuộc về vô tổ chức, tựa hồ cũng bị đồng hành nghiệp không tán thành. Nếu ta có thể cho các ngươi trở thành chính thức kiến trúc công ty, các ngươi có nguyện ý hay không? Chính thức kiến trúc công ty. Hồ Thiên ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại có chút hồng nghi, ngươi có tốt như vậy. Lưu Vân lắc lắc đầu, ta đương nhiên không tốt như vậy. Lời nói thật nói đi, ta tưởng thành lập một cái kiến trúc công ty, một cái chuyên nghiệp, thuộc về ta kiến trúc công ty. Nếu các ngươi nguyện ý, về sau liền thuộc về ta công nhân tiếp sống gì đó, ta bên này sẽ có chuyên môn người đi giúp các ngươi nói, các ngươi yêu cầu làm chính là đi công tác. Nghe Lưu Vân này một phen lời nói, đại gia đôi mắt nhật lên, Hồ Thiên càng là có chút không thể tin được, ý của ngươi là, về sau chuyên môn tiếp sống cho chúng ta làm. Đúng vậy Lưu Vân khẳng định gật đầu, nhưng là về sau ta sẽ dựa theo công trình trích phần trăm cho các ngươi. Mà không phải giống như bây giờ đem khoản tiền cho các ngươi chia đều. Lúc này đoàn người lại nghe ra không thích hợp, nói như vậy, chẳng phải là bạch bạch làm việc còn phải không đến hiện tại này đó tiền. Lưu Vân không có trực tiếp trả lời những người đó, chỉ là nhìn Hồ Thiên, ta tưởng loại chuyện này người nhiều dễ ràng loạn, tìm một chỗ đơn độc nói chuyện đi. Nếu không được, ta hôm nay liền cho các ngươi kết tiền. Hồ Thiên nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm cân nhắc một phen. Thầm nghĩ này Lưu Vân nếu như vậy định liệu trước, chắc là có này nàng ý tưởng, mặc dù là mặt sau thành không được, hắn cũng không mệt. Nghĩ vậy, hắn gật gật đầu, hảo. Ba người trực tiếp lái xe tử đi lưu thành nhà xưởng trong văn phòng. Nhìn rộng mở nhà xưởng, Hồ Thiên Nghị chính mình tuổi tác có lẽ so trước mắt này đối huynh muội cũng kém không được một hai tuổi, nhưng là thành tiểu thượng lại tương đi cách xa vạn dặm, trong lòng không tránh được có chút phiền muộn. Hắn biết chính mình đầu góc không hảo xử, phía trước nghe người ta nói rối tay không đánh gương mặt tươi cười người, hắn mỗi lần gặp được vấn đề thời điểm, liền một bộ cười hì hì bộ dáng. kết quả mọi người đều nói hắn dối trá chơi xấu, xinh ý nhưng thật ra càng thêm khó nói thành, thế cho nên còn muốn các huynh đệ đi uy hiếp người, mới có thể nhận được sống làm. Tới rồi văn phòng thời điểm, Hồ Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi rốt cuộc có cái gì muốn nói? Đừng nội, uống điểm trà. Lưu Vân tự mình cho hắn đổ một ly trà, ba người vây quanh bàn làm việc ngồi xuống. Lưu Vân cười nói, việc này ta cũng chỉ là một cái đề nghị, ngươi nếu không đồng ý, có thể khi ta chưa nói quá. Kỳ thật chính ngươi cũng nên rõ ràng, các ngươi công trình đội việc quá ít, mặc dù là dùng một ít phương pháp, nhưng là rốt cuộc không trường kiểu. Hơn nữa ngươi cũng nên không nghĩ ngươi những cái đó các huynh đệ về sau ngày nào đó phạm tội đi. Hồ Thiên tự nhiên cũng biết mấy vấn đề này. Đừng nói là phạm tội không đáng sự, hiện tại những cái đó các huynh đệ nhưng đều là quan côn đâu, liền cái đứng đắn tức phụ đều tìm không ra. Hắn nhịn không được hỏi, kia nếu thật sự tiếp nhận rồi đề nghị của ngươi, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt rất nhiều. Lưu Vân một cái một cái nói, đầu tiên, các ngươi về sau không bao giờ yêu cầu chính mình đi tiếp xuống làm, đừng nói có người đi thế các ngươi tiếp, chính là nói chính chúng ta bản thân hạng mục, liền đủ các ngươi bận việc. Cứ như vậy các ngươi công trình đội hình tượng cũng sẽ biến hảo. Đệ nhị, ta tuy rằng không thể nói cho toàn bộ công trình khoản cho các ngươi, nhưng là lượng lớn, thu vào tự nhiên so với trước nhiều, tuyệt đối so với hiện tại quá giàu có. Đệ tam, có chính thức công ty sau, các ngươi đều có phát triển không gian, cái này trong công ty mặt, ta cũng sẽ không tìm người khác tới, liền ở các ngươi bên trong để bật người. Ngươi là kiến trúc công ty tổng giám đốc, thay ta quản lý cái này công ty. Trừ bỏ công trình trích phần trăm ngoại, còn sẽ có mặt khác tiền lương. Những người khác nếu có năng lực cường, ta cũng sẽ lục tục để bạt bọn họ lên làm quản lý nhân viên, thâm niên kiến trúc sư phó. Nếu là có chút có thiên phú, tiến tới, công ty còn có thể cho bọn hắn cung cấp học tập cơ hội. Một hơi sau khi nói xong, Lưu Vân uống một ngụm thủy, cười nói, tạm thời chỉ có thể nghĩ vậy chút, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Hồ Thiên nơi nào còn nghĩ cái gì được không vấn đề a. Này đề nghị quả thực chính là thật tốt quá Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn tra cho hắn giảng quân chính quy cùng không chính hiệu quân sự tình Quả nhiên có tổ chức người Chính là quá so với kia không tổ chức người hảo A Chỉ cần tiếp nhận rồi Lưu Vân chiêu an Về sau hắn cùng các huynh đệ liền tính là có tổ chức có biên chế người Nếu Lưu Vân nói này đó đều là thật sự Hắn này đó các huynh đệ cũng coi như là chân chính ăn ra Thật sự có tốt như vậy Nếu là ngươi về sau đổi ý làm sao bây giờ? Nghe hắn câu này hỏi chuyện, Lưu Vân cuối cùng là biết này Hồ Thiên mang theo như vậy một đại ba người hôn thành cái dạng này nguyên nhân, bọn họ này nhóm người thật là đơn thuần quá độ. Ta là một cái chú ý tín dụng thương nhân. Hơn nữa ngươi cũng biết, ta là một cái gia đình quân nhân, ta cũng có quân nhân vinh dự cảm. Nghe được Lưu Vân nói đến quân nhân, Hồ Quân Tâm vương lỏng. Điểm này hắn nhưng thật ra tin tưởng. Hắn cha chính là cái quân nhân, cả ngày cứng nhắc thực. Hảo đi, ta đồng ý, bất quá chuyện này ta muốn đi về trước cùng ta các huynh đệ nói rõ ràng, ngày mai cho ngươi hồi đáp. Hành, việc này ta không nội. Lưu Vân đứng lên, vươn một bàn tay, cười nói, cầu chúc hợp tác vui sướng. Đối với chuyện này thành công, Lưu Vân cảm thấy là không thể nghi ngờ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngày hôm sau Hồ Thiên liền trực tiếp tới rồi Lưu Vân trong nhà mặt. Chúng ta đều đồng ý, về sau đi theo người hỗn Lưu Vân Hoa một tuần thời gian, liền đem kiến trúc công ty đăng ký, thành lập chính thức kiến trúc công ty. Công ty tên chính là Bình An Kiến Trúc, rốt cuộc làm kiến trúc này một hàng, còn chính là Cầu Cái Bình An. Công ty thành lập cùng ngày, Lưu Vân liền chính thức nhâm mệnh Hồ Thiên Vị Công ty Tổng Giám Đốc, Á Hồ làm công trình đội đội trưởng. Có chính thức đơn vị sau, đoàn người đều thay đổi dĩ vãng lan mặc. Mặc vào lưu vân cho bọn hắn phát thống nhất đồ lao động, mang thống nhất nón bảo hộ. An mặc này thân quần áo sau, đoàn người hưng phân chính là đi ra ngoài lắc lư một vòng, đi ở trên đường, eo đỉnh đến thẳng tắp. Nhìn chính mình các huynh đệ này khoe khoang dạng, hồ thiên trong lòng vui mừng. Hắn phía trước còn lo lắng các huynh đệ chịu không nổi câu thúc, hiện tại xem ra, đại gia hỏa cũng là tưởng có cái hảo quy tốt. Công ty nhân viên đều là nguyên ban nhân mã, nhưng thật ra không cần như thế nào chỉnh đốn. Lưu Vân chỉ cho bọn hắn một cái đơn giản chương trình sau, liền bắt đầu làm cho bọn họ khởi công. Lần này công trình là Lưu Vân chính bọn họ, cũng chính là phía trước công trình đội bên kia không có làm xong toàn bộ công nghiệp viên khu xây dựng, Chỉ là làm cái này công trình, chỉ sợ công trình đội đều phải vội thượng suốt một năm. Có chính mình công trình đội tới làm xây dựng, Lưu Vân này tính nhẩm là tiết kiệm được 80%. Hiện tại thiên sinh lệ chất nhà xưởng lộng đi lên nàng cần phải bắt đầu thanh thản ổn định đem phân xưởng xây dựng đi lên. Thiên sinh lệ chất phân nội quy nhà máy môi hoàn toàn là dựa theo thành phố B bên kia tới, quản lý hình thức cũng là không sai biệt lắm, nhưng thật ra không cần một lần nữa tiến hành quy hoạch, lưu vân xử lý lên cũng là ngửa quen đường cũ, máy móc cung ứng thương cùng nguyên vật liệu cung ứng thương đều là ở phương Nam bên này, tiết kiệm không ít thời gian. Đến nỗi thông báo tuyển dụng công nhân phương diện, cũng so thành phố B bên kia phương tiện nhiều. Phương Nam bên này hiện tại nhất không thiếu chính là công nhân. Lưu Vân chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc, dứt khoát làm Lưu Thành bên kia hỗ trợ an bài cái đối này phụ cận quen thuộc người lại đây hỗ trợ đáp bắt tay. Lưu Thành trực tiếp cho nàng đề cử một người, đường huynh Lưu Cường tức phụ tống lệ mai. Nàng có thể biết không? Ta đối nàng không hiểu biết, không biết nàng năng lực như thế nào. Lưu Vân dùng người không tránh thân, nhưng là cũng càng thêm chú trọng người này năng lực. Nếu là dùng một cái thân thích quan hệ, người này năng lực không được, mặt sau phiền toái cũng không nhỏ. Lưu Thành gật đầu, nếu ngươi nói đại năng lực, hẳn là không có, nhưng là nói thông báo tuyển dụng người phương diện, hẳn là không thành vấn đề. Nghe nói nàng phía trước đọc sách thành tích cũng thực không tồi, làm việc có một bộ, đầu cũng linh quang. Kỳ thật Lưu Thành trong xưởng so tống lệ mai thích hợp người cũng không phải không có, bất quá ở tương đồng điều kiện hạ, đương nhiên là để bạt người một nhà. Lưu Vân đối với điểm này cũng không bài xích, chỉ cần có năng lực, có thể làm việc, chính mình cũng nguyện ý kéo rút một phen. "Hành, ca, ngươi làm nàng chiều nay lại đây bên này đi, ta cho nàng chính thức an bài một chút." Sau khi nói xong lại mang theo vài phần vui lùa ý vị nói, "Bất quá ta nhưng trước nói ở phía trước, nếu có thể hành, ta liền lưu lại đường giúp đỡ, nếu là không được, ta cần phải thương cảm tình." Lưu Thành thấy nàng quả nhiên có nể nếp, cười nói: Ta sẽ làm Lưu Cường Trức cùng hắn nói rõ ràng, sẽ không làm ngươi khó làm. Trước 112, Tống Lệ Mai sắc thật là một cái không tồi nữ nhân. Tuy rằng tuổi không lớn, chính là làm việc thực ra sức. Lưu Vân mỗi ngày đến nhà máy thời điểm cũng coi như là sớm, chính là Tống Lệ Mai mỗi lần đều đã đem tư liệu đều chuẩn bị tốt. Lưu Vân xem người, một là xem phần hạnh, tiện đà mới là xem năng lực. Này Tống Lệ Mai không nói năng lực như thế nào nhưng là quang này cần mẫn bộ dáng, khiến cho Lưu Vân xem trọng liếc mắt một cái. Lần này nhà máy thông báo tuyển dụng nhưng thật ra không có đi trong thôn mặt, mà là ở phụ cận chấn trên chợ bán thức ăn đi chi quán nhì, phàm là cố ý nguyện, đều có thể lại đây phỏng vấn. Đối với đủ tư cách người, Tống lệ mai bên này liền phụ trách điền trúng tuyển đơn. Lần đầu tiên đi thời điểm người quá nhiều, Tống lệ mai một người lo liệu không hết quá nhiều việc, Lưu Vân cảm thấy loại chuyện này nàng một nữ nhân cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, lại cấp Lưu thành bên kia mượn một nam một nữ hai cái công nhân lại đây làm xuống tay. Có trợ thủ, tống lệ mai bên này công tác cũng là ngay ngắn trật tự. Chuyện này có tống lệ mai ở vội vàng, Lưu Vân liền mặc kệ này đó, nàng hiện tại trọng tâm chủ yếu đặt ở nội thành bên trong mặt tiền cửa hàng. Mặc kệ thế nào, chờ nhà xưởng khởi công sau, nay mặt tiền cửa hàng khẳng định chuyện quan trọng trước chuẩn bị tốt. Này từ tuyển chỉ đến mặt sau trang hoàng nhanh nhất cũng tiêu tốn hơn một tháng thời gian. Bên này liền cái đắc lực giúp đỡ đều không có tìm được, mọi việc đều tự tay làm lấy, Lưu Vân lúc này vội lên liền có chút không thấy bóng người. Đối với Lưu Vân bận rộn, Trương liếu xem ở trong mắt, trong lòng có chút đau lòng, lại có chút trách cứ. Nàng rốt cuộc là dưỡng hai cái cái dạng gì hài tử a, nay thấy kiếm tiền liền cùng tiêm máu gà dường như, thật là một khắc cũng không ngừng nghỉ. Nàng ngày thường không cơ hội thấy Lưu Vân, chờ buổi tối Lưu Vân trở về thời điểm, con rể cũng ở, nàng là có chuyện cũng không thể mở miệng, trong lòng nghẹn hoàng hốt, liền đi tìm Hồ Phu Nhân nói chuyện tiếm. Hiện giờ Hồ Thiên ở Lưu Vân kiến trúc trong công ty mặt làm tổng giám đốc, hiện tại mỗi ngày trang điểm đứng đứng đắn đán, về nhà cũng quy luật, toàn bộ người đều cùng thoát thai hoán cốt giống nhau, ngay cả Hồ Thuận Bình nhìn như vậy nhi tử, cũng không có giống qua đi như vậy cả ngày nhìn không vừa mắt. Tuy rằng hắn không có nói ra cái gì khích lệ ý tứ, chính là Hồ Phu Nhân nhìn hắn mỗi ngày như vậy nhì, liền biết là đối nhi tử hiện giờ thực vừa lòng. Hồ Phu Nhân đương nhiên biết đây là ai công lao, trong lòng đối Lưu Vân cũng cảm kích đến không được, thầm nghĩ khó trách Tống Vũ muốn nhận cái này con gái nuôi, này nếu là chính mình, khẳng định cũng phải nhận. Bất quá hiện tại Tống Vũ dành trước một bước, nàng liền đành phải đương cái hảo hàng xóm. Nghe Trương Liêu đã phát bực tức sau. Hồ phu nhân cho nàng đổ một ly long tĩnh, chính mình cũng ngồi ở trường liễu bên cạnh trên sofa, hảo hảo, này làm nhi nữ như vậy có tiền đồ, chúng ta này làm phụ mẫu tổng muốn cao hứng đâu. Nàng chính mình dưỡng hai cái nhi tử, liền không có giống như vậy có lối buôn bán, bất quá cũng đều có chính mình nhật tử, nhưng thật ra cũng xác thật kiên định rất nhiều. Trường liễu lắc đầu thở dài, ngươi nói ta này đều hoàng thổ trôn đến cổ người, nơi nào còn nghĩ cái gì tiền A liền nghĩ nhi tử nữ nhi quá hảo bọn họ cả ngày vội đến không thấy bóng người, này thân mình như thế nào chịu được cũng là ta kia con rể thông cả người bằng không khuê nữ như vậy cả ngày không về nhà, mặc cho ai đều có câu ván hận, nói tần chiến quốc hồ phu Úi nhân nhưng thật ra cười, nhà các ngươi chiến quốc xác thật là cái tốt, nhà của chúng ta láo hồ cả ngày nhắc mãi đâu, nói này năng lực không lời gì để nói về sau khẳng định có tiền đồ thật sự Trương Liễu trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười. Nhìn ngươi, này nữ nhi làm sự nghiệp, ngươi liền nói không tốt, con rể có tiền đồ, ngươi liền cao hứng. Đây là cái cái gì Lý Nhi? Ai, này không phải nói như vậy. Khuê nữ gả cho người ra, đó là đi hưởng phúc, như vậy làm lụng vất vả làm cái gì? Con rể có tiền đồ, ta cô nương mới có thể quá ngày lành sao, ta tự nhiên liền cao hứng. Trương Liễu lời này nói thực trắng ra. Nhưng thật ra làm hồ phu nhân có chút dở khóc dở cười. Hảo hảo, hiện giờ ngươi này nữ nhi con rể cùng thi chạy dường như, đều phân cao thấp buôn sự nghiệp đâu, ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Nói xong câu này, nàng lại đột nhiên cảm thấy nói sai rồi, bỏ thêm một câu, không đúng, ngươi đã hưởng phúc. Ngươi nhìn xem nhân gia những cái đó bà bà cùng mẹ, cái nào không vì bọn nhỏ sự nghiệp lo lắng, ngươi này khen ngược, đều có tiền đồ đâu. Bị hồ phu nhân như vậy một khen, chương liếu trong lòng cũng mỹ tư tư. Nghĩ chính mình nữ nhi nhi tử tuy rằng sắc thật vội đến có chút không đàng hoàng, chính là này sắc thật cũng là cho chính mình mặt dài. Hiện giờ quê quán bên kia, ai không hâm mộ chính mình cuộc sống này ai, quả nhiên người à, đều không thể thập toàn thập mỹ. Hồ phu nhân xem nàng cười, cũng biết nàng không có dối giắm. Thấy ba cái hài tử ở thảm thượng chơi món đồ chơi, nàng cười nói, chúng ta tuổi này. Có tiểu nhân bồi thì tốt rồi. Chờ đem bọn họ lôi kéo lớn, chúng ta đây mới là thật sự đến cùng. Đến lúc đó ngươi khuê nữ này sự nghiệp cũng ổn định, ngươi liền gì sự cũng không cần nhọc lòng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng có chuyển qua tới nhìn chương liễu. Đúng rồi, trước hai ngày nghe chúng ta ra lão hồ nói thành phố B bên kia muốn tới người, nghe hình như là tới phương nam bên này an bài xuất ngũ quân nhân vào nghề vấn đề. Hiện tại Lưu Vân bên này nhà máy mới vừa khai lên, khẳng định cũng sẽ cấp thán bài một ít chỉ tiêu đi vào. Người trở về cùng Lưu Vân nói nói, làm nàng trước chính mình chuẩn bị sẵn sàng đi. Chỉ tiêu, cái gì chỉ tiêu? Trương Liễu có chút nghe không hiểu. Chính là nói cấp thán bài vài người tiến nhà máy, Lưu Vân này nhà máy phải tiếp thu vài người. Này không phải cưỡng bách sao. Trương Liễu trong lòng theo bản năng liền không thích. Nàng trực giác việc này không chuyện tốt. Đúng vậy, bất quá đây cũng là không có biện pháp, nghe nói này đơn vị là quốc gia duy trì, nhân gia có nảy quyền lợi. Nói nữa, này an bài xuất ngũ quân nhân vào nghề cũng là chuyện tốt một cọc. lão hồ nói, đến lúc đó bên kia sẽ hảo hảo sàng chọn, bảo đảm cấp người đều là hảo tính nết chịu chịu khổ. Trương liễu lúc này mới trong lòng hảo quá chút, nói cũng là, bộ đội ra tới, cũng kém không được. Việc này Trương liễu cũng ở trong lòng nhớ kỹ. Chờ buổi tối Lưu Vân trở về thời điểm, thừa dịp ăn cơm công phu, nàng liền đem việc này cấp Lưu Vân nói. Gì? Thiên tai nhà máy. Lưu Vân chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, lúc trước việc này vẫn là nàng khởi xứng đâu. Nàng đảo không phải nói không muốn làm người tiến chính mình nhà máy, chỉ là cảm thấy quả thật là phong thủy thay phiên chuyển. Chính mình này trước kia muốn làm đi đầu người, hiện tại thành bị người chi phối. Trương Liễu cho nàng thịnh chén canh, tao mày nói. Người đó là cái cái gì thái độ, chiến quốc tốt xấu cũng là bộ đội, Ngươi hổ gì nói rất đúng, này nếu là chiêu xuất ngũ quân nhân, thanh danh này cũng dễ nghe. Thanh danh đều là thí lời nói. Lưu Vân nhịn xuống không tuân ra câu này thô khẩu. Nàng uống lên khẩu cành, nhìn chính cái miệng nhỏ nhấp rượu trắng tần chiến quốc, ai, việc này ngươi biết đi. Tần chiến quốc gật gật đầu, bất quá việc này không phải ta phụ trách, thủ trưởng làm ta chuyên tâm dẫn người. Việc này giao cho Lý Đoàn trưởng bên này. Lưu Vân không biết Lý Đoàn trưởng là người phương nào, chỉ là trong lòng kỳ vọng có thể cho nàng bên này an bài mấy cái chịu khổ nhọc hảo hán. Lưu Vân nhà máy rốt cuộc còn không có chính thức khởi công, việc này cũng không nóng nảy, dù sao nếu là an bài một ít điều kiện gian khổ ưu tú xuất ngũ quân nhân, như vậy tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Đối với lần này xuất ngũ quân nhân vào nghề an bài vấn đề, Hồ Thuận Bình cũng không có nhiều nhúng tay. Loại này chính vụ thượng sự tình, hắn theo bản năng liền muốn tìm chính ủy đi làm, chính là lý đoàn trưởng ba ba chạy tới, nói là muốn vì này đó xuất ngũ binh nhóm làm chút chuyện. Hồ Thuận Bình thấy hắn vẻ mặt trọng cảm tình bộ dáng, liền trực tiếp cho hắn làm, bất quá vẫn là đến chính ủy cùng nhau hợp tác. Lần này tuy rằng an bài xuất ngũ quân nhân vào nghề, chính là rốt cuộc cũng là hưu hạn định. Hơn nữa bộ đội sẽ không cho mỗi cá nhân cơ hội, mà là sẽ dựa theo yêu cầu sáng chọn. Có thể bị lựa chọn quân nhân yêu cầu hai điểm yêu cầu, một chính là quê nhà là hậu, gia đình nghèo khó, nhị là bản thân biểu hiện hảo, không có kỷ lục bất lương. Trong quân đội người như vậy nhưng thật ra cũng không ít, một đám xuất ngũ quân nhân bên trong, tổng có thể lấy ra mấy trăm cái ra tới. Nay nhìn nhân số tuy rằng nhiều, nhưng là một phân tản ra, liền hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có ngưng lại vấn đề. Tân chiến quốc thủ hạ cũng có mấy cái binh muốn xuất ngũ. Hán tuy rằng tới không lâu sau, chính là đối trong đoàn các huynh đệ cũng coi như là quen thuộc. Mấy người này tuổi tác tới rồi, cần thiết muốn xuất ngũ, tần chiến quốc biết gia đình bọn họ đều tương đối khó khăn, trong đó có cái binh kêu lý căn sinh, phía trước bởi vì đem tiền đều gửi trở về cho chính mình nương xem bệnh, cho nên chưa bao giờ tham gia đoàn người tập thể hoạt động, vì việc này, bị những người khác xa lánh một thời gian, vẫn là tần chiến quốc tới lúc sau, cấp hỗ trợ khuyên. Lần này Lý Căn Sinh xuất ngũ, tần chiến quốc nhưng thật ra cũng coi như là thế hắn cao hứng đi. Rốt cuộc Lý Căn Sinh trong lòng vẫn luôn vướng bận người trong nhà, lúc trước nếu không phải vì có thể tránh điểm trợ cấp, hắn cũng sẽ không cùng nhân gia tranh đến vỡ đầu chảy máu tới toàn quân. Lần này đuổi kịp phân phối công tác, Lý Căn Sinh chính mình cũng cả ngày vui tươi hớn hở. Giữa trưa ở nhà ăn ăn cơm thời điểm, Lý Căn Sinh nhìn tần chiến quốc, bưng chén liền chạy tới. Ngăm đen trên mặt mang theo nùng liệt ý cười, một đôi đôi mắt nhỏ cười cong thành một cái tuyến, đoàn trưởng, ta cùng ngài ngồi một khối thành không. Tần chiến quốc ngẩng đầu cười gật gật đầu, ngồi đi, ha ha ha. Lý Căn Sinh cười ha ha ngồi xuống, mồm to lột mấy khẩu cơm, phồng lên quai hàm nhai mấy khẩu liền nuốt mất, sau đó mồm to uống một ngụm canh, này vài cái tử ăn sảng khoái, hắn cả người đều nhẹ nhàng, cười hi hi nói, đoàn trưởng. Lần này phân phối công tác kết quả khi nào sẽ ra tới A, trước hai ngày ta cấp trong thôn gọi điện thoại, người trong thôn biết về sau ta có thể có cái chính thức công tác, nhưng cao hứng, ta nương còn nói chờ ta bên này giản xếp hảo, liền tới đến cậy nhờ ta. Biên nói, trên mặt đã toát ra hướng tới thân sắc. Tần Chiến Quốc uống một ngụm canh, nhìn hắn kia phó giản dị bộ dáng, cười nói, liền mấy ngày nay, ngươi ngày thường biểu hiện không tồi, lại phù hợp tiêu chuẩn, khẳng định không thành vấn đề. Về sau đi trong xưởng Hảo Hảo làm. Ân. Lý Căn Sinh cười hì hì gật đầu, hắn nhìn một vòng người chung quanh, mới nhỏ giọng nói, "Đoàn trưởng, nghe nói chúng ta bị phân phối đến trong xưởng quân nhân cùng nhân gia chính mình chiêu người đãi ngộ không giống nhau, nói là cho an bài hộ khẩu, còn cấp an bài chỗ ở, có phải hay không a?" Cấp suất ngũ quân nhân an bài hộ khẩu cùng dừng chân vấn đề, thậm chí là gia đình quân nhân người nhà công tác vấn đề. Này một loạt ưu đãi chính sách vẫn là Lưu Vân lúc trước nói ra, bọn họ hai vợ chồng cũng thương nghị đã lâu, mới định ra tới báo cấp lục hồng đảo bên kia, cho nên Tần chiến quốc tự nhiên đối này đó đều rất rõ ràng. Hắn cười gật đầu, là tốt một chút, cho nên đoàn người đều không thể cô phụ tổ chức tín nhiệm. Đó là khẳng định, ta phải so nhân ra nhiều, ta khẳng định cũng sẽ làm so nhân ra nhiều. Lý Căn Sinh cảm thấy lại khổ cũng sẽ không so trở về loại chút không sản lương thực bần mà tới thoải mái, ít nhất về sau trong nhà không lo đói bụng, nương chữa bệnh tiền cũng có bảo đảm. Hai ngày sau, toàn bộ bộ đội đều náo nhiệt đi lên. Đặc biệt là những cái đó xuất ngũ quân nhân nhóm, đều một đám thấp thỏm đến không được. Sợ chính mình không phù hợp điều kiện, liền cấp trực tiếp về nhà. Ở đại gia hỏa tha thiết chờ đợi hạ, phân phối công tác danh sách cũng phát tới rồi các doanh đi. Lý đoàn trưởng cầm phân phối tốt tổng danh sách đưa đi cấp hồ thuận bình thời điểm, tần chiến quốc cũng ở trong văn phòng mặt đứng. Hai người thấy đối phương, cười gật đầu xem như chào hỏi. Hồ thuận ngay ngắn cùng tần chiến quốc nói này trận tân đội ngũ huấn luyện sự tình, thấy hắn vào được, cũng không đi xuống nói, làm sao vậy? Lý đoàn trưởng đôi mắt lóe một chút, mới đưa trong tay tư liệu đưa qua, thủ trưởng, này một đám danh sách đỉnh hảo, đã phát đến các nơi đóng quân. nghe được là việc này. Hồ Thuận Bình trên mặt mang theo điểm tươi cười, cười, "Không dễ dàng à, này trước kia xuất ngũ các huynh đệ đều đến về nhà đi, hiện tại hảo, quốc gia gia này tốt chính sách, về sau này đó binh nhóm cũng có thể quá ngày lành." Rốt cuộc đều là từ phía chính mình đi ra ngoài, hắn trong lòng tự nhiên cũng hy vọng mọi người đều quá hảo. Rốt cuộc phía trước có quá nhiều chiến hữu quá liền ấm no đều không rảnh lo. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tần chiến quốc, cười nói, "Nghe Lục lao nói Việc này vẫn là ngươi ái nhân khởi sướng, việc này thực không tồi, ngươi cưới cá nhân hảo tức phụ. Tần chiến quốc nghe vậy, trên mặt có chút có cùng vinh nào, nàng là cái thiện tâm người. Bên cạnh lý đoàn trưởng nghe xong, trong lòng cả kinh. Phía trước liền biết này tần chiến quốc trong nhà có chút năng lực, hơn nữa thành phố B bên kia giống như cũng có người, không nghĩ tới lớn như vậy hạng mục, thế nhưng vẫn là hắn tức phụ khởi sướng tới. Có thể đem cái này hạng mục thúc đẩy lên cũng không phải là thiện tâm không thiện tâm vấn đề, này còn phải có năng lực cùng nhân mạch mới được. Hắn trong lòng âm thầm đối tần chiến quốc bên này có một tia kiên kỵ. Hồ thuận bình phiên phiên danh sách, thủ hạ người nhiều, hắn cũng không quen biết, chỉ là tùy ý nhìn một chút. Hắn thấy bên cạnh tần chiến quốc đứng, lại đối hắn nói, các ngươi trong đoàn hẳn là cũng có người đi. Tần chiến quốc nhớ tới lý căn sinh bọn họ mấy cái, gật gật đầu, xác thật có mấy cái rất không tồi, hẳn là ở bên trong. Hồ Thuận Bình nghe vậy, đem danh sách đưa cho hắn, những người này ta cũng nhận không được đầy đủ, chính ngươi nhìn xem là nào mấy cái, đi trở về làm đoàn người khai cái vui vẻ đưa tiễn xe đi. Lần này vui vẻ đưa tiễn xe, nhưng xem như chân chính ý nghĩa thượng vui vẻ đưa tiễn. Tần Chiến Quốc tiếp nhận danh sách, trực tiếp tìm được rồi chính mình đoàn danh sách, bị tuyển người trên tổng cộng có 10 cái người, lập tức nhìn qua, lại không có một cái là hắn phía trước tưởng kia mấy cái tên. Hắn nhìn nửa ngày không nói chuyện, Hồ Thuận Bình nghi hoặc nói, làm sao vậy? Có vấn đề, mấy người này giống như không phù hợp chúng cử yêu cầu, mặt khác mấy cái phù hợp người cũng không ở bên trong. Bên cạnh Lý Đoàn Trưởng nghe xong lời này, trong lòng một cái lụt bộ, bàn tay âm thầm ở sau lưng nắm chặt. Ngay cả trên trán cũng toát ra một tia mồ hôi mỏng. Trưng 113. Có loại chuyện này. Hồ Thuận Bình trên mặt tươi cười lạnh xuống dưới, mày nhăn. Này mấy cái tuyển người trên nơi nào không thích hợp. Tần chiến quốc đem danh sách lấy gần một ít, chỉ vào trong đó một cái tên nói, người này phía trước cùng chiến hữu từng đánh nhau, bị ghi tội một lần. Hẳn là không phù hợp yêu cầu. Còn có người này hắn ngón tay lại đi xuống chỉ một chút, người này trong nhà là chấn trên, nghe nói trong nhà là khai cửa hàng, điều kiện không tính kém, cũng không nên trúng cử. Trên thực tế vài người khác cũng không thế nào phù hợp. Bất quá lúc này Hồ Thuận Bình đã không có nghe đi xuống ý nguyện. Hắn ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Lý Đoàn Trưởng, đây là có chuyện gì? Này Lý Đoàn Trưởng âm thầm hít một hơi, miễn cưỡng làm bộ sắc mặt như thường, cái này có phải hay không Tần Đoàn Trưởng nhớ lầm? Ta này đó danh sách cũng là làm các doanh doanh trưởng nhóm đi tuyển, hơn nữa cũng là đã làm điều tra, hẳn là không có nhiều như vậy vấn đề. Sẽ không? Tần Chiến Quốc kiên định lắc đầu, ta nhớ rất rõ ràng. Ta vừa tới thời điểm, cũng đã xem qua mọi người hồ sơ. Hắn đôi chính mình trí nhớ rất có tin tưởng. Thần chiến quốc nô định ngữ khí, nhưng thật ra làm Hồ Thuận Bình sắc mặt càng đen một ít. Hắn đem danh sách trực tiếp ném tới trên bàn, xem ra này phân danh sách cũng không thể làm đại gia tin phục. Hắn nghiêm túc nhìn Lý Đoàn Trưởng, "Việc này ngươi lại đi xác minh một chút, này quan hệ đến xuất ngũ quân nhân lúc sau sinh hoạt, không thể qua loa." Lý Đoàn Trưởng lúc này nơi nào còn dám giảo biện? Chạy nhanh lấy qua trên bàn danh sách, đứng cái thẳng tắp quân tư, là, thủ trưởng. Chờ lý đoàn trưởng sau khi ra ngoài, Hô Thuận Bình trên mặt biểu tình hơi chút hòa hoãn một chút. Chiến quốc, ngươi cảm thấy việc này là chuyện như thế nào? Tần chiến quốc lắc lắc đầu, ta tạm thời không hảo có kết luận. Hán tuy rằng đoán được một ít, chính là không có xác định xuống dưới phía trước, cũng không nghĩ tùy ý đi cho nhân gia quan tội danh. Ấn. Hô Thuận Bình khẽ gật đầu. Trên mặt lại là nhất phái ngưng trọng. Nhiều năm quân lữ kiếp sống, trải qua quá lớn lớn bé bé thực chiến chiến dịch, đều làm hắn so người bình thường ngại bén. Hắn trực giác việc này không đơn giản. Lúc này hắn chỉ hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Lý đoàn trưởng cầm danh sách về tới văn phòng sau, liền trực tiếp giữ cửa thượng hóa, chính mình một người đem danh sách hướng trên mặt đất một ném, đôi tay gắt gao nắm, nghiến răng nghiến lợi nói, tần chiến quốc. Tiên tai dụ hoặc lại có mấy người có thể ngăn cản, lý đoàn trưởng vừa lúc chính là này trong đó một người bình thường thôi. Cả đời chậm rãi lên trước, kết quả như vậy xuống dưới, trong nhà trừ bỏ ăn mặc không lo, liền không có cái gì có dư. Chỉ là ngày thường bộ đội không có cơ hội, lần này vốn di thừa dịp an bài công tác cơ hội, có thể thu điểm là một chút, dù sao đều là bộ đội binh, ai đi không phải đi đâu, liền tính mặt sau có đồn đại vớ vẩn. Những người này cũng đều rời đi bộ đội, đến lúc đó hắn tiền cũng cầm, sự tình cũng làm, nghĩ như thế nào đều là đẹp cả đôi đảng sự tình, không nghĩ tới hiện giờ này chỉ còn một bước, chính là bị cái kia tần chiến quốc cấp bắt được. Nay tưởng tượng, khiến cho Lý đoàn trưởng hận không thể cắn một ngụm nha. Hiện tại hắn tiền cũng cầm, danh sách cũng phát ra đi, này nếu là lại sửa, chẳng phải là chính mình đánh miệng mình. Lý đoàn trưởng cảm thấy... Này tần chiến quốc khẳng định là cố ý làm khó dễ chính mình. Muốn cho chính mình ở thủ trưởng trước mặt phạm tội, sau đó hảo thế thân chính mình vị trí. Nghĩ Hồ Thuận Bình đối tần chiến quốc thiên vị, còn có tần chiến quốc phía trước ở thành phố B nhân mạch, hắn tự giác có nguy cơ cảm. Chẳng qua trước mắt nguy cơ còn bãi ở trước mắt, hắn lúc này thật là cái gì cũng đành phải vậy. Hắn cấp toát ra một đầu mồ hôi lạnh, trong lòng một cái cơ linh, chạy nhanh cấp thành phố B bên kia gọi điện thoại. Điện thoại một chuyển được, hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đình chi à, lần này ngươi nhưng đến giúp giúp ta. Làm sao vậy? Ai nha lý đoàn trưởng vội vàng đem chính mình làm sự tình một năm một mười nói. Tôn đình chi nghe xong lời này, có chút hận sắt không thành khép, ngươi nói một chút ngươi đây là. Liên như vậy điểm tiền ngươi cũng nhớ thương, hiện tại việc này muốn làm không xong, bao nhiêu người đến xui xẻo a? Tôn đình chi cũng không tính quáng đốc. Lý Đoàn trưởng một người khẳng định làm không được việc này, chỉ sợ những cái đó doanh trưởng cũng đều đúc kết đi vào. Nếu là việc này rũ ra tới, lấy trong quân đội mặt nghiêm khắc quân sự tác phong, chỉ sợ đều đến cuốn gói về nhà. Lý Đoàn trưởng tự nhiên càng thêm ý thức được vấn đề này, những người khác nhiều nhất là cuốn gói về nhà, hắn khẳng định là muốn vào trong nhà lao. Nghĩ chính mình đường đường một cái đoàn trưởng, thế nhưng muốn vào loại địa phương kia, trong lòng liền từng đợt khuất nhủ. Như vậy tưởng tượng. Điện thoại kia đầu Tôn Đình Chi liền thành hắn cứu tinh. Đình Chi A, ngươi nhưng đến cho ta ngẫm lại biện pháp A. Tôn Đình Chi cũng ngại loại này phiền toái quân thân. Nhưng là lý đoàn trưởng xem như hắn thật vất vả mượn sức quân bộ người. Này nếu là lập tức không có, hắn trong lòng cũng không cam lòng. Húng hồ biện pháp cũng không phải không có. Ngươi đừng đội, ta bên này cùng phương nam bên kia phụ trách người để một chút. Lần này đem danh ngạch gia tăng gấp đôi. Ngươi đem những người khác đều cấp lộng đi vào. Đến lúc đó liền nói lần này danh nghệt nhiều, cho nên tất cả đều an bài, không phải không có việc gì. Như vậy cũng đúng a Lý Đoàn trưởng đại hỉ, tiện đa lại có chút lo lắng, Đình chi, này nếu là nhân gia không muốn tiếp thu, đến lúc đó sai lầm làm sao bây giờ a? Hừ, đều là một đám làm buôn bán thôi, đây chính là quốc gia cùng quân bộ duy trì sự tình, ai dám không thu. Tôn Đình Chi có vẻ chẳng hề để ý. Lý Đoàn trưởng nghe vậy, ngẫm lại cũng là Đều là một đám làm buôn bán bình dân áo vải, ai dám nói cái không tự. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng cục đã cuối cùng là rơi xuống. Ngày hôm sau Lý đoàn trưởng liền cầm tân danh sách cho Hồ Thuận Bình. Hồ Thuận Bình nhìn này mặt trên danh sách, nhíu nhíu mày, này mặt trên người như thế nào so ngày hôm qua nhiều. Hơn nữa ngày hôm qua chiến quốc chỉ ra tới vài người đều còn ở mặt trên, đây là có chuyện gì. Lý đoàn trưởng cười nói, này vốn dĩ chính là hai phân danh sách. Ngày hôm qua cái kia ta lấy lẩu, hôm nay mới đem phía trước lẩu kia phân cùng nhau phóng tới bên trong. Lần này chúng ta bên này danh ngạc nhiều, cho nên ta nghĩ đều là chúng ta binh, nếu có thể an bài, đơn giản cùng nhau an bài thì tốt rồi. Cho nên lần này chúng ta xuất ngũ binh đều cấp an bài. Nhiều người như vậy, có thể hay không cấp nhà xưởng gia tăng gánh nặng. Tôn thuận bình tưởng rất nhiều, hắn sụ mặt nói, việc này tuy rằng là vì xuất ngũ quân nhân sinh hoạt chính là cũng không thể cấp dân chúng gia tăng gánh nặng. Bằng không liền mất đi ý nghĩa. Ở trong lòng hắn, quân nhân chính là hẳn là bảo vệ dân chúng, nếu bởi vì chính mình tư lợi dựng lên tổn hại dân chúng ích lợi, hắn hồ thuận bình cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Đối với vấn đề này, Lý Đoàn trưởng cũng sớm có chuẩn bị, ngài yên tâm, này quân nhân phân phối sau, chính phủ hợp xưởng đều có nhất định trợ cấp, bọn họ đều có chỗ lợi lấy, đều hẳn không thể nhiều những người này đâu. Hồ Thuận Bình gật gật đầu, đối với quân nhân đi vào đơn vị sau, chính phủ sẽ khắp nơi các phương diện cấp nhà xưởng ưu đãi, lại còn có sẽ chi ngân sách tiến hành nhất định trợ cấp chuyện này, hắn là rất rõ ràng. Hảo, liền dựa theo cái này đến đây đi, bất quá đối với những cái đó phía trước vẫn là thứ đầu bình, Ngươi muốn cho các đoàn cùng doanh đều đem nói đúng chỗ. Từ chúng ta này đi ra ngoài, không thể làm ra mất mặt sự tình tới, bằng không chúng ta tự mình đi đem người lánh ra tới cái này là nhất định. Lý đoàn trưởng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý đoàn trưởng cầm danh sách vô cùng cao hứng đi ra ngoài thời điểm. Tần chiến quốc vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, hai người đánh cái đối mặt. lần này Lý đoàn trưởng lại lạnh mặt đi qua. Tần chiến quốc biết hắn là tự trách mình phía trước kia chuyện, bất quá hắn không thẹn với lương tâm, tự nhiên cũng sẽ không đi gián nhân ra, cũng lập tức đi vào. Hồ thuận ngay ngắn nghĩ sự tình, thấy hắn vào được, chỉ chỉ cái bàn bên cạnh ghế dựa trước ngồi xuống đi. Tần chiến quốc ngồi ở ghế trên, đem chính mình tuyển một ít tham gia đặc huấn đội nhân viên danh sách đưa qua, đây là ta phía trước cho bọn hắn tiến hành khảo hạch sau tuyển ra tới người. Hồ Thuận Bình tiếp nhận đi sau, phiên một chút, sau đó gật gật đầu, ngươi làm việc ta yên tâm. Đem danh sách khép lại sau, đưa cho tần chiến quốc, đúng rồi, lần này sở hữu suất ngũ quân nhân đều có thể an bài công tác sự tình, ngươi đã biết đi. Tần chiến quốc trên mặt có chút kinh ngạc, Chuyện này còn không có nhận được thông tri. Bất quá. Lập tức gan bài nhiều người như vậy, có phải hay không có khó khăn? Bọn họ cái này địa phương là tân thành lập, lão binh không nhiều ít, lại cũng có một ngàn nhiều hào người. Địa phương khác thành lập thời gian lớn lên, này đã có thể càng nhiều. Nay cả nước thêm lên, thế nào cũng có mấy chục vàng người. Hồ Thuận Bình gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Hắn nhìn tần chiến quốc, dặn dò nói, chuyện này ngươi lưu ý một chút. Đừng làm người ở bên trong làm chút động tác. Tân Chiến Quốc đẫy mặt nghiêm túc gật gật đầu, "Là, thủ trưởng. Lần này sở hữu suất ngũ binh đều có thể được đến thích đáng an bài sự tình truyền ra đi lúc sau, đoàn người đều cao hứng đến không được." Phía trước những cái đó bởi vì danh sách thượng không có chính mình tên mà cảm thấy nản lòng binh nhóm đều hưng phấn lên, chạy nhanh chạy đến thông tin thất bên kia đi gọi điện thoại, cấp trong nhà báo tin vui. Các doanh trong đội cũng bắt đầu vô cùng náo nhiệt làm vui vẻ đưa tiện biết. Tần chiến quốc nhìn đoàn người này đó nóng hổi kính, trong lòng chỉ nghĩ nếu hắn cùng thủ trưởng suy nghĩ nhiều thì tốt rồi, bằng không này đó sung sướng yến hội, chính là báo tác khúc nhạc dạo. Tần chiến quốc không biết, hắn tức phụ Lưu Vân bên này cũng gặp không thoải mái sự tình. Buổi tối sau khi trở về, còn ở trên bàn cơm, Lưu Vân liền cùng hắn oán giận, này làm việc cũng quá khi dễ người, phía trước nói phân năm người hiện tại cho ta phân 15 cá nhân, ta này nhà máy toàn bộ mới bao nhiêu người à, này về sau lục tục còn muốn phân phối người lại đây, về sau ta này nhà máy đều thành quân nhân. Này mười mấy còn hảo thuyết, này nếu là đều thành quân nhân, cũng không phải là chuyện tốt. Phải biết rằng nàng đây chính là chế ý hìa sưởng, này thích hợp quân nhân cương vị nhưng không nhiều ít, tổng không thể làm một đám đại lao ra đi dẫm máy may đi. Nàng nhìn thoáng qua chính trầm mặt tần chiến quốc, Các ngươi bộ đội thật sự nhiều như vậy trong nhà điều kiện kém binh. Lần này tất cả mọi người bị tuyển thượng. Bên cạnh Trương liễu vừa nghe, cả kinh nói, đều là gia đình nghèo khó. Nàng như thế nào không biết, hiện tại gia đình nghèo khó đều đi tham gia quân ngũ. Lưu Vân cũng đầy mặt kinh ngạc, các ngươi này cũng quá khoa trương đi. Tần chiến quốc lắc lắc đầu, lần này xuất ngũ có 1.300 người, trên thực tế phù hợp, cũng liền 630 người. Phía trước Lý đoàn trưởng lấy danh sách đều không phù hợp chúng cử yêu cầu, sau lại ngày hôm sau liền một lần nữa cầm danh sách lại đây, nói là lần này yêu cầu người nhiều, cho nên sở hữu suất ngũ binh đều tuyển thượng. Yêu cầu người nhiều. Ta như thế nào không biết chính mình nhà máy yêu cầu nhiều người như vậy? Lưu Vân mày gắt gao nhăn, nàng cảm thấy việc này rất có vấn đề. Tần Chiến Quốc trên mặt cũng nghiêm túc lên, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đâu chỉ kỳ quái a quá kỳ quái. Nơi này khẳng định có người phá rối, Hai người tuy rằng hoài nghi, chính là cũng lấy không ra chứng cứ tới. Hiện tại người cũng phân đúng chỗ, tổng không thể đem người cấp đuổi đi đi. Qua mấy ngày, người đúng chỗ sau, Lưu Vân khiến cho Tống Lệ Mai an bài nhân công làm. Đều là bộ đội ra tới, trên người còn có một cổ quân nhân chính khí, tuy rằng ăn mặc thường phục, lại cũng thực chỉnh tề. Nhà máy hiện tại đã bắt đầu huấn luyện công nhân, này 15 cá nhân chính đuổi kịp thời điểm. Đương nhiên, làm quần áo loại này tinh tế sống bọn họ là làm không được. Lưu Vân trực tiếp cấp phân bốn người làm bảo an, mặt khác là một người phân biệt phân đến kho hàng bên trong quản suất nhập kho, còn có hàng hóa áp tải. Đem người phân phối hào lúc sau, Lưu Vân liền dặn dò Tống Lệ Mai, bọn họ tới lúc sau, chính phủ là muốn bọn họ chuyển hộ khẩu, còn phải cho chúng ta trợ cấp, người hai ngày này đi chạy chạy, giúp bọn hắn đem hộ khẩu xoay. Sau đó đem trợ cấp lánh trở về giúp này đó xuất ngũ quân nhân nhóm đặt mua điểm gia cụ cùng dụng cụ, làm cho nhân gia cuộc sống này cũng chạy nhanh quá lên. Này đó tiền đối với nàng tới nói không tính cái gì, chính là lại có thể làm này đó gia đình nghèo khó binh nhóm quá rộng thùng thình một ít, cho nên Lưu Vân cũng không nghĩ tới đem này đó tiền hoa đến công ty trướng mục bên trong đi. Tống lệ mai mấy ngày này làm việc cũng không tồi, tuy rằng chưa nói tới nhiều giỏi giang, nhưng là thực buồn phận thật sự. Lưu Vân cũng vui làm nàng nhiều tiếp xúc một ít người cùng sự, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Tống lệ mai vô cùng cao hứng lãnh nhiệm vụ, liền bắt đầu đi chạy vội này đó chính tự. Lưu Vân không nghĩ tới chính là, này xuất ngũ quân nhân sự tình mới hạ màn, này lại ra vấn đề. Tống lệ mai đi chạy chính tự, đem tư liệu cầm đi chính phủ bên kia xét duyệt lúc sau, đem này đó xuất ngũ quân nhân hộ khẩu cấp làm. Chờ đi ngân hàng bên kia lấy tiền thời điểm. Phát hiện tài khoản tiết kiệm bên trong tiền số lượng không đúng, bọn họ 15 cá nhân, nhưng là chỉ cho 100 khối trợ cấp. Lưu Vân nhận được điện thoại thời điểm, đang ở trong nhà cùng Trương liễu cùng nhau ăn cơm trưa, nghe thế tin tức thời điểm, nháy mắt liền không hảo, 100 khối. Văn kiện thượng không phải nói sao, một cái binh tháng 1 năm năm không đồng tiền, này thêm lên không phải đến 750 khối sao. Đúng vậy, chính là chính là chỉ có 100 đồng tiền. Vốn dĩ tưởng ấn ngài nói đi đem tiền lấy ra, cho bọn hắn đặt mua cho ở cùng đồ vật, hiện tại tiền không đủ, ta cũng không biết làm sao. Ngươi đừng đội, ta đi hỏi một chút thành phố B bên kia, rốt cuộc này 650 đồng tiền đi nơi nào. Treo điện thoại sau, Lưu Vân Mày nhăn càng khẩn, nàng càng thêm cảm thấy việc này liên lụy càng lúc càng lớn. Trưng 114, Lưu Thành nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nhưng thật ra không có cảm thấy nhiều nghiêm trọng. Bất quá hắn thấy Lưu Vân như vậy nóng nội, liền chạy nhanh làm kế toán đi tra xét kiểm toán hộ. Được đến kết quả cũng là tương đồng, bọn họ trong xưởng phân phối 18 cá nhân, chỉ phân tới rồi 200 đồng tiền. Cái này số lượng kém rất nhiều. Ca, ngươi có hay không mặt khác quen biết nhà xưởng lão bản, ngươi hỏi một chút bọn họ bên kia tình huống như thế nào, xem là chỉ có chúng ta này một hai nhà, vẫn là đoàn người đều đúng vậy. Lưu Thành nghe được lời này thời điểm liên biết việc này là không đơn giản. Tiểu Vân, ngươi hoài nghi là nếu thật là như vậy, vậy không dễ làm. Không sai, nếu thật là có người tham này đó tiền, việc này liền không đơn giản. Một năm có mấy chục vạn suất ngũ công nhân, này an bài xuống dưới, ít nhất cũng đến an bài cái mười tới vạn, chính là một người tham đi một khối tiền, đây cũng là mười vạn khối. Hùng chi lấy tình huống hiện tại tới xem, người này ăn uống hiển nhiên không ngừng một khối tiền như vậy Tiểu. Đây chính là mấy chục vạn thậm chí là mấy trăm vạn sự tình. Cái này niên đại mười vạn trăm vạn, cũng không phải là số lượng nhỏ. Tiểu Vân, nếu là thật sự, những người này cũng không tránh khỏi thật quá đáng. Quốc gia bắt tiền là vì này đó quân nhân, lại bị bọn họ cấp tham đi. Những người này chẳng lẽ sẽ không sợ bị người thọc ra tới sao? Thọc ra tới. Đối với Lưu Thành những lời này, Lưu Vân trong lòng chỉ là có chút tự dê ước, ai dám thọc ra tới. Lúc này làm buôn bán, rất nhiều là một ít không có chính thức công tác người, trong nhà không tiền không thế, muốn thừa dịp cái này hảo thời cơ kiếm tiền. Ai sẽ vì này mấy trăm đồng tiền đi đắc tội mặt trên có bối cảnh người. Đến nổi những cái đó trong nhà có bối cảnh, ai có thể thật sự vì điểm này tiền đi cùng nhân ra chặt đứt giao tình. Này đó có hại, chỉ biết chính mình yên lặng nuốt vào. Rốt cuộc, này số tiền tuy rằng số lượng khổng lồ, nhưng là phân tán ra tới cũng chính là một chút số lượng nhỏ mà thôi. Treo điện thoại sau, Lưu Thành bên này liền chạy nhanh cấp quen biết mấy cái lao bản gọi điện thoại. hắn khởi điểm cũng không trực tiếp hỏi, mà là mang theo một chút oán giận ngữ khí đi nói hai câu nhàn thoại. Đoàn người ngày thường cũng là quen biết, biết đối phương gặp tương đồng sự tình, cảm thấy cũng không phải cái gì đại sự, tự nhiên cũng bắt đầu hàn huyên lên. Như vậy một phen lời nói xuống dưới, Lưu Thành biết, đối phương cũng là bị cắt xén trợ cấp khoản. Kế tiếp một ít người cũng là đồng dạng tình huống. Bất quá mọi người đều khuyên hắn không cần vì điểm này tiền đi đắc tội với người, bằng không thì mất nhiều hơn được. Nếu là ngày thường, Lưu Thành cũng sẽ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chính là hiện giờ việc này mặt trên. Lưu Vân hiển nhiên là thượng tâm, hơn nữa hắn mỗi phu cũng ở trong quân đội mặt, bọn họ hai vợ chồng khẳng định là muốn xen vào, chính mình này làm ca ca, tự nhiên muốn cùng bọn họ đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Lưu Thành đem mấy tin tức này nói cho Lưu Vân lúc sau, Lưu Vân trong lòng cũng nắm chắc. Ca, việc này ngươi đừng trộn lẫn hợp, ta cùng chiến quốc sẽ nghĩ cách. Nàng không nghĩ làm chính mình ca ca cũng cuốn bào vào, rốt cuộc nàng cùng tần chiến quốc cuốn tiến vào là có ý nghĩ của chính mình, mà Lưu Thành, không có cái này tất yếu đi đảo loạn chính mình nhật tử. Lưu Thành biết nàng lo lắng, không có chính diện trả lời, chỉ là trả lời, ta có chừng mực. Chuyện này nếu đã biết không phải cá biệt tình huống, mà là nhất trình phiến. Chờ buổi tối tần chiến quốc trở về thời điểm, Lưu Vân liền đem hắn kéo đến trong phòng nói chuyện này. Có loại chuyện này. Tần chiến quốc nghe xong kinh hãi, xem ra việc này so với hắn phía trước lo lắng còn muốn phức tạp nghiêm trọng. Đặc biệt là nghe được Lưu Vân tính này bút chướng ngục sau, hắn không cấm cả giận nói, thật lớn ăn uống, này đó tiền bọn họ cũng dám lấy. Nếu không phải chúng ta đã biết. Còn không biết khi nào sẽ bị thọc ra tới đâu, chiến quốc, việc này lúc trước là chúng ta nói ra, chúng ta không thể mặc kệ, ta cảm thấy, ta đã biết là ai làm. ngươi nói chính là bọn họ. Thần chiến quốc trong miệng cái này bọn họ, tự nhiên chỉ chính là tôn đình chi cùng triệu Mỹ. Lưu Vân nghiêm túc gật gật đầu, ta lúc trước nhưng thật ra xem thường bọn họ, nguyên tưởng rằng việc này bọn họ khẳng định làm không xong, không nghĩ tới không ngừng làm, còn có thể từ bên trong toàn khe. Quả nhiên tiền tài năng lực quá lớn, có thể làm những người này vô cùng bất nhậm. Tần chiến quốc gắt gao cau mày, chuyện này chúng ta chia làm hai bên tới làm, ta sáng mai liền đi tìm thủ trưởng nói chuyện này tỉnh. Mặt khác, ngươi cùng mẹ nuôi bọn họ bên kia liên hệ liên hệ, xem có thể hay không tìm được người đi tra tra việc này, chờ bắt được xác thực chứng cứ, tuyệt đối không thể buông tha này đó ưu ác tính. Hảo, liền như vậy làm. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần chiến quốc liền trực tiếp đi quân khu chuẩn bị tìm Hồ Thuận Bình. Mà liên ở quân khu cửa, hắn bị một người ngăn lại tới. Người này đúng là Lý Căn Sinh. Nguyên lai like Lý Căn Sinh cùng mặt khác chiến hữu cùng nhau phân tới rồi trong sưởng mặt sau, đã bị an bài tới rồi công tác cương vị thượng. Tuy rằng ngay từ đầu cũng là không thích hứng, chính là đại gia hỏa đều thực vui vẻ. Buổi tối tan tầm sau, bọn họ liền cùng nhau tìm cái địa phương ăn cơm chúc mừng, lần này Lý Căn Sinh cũng bỏ được. Cùng đại gia cùng nhau góp tiền hảo hảo uống lên một đốn. Liền này đốn rượu, uống sẽ ra vấn đề tới. Một cái trong nhà điều kiện hơi chút hảo chút người thấy lý căn sinh ra được ra một chút tiền là có thể cùng đoàn người cùng nhau ăn cơm. Trong lòng liền vẫn luôn nghẹn khí, sau lại uống cao, liền nhịn không được gác ngữ tương hướng về phía. Người này ăn không uống không chiếm tiện nghi, như thế nào cái gì chuyện tốt đều cho người chiếm A. Hắn như vậy một mắng, đại gia hỏa còn không có phản ứng lại đây. Lý Căn Sinh cũng là ngơ ngác nhìn hắn không nói gì, miệng lại còn ở sao tạm đi tạm đi ăn đồ ăn. Người nọ thấy liền càng tức giận, trực tiếp thừa dịp men say mắng to suốt khẩu, dựa vào cái gì à? Lão tử hoa 200 khối đi mới có như vậy cái công tác, người con mẹ nó liền như vậy tới. Đây là dựa vào cái gì à? Hắn thật sự nói như vậy. Tần chiến quốc hiếp mắt nhìn Lý Căn Sinh. Lý Căn Sinh thật mạnh gật đầu, thật sự nói như vậy. Đoàn người đều làm ta đừng nói bừa, chính là ta cũng là nghèo khổ nhân gia xuất thân, ta biết nếu không phải lần này danh hạt nhiều, ta cũng không có cơ hội tiến nhà máy, chính là những người khác nhưng không có ta tốt như vậy cơ hội. Cho nên ta nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này vẫn là đến nói ra, bằng không thực xin lỗi chính mình này lương tâm. Tân chiến quốc tán thưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi chuyện này làm rất đúng, yên tâm đi, ta cũng sẽ không đem ngươi nói ra. Ngươi đi trở về vẫn là thanh thản ổn định đi làm, chuyện này ta sẽ xử lý. Tần Chiến Quốc từ tới cái này địa phương lúc sau, ở quân khu hành sự tác phong đều là thực tốt, cũng đối Lý Căn Sinh coi ân tình, cho nên Lý Căn Sinh cái thứ nhất liền nghĩ đến tìm Tần Chiến Quốc. Hiện tại Tần Chiến Quốc nói lời này, hắn cũng coi như là yên tâm. Chờ Lý Căn Sinh đi rồi lúc sau, Tần Chiến Quốc trên mặt càng thêm ám trầm. Xem ra ưu ác tính không ngừng một viên. Hắn gắt gao nắm nắm tay, trực tiếp vào quân khu môn, hướng tới Hồ Thuận Bình văn phòng đi. Lúc này Lưu Vân cũng chuẩn bị liên hệ Tống Vũ bên này, muốn cho nàng tìm người hỗ trợ cha cha, chính là cầm lấy điện thoại thời khắc đó, nàng lại thay đổi tâm ý. Tống Vũ tuy rằng là nàng mẹ nuôi, nhưng là cũng là triệu Mỹ trên danh nghĩa dưỡng mẫu, chuyện này mặc kệ kết quả như thế nào, triệu Mỹ bên này rất khó coi. Nàng không thể bảo đảm Tống Vũ có thể hay không vì vấn đề mặt mũi mà làm ra cái gì thiên vị sự tình, cũng không nghĩ làm Tống Vũ mặt sau lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Có này đó suy xét, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, liền cầm lấy điện thoại, bắt một cái khác dây số. Vị nào? Điện thoại kia đầu truyền đến trầm thấp giọng Nam. Thô Nam, là ta, Lưu Vân. Lưu Vân, ngươi còn biết cho ta gọi điện thoại à, từ đi bên kia lúc sau? chính là một chiếc điện thoại đều không có. Lúc này Lưu Vân trong lòng có việc, đối với Tô Nam chế nhạo cũng chưa từng đặt ở trong lòng, nàng cả người nghiêm túc lên, liền thanh âm đều có vẻ nặng nề. Tô Nam, ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, việc này, khả năng liên lụy còn có chút đại. Nghe được Lưu Vân như vậy nghiêm túc ngữ khí, Tô Nam cũng nghiêm túc lên, làm sao vậy? Có lẽ hẳn là cùng Tôn Đình Chi có quan hệ, Nàng đem bên này bị đột nhiên an bài nhiều người tiến nhà máy, cùng với mặt sau trợ cấp khoảng cùng thực tế số lượng không khớp sự tình đều tỉ mỉ nói một lần. Điện thoại kia đầu tô nam sau khi nghe xong, trầm mặc một chút, sau đó mới nói, chuyện này xác định sao? Ta đã tìm người tra qua, phương nam bên này nhà máy là cái này tình huống, đến nỗi địa phương khác, bởi vì quá xa, cho nên ta không biện pháp tra. Ta sẽ đi tìm người tra. Ngươi yên tâm. Chuyện này nếu là giả cũng liền thôi, nếu là thật sự, chúng ta tô giả còn đang lo chảo không được hắn nhược điểm đâu. Tô niệm bắc kia kia bút trướng, còn vẫn luôn không có tính xong đâu. Lưu Vân biết tô nam năng lực, biết chỉ cần hắn muốn làm việc này tỉnh xác định vững chắc là so với chính mình làm tốt, cho nên liền yên tâm. Tô nam động tác xác thật rất nhanh. Đánh mấy cái điện thoại lúc sau, liền đem sự tình cấp sở đến một chút dấu vết để lại. Loại này thiếu trợ cấp sự tình không ngừng phương Nam bên này có, địa phương khác nhà xưởng cũng đều tồn tại mấy vấn đề này. Như vậy, chuyện này liền không phải một cái trùng hợp đơn giản như vậy. Đã có nhập khẩu điểm, chuyện này tra lên cũng làm mau đến nhiều. Tô Nam chỉ là tìm mấy cái tương quan cơ cấu người quen hỏi thăm một chút, liền biết nhân ra là như thế nào thao tác. Này đó trợ cấp khoản là từ quân bộ thống nhất hướng bộ môn liên quan cung cấp nhân số. Sau đó tài chính bên này chi ngân sách đến tôn đình chi bọn họ công ty tài khoản giữa, lại từ tôn đình chi bọn họ tài khoản phụ trách đem này đó trợ cấp khoản phát đến các xí nghiệp giữa. Nói chung, quân bộ bên này mỗi năm đều có suất ngũ quân nhân, cho nên giống nhau quân nhân sau khi rời khỏi đây, bọn họ là sẽ không cố ý đi tra, càng sẽ không tra này đó trợ cấp khoản sự, rốt cuộc này đó trợ cấp khoản là cho xí nghiệp, mà không phải cấp đến này đó binh trên tay. Mà mặt khác một phương diện, tiếp thu trợ cấp khoản người rất nhiều băn khoăn, cũng sẽ không đi thọc cái này cái soạn, cho nên này số tiền có thể nói tồn tại một cái rất lớn lỗ hồng. Hoàn toàn trở thành một cái việc không ai quản lý cự khoản. Hắn cảm thấy, không thể không nói này tôn đình chi vẫn là có điểm tiểu thông minh, bất quá, này tiểu thông minh dùng quá mức, liền đưa tới đại sự, cũng không nghĩ, liền hắn kia điểm năng lực, còn dám làm loại chuyện này, quả thực chính là chính mình làm chính mình. Tôn Nam cầm này đó điều tra tư liệu, trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, lần này hắn nhưng thật ra muốn nhìn, tôn gia còn có thể cười tới khi nào. Trưng 115 Tôn Đình Chi tự nhiên là không lớn như vậy là gan, hắn phía trước lộng cái này hạng mục cũng chỉ là tưởng cùng quân bộ bên kia nhất lên quan hệ mà thôi. Đối với tiền tài phương diện, hắn từ trước đến nay là không có gì khái niệm. Hắn không có cái này khái niệm, triệu Mỹ khái niệm lại rất đủ. Đặc biệt là Lý Mục vì khu công nghiệp sự tình tới tìm cái tôn đình chi lúc sau, nàng trong lòng liền càng có ý tưởng. Nếu là Lý Mục coi trọng đại hạng mục, khẳng định là kiếm tiền, nàng có tâm cùng tôn đình chi nhất khởi tham thượng một chân, liền tính Lý Mục không đồng ý, chính là hắn cái kia khu công nghiệp có chút thủ tục là muốn từ tôn ra đi, mặc kệ như thế nào, cũng phải nhường nàng cùng tôn đình chi đi vào. Này duy nhất nan đề chính là không có tiền. Tôn ra tuy rằng cũng coi như giàu có, chính là cũng chỉ có thể nói ăn mặc không lo, muốn nói tuyệt bút đầu tư tài chính đã có thể đã không có. Thường xuyên qua lại chủ không đến tiền, bọn họ cũng liền đem ánh mắt đặt ở chợ cấp khoản bên trong. Khởi điểm cũng là tham một bộ phận nhỏ, kết quả phát hiện lợi nhuận rất lớn, hơn nữa không có ra vấn đề, hai người lá gan cũng lớn lên, lần này đơn giản liền tham 80%. Lúc này Tôn Đình Chi chính vui tươi hớn hở nhìn nải đó chứng khoán Ôm lớn bụng triệu Mỹ, hảo lão bà, ngươi nhưng quá thông minh, chờ chúng ta đem tiền đầu tư sau khi ra ngoài, chúng ta tiền đã có thể hoa không xong rồi, đến lúc đó chúng ta nhi tử sinh ra, muốn ăn tốt nhất, chủ tốt nhất. Này số tiền chạy nhanh cấp lý mục bên kia đưa qua đi đi, đem phía trước giấy nợ cấp lấy về tới, chúng ta lần này chiếm 40% chia hoa hồng, chỉ cần việc này thành, chúng ta thật đúng là không lo. Triệu Mỹ trên mặt cười điểm Mỹ. Trong mắt hiện lên lợi quang, đều nói Lý Cảnh sẽ kiếm tiền, sẽ đầu tư, nàng nhưng thật ra muốn cho tất cả mọi người nhìn xem, rốt cuộc ai so với ai khác cường. Tôn Đình Chi ở trên mặt nàng chớp một ngụm, ai, ta đợi lát nữa liền cấp đưa qua đi. Nhưng ít nhiều cưới ngươi, mới có tốt như vậy cái đại cứu ca A. Lại nói tiếp này lý ra thật đúng là không tội, ít nhất cho chính mình tiền tránh, phía trước Tô Nam làm chính mình đại cứu ca thời điểm. Chính mình chính là nửa mau tiền tiện nghi cũng không dám chiếm. Buổi chiều thời điểm, Tôn Đình Chi liền đem tiền cấp đưa đến Lý Mục trong nhà bên này. Lý Mục đang ở trong thư phòng làm công, bắt được tiền thời điểm, còn có chút kinh ngạc. Thiện nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt. Đó là Tôn Đình Chi nhìn Lý Mục trong mắt kinh ngạc, trong lòng có chút đắc ý rào rạt. Chúng ta Tôn gia nói như thế nào cũng có chút của cải. Lý Mục tuy rằng có chút nghi hoặc, vẫn là đem tiền cấp nhận lấy. Hành, vừa lúc khu công nghiệp đã bắt đầu khởi công, mặt sau tài chính cũng sung túc. Nhìn Tôn Đình Chi đắc y rào giạt gương mặt tươi cười, Lý Mụ Câm thầm rũ mí mắt. Nói thật, hắn đối Tôn Đình Chi người như vậy thật sự là trương mắt, thậm chí là chán ghét. Bất quá triệu Mỹ không có gả cho tôn Nam, ngược lại là hắn, nhưng thật ra cũng còn có điểm dùng. Tuy rằng Tôn gia không có Tô gia thế đại, nhưng là tốt xấu làm việc cũng rất phương tiện. Làm một cái thương nhân. Mặc kệ là bọn họ chi gian tổn tại cỡ nào đại mâu thuẫn, tới rồi hích lợi trước mặt, đều có thể làm như không thấy. Tỷ Như Triệu Mỹ đối hắn hận ý, tỷ như hắn đối Tôn Đình Chi chán ghét. Tôn Đình Chi cười tủm tỉm ra lý ra sau đại môn, lý mục trên mặt tươi cười cũng trầm đi xuống. Cốc cốc cốc. Thư phòng môn bị gõ vang lên, ngay sau đó bị đẩy ra một chút. Lý Mục, ta cho ngươi pha một ly trà, có thể tiến vào sao? Ngoài cửa đứng chính là Lý Mục Thê Tử Quý Phương. Nàng là cái truyền thống nữ nhân, tiêu chuẩn quan gia khuê nữ. Cử chỉ đều thực quy củ, lớn lên cũng thực dịu dàng. Nàng đẩy cửa tiến vào thời điểm, nhìn đến Lý Mục ngồi ở bàn làm việc trước, trên mặt tự nhiên mà vậy nhiệm ý cười. Người chiều nay vẫn luôn ở thư phòng, ta cho ngươi làm điểm tâm, thuận tiện pha trà Nói liền đem đồ vật nhất nhất phóng tới trên bàn. Lý Mục ánh mắt nhàn nhạt, không có gì vui sướng. Hắn rôi tay cầm lấy một khối điểm tâm, nếm nếm, sau đó uống ngụm trà. "Hảo, ta ăn qua, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta còn có chút sự tình không có làm xong." "Hảo." Quý Vương trong mắt có chút lẩm đạm. Nàng đứng một chút, tưởng bồi Lý Mục nói chuyện, lại thấy Lý Mục ngẩng đầu hỏi, "Làm sao vậy? Còn có việc?" "A, không có, ta lập tức đi." Quý Vương vội hướng ngoài cửa đi đến, ra cửa trước, còn lưu luyến không rời nhìn mắt Lý Mục. Thấy hắn không có quay đầu lại, mới cắn cắn môi, xoay người đi ra ngoài. Tới rồi dưới lầu thời điểm, Tống Vũ đang từ bên ngoài trở về, thấy con dâu xuống lầu, nàng cười nói, như thế nào hôm nay không có đi ra ngoài đi dạo. Đối với cái này dịu dàng hiền huệ con dâu, Tống Vũ trong lòng thích đến không được. Chân chính chính là tâm linh thủ xảo đến không được, còn hiếu thuận đâu. Quý phương vội cười nói, mẹ, hôm nay Lý Mục ở nhà làm công, ta liền lưu tại trong nhà bồi hắn. Bồi hắn làm cái gì, chính ngươi chơi cao hứng liền hảo. Bọn họ nam nhân cũng sẽ không tích phúc. Nhớ trước đây nàng bồi lý trưởng cung cái kia lao đông tây vài thập niên, thời khắc mấu chốt còn không phải nên như thế nào liền như thế nào, ngược lại hiện tại nàng chính mình có sự nghiệp, lý trưởng cung mới lúc này mới có nguy cơ cảm, mới bằng lòng tối đầu. Nàng đem bao bao đặt ở trên sofa, sau đó ngồi đi lên. Ai, hôm nay trường học bên kia cũng khá tốt. Ta nghĩ mấy ngày nay đi phương Nam bên kia một chuyến, liền trở về dọn dẹp một chút đâu. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi phương Nam chơi chơi. Quý phương chính đem làm tốt điểm tâm bắt được trên bàn trà cấp tống vụ ăn, nghe được lời này, có chút kinh ngạc, mẹ đi phương Nam như vậy xa làm gì. Hắc, ta con gái nuôi ở bên kia đâu, hiện tại ổn định, ta cũng đi hảo hảo thả lỏng hai ngày. Quý phương là biết chính mình bà bà có cái thực sẽ làm buôn bán con gái nuôi. Nàng lắc lắc đầu, mẹ, ta còn là lưu tại trong nhà chiếu cố Lý Mục đi, hắn gần nhất vội thật sự, có đôi khi liền ăn cơm đều đã quên. Nghe được lời này, Tống Vũ liền có chút không cao hứng, cũng không biết hắn cả ngày vội gì đó, còn luôn là cùng cái kia tôn gia người lui tới, thật đúng là đem bên kia đường thông ra. Mẹ, Lý Mục cũng là vì công tác. Thấy Tống Vũ đối Lý Mục cách làm bất mãn, quý phương chạy nhanh giải thích, hắn hiện tại làm khu công nghiệp. Có chút yêu cầu tôn gia đi chuẩn bị, cho nên mới sẽ liên hệ nhiều. Khu công nghiệp. Tống Vũ vừa nghe, liền biết đây là cái đại hạng mục, này đến hoa không ít tiền đi, hắn tâm chính là lớn như vậy. Mặc kệ các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta đi trước thu thập đồ vật, ngươi nếu là hai ngày này nghỉ thông suốt, cũng đi thu thập đồ vật đi. Nữ nhân cũng không thể tổng vây quanh nam nhân chuyện, ta con gái nuôi liền làm thực hảo, nàng hiện tại có chính mình sự nghiệp. Tiếng con rể còn càng coi trọng nàng đâu. Tống Vũ lúc này là hoàn toàn đem Quý Phương coi như chính mình bằng hữu tới thuyết giáo, nhưng hoàn toàn không có bà bà cùng con dâu tự giác tính. Quý Phương trong lòng vui sướng, cười gật đầu: Mẹ, ta đi giúp ngươi vội đi. Dù sao cũng không có việc gì. Hành, đi thôi. Tống Vũ cười tủm tỉm nhắc tới bao, lãnh con dâu liền đi thu thập hành lễ. Nàng cảm thấy nàng nhi tử làm tốt nhất một việc. Chính là đêm này tốt con dâu cấp quải đã trở lại. Lưu Vân bên này biết Tống Vũ muốn tới phương Nam tới lúc sau, trong lòng lại có chút dối giám. Nếu là ngày thường Tống Vũ nói muốn tới, nàng khẳng định là vui mừng khôn xiết đi thu xếp chuẩn bị, chính là hiện tại cái này đặc thù thời kỳ, Tống Vũ lại đây, nàng cũng không biết mặt sau sẽ thế nào. Rốt cuộc Tống Vũ cùng triệu Mỹ còn có tôn gia không có khả năng thật sự một chút quan hệ cũng không có. Nàng hiện tại chỉ ngóng trông tống vũ tới phía trước, việc này chạy nhanh giải quyết. Buổi tối nàng lại truy vấn Tần Chiến Quốc bên này tin tức. Lý Đoàn trưởng nhận hối lộ sự tình, hiện tại đã ở tiếp thu điều tra. Đến nỗi mặt khác, chúng ta bên này cũng không hảo tra, yêu cầu chính phủ bên kia tra xét. Thủ trưởng bên kia đem sự tình cùng chính phủ bên kia lão bằng hưu nói, hiện tại bọn họ đã âm thầm mở ra điều tra, hẳn là hai ngày này liền ra kết quả. Tần Chiến Quốc thở dài. Bởi vì Lý đoàn trưởng chuyện này, thủ trưởng mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt, dù sao cũng là chính mình một đầu mang ra tới binh, ra người như vậy, luôn là khó chịu. Kỳ thật không ngừng Lý đoàn trưởng, còn có hảo chút doanh trưởng cũng thăm dự, lần này vấn đề cha xuống dưới liên lụy người quá nhiều, hắn cũng không dám cùng Lưu Vân nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Lưu Vân nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, địa phương nào đều sẽ có người như vậy, loại chuyện này vô pháp tránh cho. Chỉ có thể nói sớm một chút phát hiện, mới có thể tránh cho ngày sau lại phát sinh chuyện như vậy. Bất quá lần này vị kia họ lý đoàn trưởng, phòng trừng là muốn đem chúng ta hận thượng. Tần chiến quốc nghe vậy, đầy mặt nghiêm nghị, chúng ta không thẹn với lương tâm. Không sợ người khác ghi hận, liền tính lại đến một lần, ta cũng sẽ đem sự tình đều hướng lên trên mặt báo. Người như vậy lưu tại trong quân đội, quả thực chính là hỏng rồi quân đội không khí. Biết ngươi chính nghĩa lâm nhiên, được rồi đi. Lưu Vân rỗi tay nhéo nhéo hắn mặt, cười thủng tìm dựa vào trên vai hắn. Thầm nghĩ tô nam bên này động tác nhưng đến nhanh lên A. Lưu Vân không nghĩ tới chính là tô nam động tác so nàng tưởng muốn mau rất nhiều. Phương nam chính phủ bên này còn ở điều tra thời điểm, tô nam bên này cũng đã bắt được nguyên bộ chứng cứ. Kỳ ủy người cùng cục công an người là cùng nhau đến tôn gia. Tôn gia người một nhà đang ở ăn cơm, tôn mẫu cấp con dâu múc canh gà, dặn dò nàng uống nhiều một ít. Đối hải tự hảo. Triệu Mỹ cong cong khoe miệng, một câu cũng chưa nói, trực tiếp uống lên. Từ gả đến tôn gia sau, biết tôn gia người không thích nàng, nàng là nửa điểm trang tâm tư cũng đã không có. Tôn mẫu thấy nàng thái độ này, trong lòng có chút không cao hứng, chính là nhìn nàng đại đại bụng, trong lòng kia cổ hỏa khí lại cấp nghẹn đi xuống. Nàng chính rôi chiếc đua phải cho tôn lão gia tử kẹp gọi món ăn, liền nghe được gõ cửa thanh âm. Cái này điểm ai sẽ đến? Nàng biên nghi hoặc, biên đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, đứng ở cửa một đám người khiến cho nàng ngây ngẩn cả người. Các ngươi, các ngươi làm gì vậy? Đi đầu một cái cao cao gầy gầy trung niên nhân nghiêm túc nói, nơi này là tôn đình chi cùng triệu Mỹ ra đi. Là, các ngươi là. Tôn mẫu đột nhiên có dự cảm bất hảo. Chỉ thấy kia nam nhân lấy ra một văn kiện, có người cử báo tôn đình chi cùng triệu Mỹ hối lộ cùng với tham ô quốc gia công khoản. Chúng ta yêu cầu dẫn bọn hắn trở về tiếp thu điều tra. À, tôn mẫu nghe vậy kinh hãi, các ngươi có phải hay không lầm, ta nhi tử không có khả năng làm loại chuyện này. Là ai à? Tôn lão gia tử nghe thanh âm chạy tới cửa tới. Nhìn cửa cảnh sát cùng mấy cái ăn mặc chính trang kiểm tra kỷ luật nhân viên, hắn trong lòng cả kinh, các ngươi làm gì? Ngài là tôn cục trưởng đi, chúng ta là tới tìm tôn đình chi cùng triệu Mỹ, có một số việc yêu cầu đối bọn họ tiến hành rồi giải. Nói liền hướng phía sau xử cái ánh mắt, mấy cái cảnh sát liền hướng bên trong đi rồi. Từ từ, các ngươi muốn làm gì, các ngươi không thể bắt ta nhi tử. Tôn Mâu muốn đi ngăn đón, lại bị vài người cấp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người đi vào. Nhà ăn ăn cơm Tôn Đình Chi cùng triệu Mỹ chính Mỹ tư tư ăn cơm, thấy người vào được, còn không có phản ứng lại đây, đã bị người thượng thủ khảo. Có người cử báo các ngươi hối lộ cùng tham ô công khoản. Thỉnh cùng chúng ta đi một chuyến." Tôn Đình Chi nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc, "Các ngươi lầm, ta không có, là ai vu cáo ta?" Bên cạnh Triệu Mỹ cũng ở dãy rùa, "Các ngươi buông ta ra, nếu là ta bụng có cái gì, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá." Những người này đều biết chứng cứ vô cùng xác thực, liền tính là Tôn gia người, cũng là giữ không nổi, cho nên đại gia cũng không khách khí, lôi kéo người liền trực tiếp đi ra ngoài. Tôn mẫu cùng tôn phụ trơ mắt nhìn nhi tử con dâu đều bị lôi đi, cấp đến không được. Bọn người không thấy bóng người, hàng xóm nhóm mới lại đây hỏi, xảy ra chuyện gì à, vừa mới nhìn nhà các ngươi nhi tử cùng con dâu đều bị người mang đi. Ta cũng không biết à. Tôn mẫu cấp thẳng khóc. Nàng vội đi hỏi bên cạnh tôn lão gia tử, lão gia tử, ngươi xem làm sao bây giờ à, à, lão gia tử, ngươi làm sao vậy? Nguyên lai tôn lão gia tử đã hai mắt say xe hôn mê bất tỉnh, tôn mẫu tức khắc cấp đến không được, chạy nhanh tiếp đón hàng xóm hỗ trợ đem người hướng bệnh viện tạo. Tôn gia chuyện này truyền thực mau, lập tức toàn bộ thành phố bê giới nội không sai biệt lắm đều biết những việc này. Đại gia chỉ than này tôn gia làm việc này thật là lá gan đủ đại, lại còn có cực không đầu óc, liền tính tham tiền cũng không thể làm như vậy quá mức à? Này không phải đem chính mình hướng họng xuống thượng đông sao? Lần này đoàn người trong lòng xem như đều minh bạch, này tôn gia chỉ sợ là muốn hoàn toàn xong rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đối bọn họ tránh chi e sợ cho không kịp, liền ngày xưa những cái đó có chút thân thích quan hệ, cũng đều trốn tránh. Tôn phụ bị bệnh nằm viện, nhi tử cùng tức phụ đều bị bắt, thân thích bằng hữu đều không thấy bóng dáng, tôn mẫu cấp không có biện pháp, đành phải đi tìm chính mình thông ra lý ra. Nàng tới rồi lý ra thời điểm. Lý Trường Cung cùng Tống Vũ đều ở trong nhà. Tống Vũ đem người tiến cử phía sau cửa, liền thở dài cho nàng đổ nước. Tôn Mậu gấp đến đỏ mắt, nhìn Lý Trường Cung liền chạy nhanh xin giúp đỡ. Chờ nàng nói xong ý đồ đến sau, Lý Trường Cung lại thật lâu không nói gì. Tôn Mậu thấy thế, chạy nhanh nói: Ông thông gia à, ngươi này cũng không thể thấy chết mà không cứu à? Đình Chi tốt xấu là ngươi con rể, triệu mị trong bụng Hải Tử cũng mau ra đây. Này nếu là xảy ra chuyện. Chính là ba người. Lý trường cung dầu dĩ không nói chuyện, một lát mới lắc lắc đầu, chuyện này ta cũng không có cách nào. Việc này đề cập quá nhiều, hơn nữa bọn họ nếu thật sự làm chuyện như vậy, cũng nên đã chịu ứng có trừng phạt. Tôn mẫu vừa nghe, cấp khóc lên, vậy phải làm sao bây giờ à? Người tốt xấu cũng là quân giới nổi danh, này như thế nào có thể nói không có biện pháp đâu. Ta biết triệu mị không phải các ngươi lý gia cốt đủ, chính là tốt xấu cũng là nuôi lớn. Ngươi này nhìn tình cảm cũng nên giúp một tay à, này hai hải tử đi vào, không chịu chịu tội sao, kia địa phương nơi nào là bọn họ có thể đãi, như thế nào liền không thể đãi. Tống Vũ ở một bên nghe không nổi nữa, làm như vậy đại sự tình, còn muốn tìm quan hệ đi bảo, mất công này tôn phu nhân nói xuất khẩu, tôn phu nhân, không phải ta nhiều lời, việc này thật đúng là không có cách nào, sớm biết hiện tại, lúc trước hảo hảo quảng giáo, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại này vấn đề. Ta xem bọn họ dám lớn như vậy là gan, chính là bởi vì biết không quản phạm vào gì sự, đều có trong nhà đi giải quyết, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì, nhưng phạm là có chút suy xét, cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo đi thăm tiền. Vừa nghe Tống Vũ lời này, tôn mẫu trong lòng cũng phát hỏa, khóc lóc mắng, ngươi còn nói ta không có hảo hảo quản giáo nhi tử, ngươi như thế nào liền không có hảo hảo quản giáo triệu Mỹ, nếu không phải nàng. Gia đình chúng ta chi khẳng định sẽ không làm loại chuyện này. Lúc trước hắn cùng Tô gia cô nương ở bên nhau thời điểm, chính là thành thành thật thật. Có thể thấy được vẫn là nhà các ngươi gia giáo có vấn đề. Ngươi như thế nào không nói lý a? Tống Vũ bị như vậy một hồi mắng, tức khắc khí hai mắt xê xê. Ngươi, chính ngươi nhi tử phạm tội, còn không biết xấu hổ đi bao che, hắn hôm nay như vậy đều là các ngươi làm. Ta cũng phóng lời nói, hôm nay việc này chúng ta lý ra là sẽ không nhúng tay nên như thế nào liền như thế nào chúng ta lý ra đừng đứng đan đắn gán đắn, sẽ không giống các ngươi tôn gia như vậy bao che tội phạm sự tình đều như vậy lời ra tôn mẫu đơn giản cũng không đành lòng đứng lên chỉ vào tống vũ cùng đầy mặt xanh mét lý trường cung ngươi cho rằng các ngươi lý ra nhiều sạch sẽ đâu ngươi nhi tử làm cái gì khu công nghiệp không phải làm theo tìm chúng ta tôn gia đi mở đường từ sao lại nói tiếp đều là tám lạng nửa cân chúng ta không tốt, các ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. ngươi nói bừa cái gì? Tống Vũ cũng đứng lên, trừng mắt nhìn nàng. ngươi vừa mới nói bừa cái gì? nói cái gì? chính là ngươi nhi tử đi cửa sau sự. nữ nhi chưa kết hôn đã có thai, nhi tử cũng đi cửa sau, các ngươi toàn gia cũng chưa cái thứ tốt. Lan. Tống Vũ đột nhiên vọt qua đi, đem tôn mậu hướng ngoài cửa đẩy. ngươi cút cho ta đi ra ngoài, về sau tới một lần ta đánh một lần. Cút đi. Tống Vũ nhất thời kích động, tay kính so ngày thường đại, thừa dịp Tôn Mâu không chú ý, nhưng thật ra trực tiếp cho người ta đẩy đến ngoài cửa. Sau đó thật mạnh đóng cửa lại. Cũng không để ý tới Tôn Mâu ở ngoài cửa chửi rủa, nàng trực tiếp khóc lóc chạy đến phòng khách cấp Lý Mục gọi điện thoại. Điện thoại đánh vài lần đều không có thông, nàng trong lòng quĩnh lên, trực tiếp đem điện thoại hướng trên mặt đất một ném. Cả người nằm liệt ngồi ở trên sofa, ta rốt cuộc là làm cái gì nhỉ a. Đời này bị người như vậy vũ nhục ca thật là tạo người ta. Quý phương từ bên ngoài trở về thời điểm, liền thấy chính mình công công vẻ mặt xanh mét ngồi ở trên sofa, mà bà bà Tống Vũ thì tại lau nước mắt khóc thút thít. Nàng chạy nhanh chạy qua đi, ngồi ở Tống Vũ bên người, mẹ, phát sinh sự tình gì? Tống Vũ thấy là nàng, chạy nhanh lôi kéo cánh tay của nàng, gấp giọng nói, lý mục đâu, ngươi chạy nhanh kêu hắn trở về. hắn Hắn hôm nay sáng sớm đi ra ngoài còn không có trở về. Quý Vương lúc này cũng biết là ra đại sự, lôi kéo Tống Vũ tay, mẹ, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ngài đừng làm ta sợ a. Tống Vũ nhìn con dâu vẻ mặt lo lắng thân sắc cái mũi đau sót, nước nở nói, ai dọa ngươi a? Là có người làm ta sợ a? Nàng hiện tại chính là sợ hãi Lý Mục thật sự cho người ta tiền đi cửa sau, đó chính là hối lộ, đây là muốn vào trong nhà lao a. Bên cạnh Lý Trường Cung cũng gắt gao bụng mặt, đem mặt trôn ở bàn tay trung. Hắn hiện tại liền tưởng không rõ, chính mình chính trực cả đời, như thế nào chính mình nhi tử nữ nhi lại sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Trong nhà đã xảy ra loại chuyện này, toàn gia ai cũng không chuẩn bị ra cửa, liền chờ Lý Mục đã trở lại. Bất quá bọn họ đợi cả ngày, Lý Mục cũng không có trở về. Ngày hôm sau giữa trưa, tuy rằng Lý Trường Cung cùng Tống Vũ đều nói không ăn uống, Quý Vương cũng chịu đựng khó chịu đi cho bọn hắn ngao cháo, làm tiểu thái. Đem đồ ăn đặt tới trên bàn. Xoay người liền đi gọi Lý Trường cung cùng Tống Vũ. Ba mẹ, tốt xấu ăn trước điểm đồ vật đi, bằng không thân thể ngao hỏng rồi. Ra nơi nào ăn hạ a? Tống Vũ đôi mắt lại đỏ. Ngày hôm qua tôn mẫu mắng nàng lời nói còn rõ ràng ở nhĩ. Nàng vừa nhớ tới liền cảm thấy tâm bị đâm vào đau. Ba mẹ, các ngươi ăn chút đi. Bằng không Lý Mục đã trở lại sẽ khổ sở. Quý vương cũng có chút nghẹn nào. Nàng từ nhỏ đều sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, chưa từng có trải qua quá những việc này, hiện tại biết trưởng phu khả năng sẽ xảy ra chuyện, nàng cả người đều thiếu chút nữa hỏng mất. Chính là Lý Mục không ở nhà, nàng liền càng không thể ngã xuống, chỉ có thể cường chống, vẫn luôn chờ Lý Mục trở về. Lý trường cung thở dài, đứng dậy đi kéo tấm vũ, đi ăn chút đi, đừng làm cho con dâu khổ sở. Tống Vũ nghe vậy, thuận theo đứng lên, cùng nhau hướng bàn ăn biên đi ăn cơm. Mới vừa ngồi vào bàn ăn biên, trong nhà điện thoại liền vang lên. Ba người trong lòng cả kinh, vẫn là Quý Phương phản ứng mau, chạy nhanh liền đi tiếp điện thoại. Chỉ thấy mặt nàng một bạch, tiện đà vội vàng nói, Hảo, ta đã biết, chúng ta lập tức lại đây. Chờ điện thoại treo lúc sau, Quý Phương trên mặt lộ ra hoảng loạn thần sắc, ba mẹ, là bệnh viện bên kia tới điện thoại. Nói là triệu Mỹ động thai khí muốn sinh, hiện tại liên hệ không đến tôn gia bên kia người. Tống Vũ sừng sốt, nhìn về phía Lý Trường Cung, chỉ nghe Lý Trường Cung nói, đi xem đi, rốt cuộc cũng là nhà chúng ta đi ra ngoài. Tống Vũ trong lòng có chút không tình nguyện, chính là lúc này nàng cũng không muốn cùng Lý Trường Cung cãi nhau. Hơn nữa nàng cũng có chút lời nói muốn đi hỏi một chút triệu Mỹ, đơn giản liền gật đầu đồng ý. Lý Mục còn không có liên hệ đến, trong nhà không thể không có người. Lý Trường Cung cùng Tống Vũ đơn giản làm Quý Phương liền lưu tại trong nhà chờ Lý Mục, bọn họ hai cái đi xem Triệu Mỹ. Lúc này Quý Phương lo lắng nhất tự nhiên là chính mình trượng phu, nghe hai người ăn bài, cũng một ngụm đáp ứng rồi, lưu tại Lý ra không ra khỏi cửa. Dọc theo đường đi, Tống Vũ vẫn là có chút không thoải mái, Trường Cung, ngươi nói chuyện này tình nên làm cái gì bây giờ a? Hiện tại Triệu Mỹ đều là tôn gia tức phụ, nàng sinh hải tử. Tôn gia cũng không đi xem, này cũng không biết là muốn làm gì. Tới rồi rồi nói sau. Lý Mục hiện tại trong lòng loạn loạn, một chút nói chuyện tâm tư cũng đã không có. Xe khai thực mau, một đường thẳng đường trực tiếp chạy đến bệnh viện. Bọn họ tới rồi bệnh viện thời điểm, Triệu Mỹ đã sinh, là con trai. Triệu Mỹ này thuộc về đang bị giam giữ chạy chữa, cho nên phòng bệnh bên ngoài còn có mấy cái an mặc chế phục công an ở bên ngoài thủ. Lý trưởng cung thuyết minh thân phận. Liền vào phòng bệnh. Hai người mới vừa vào phòng bệnh, liền nhìn đến triệu Mỹ vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường, bên trong còn có cái hộ công nhìn. Nhân ra thấy người nhà lại đây, liền trực tiếp ra phòng bệnh. Nhìn phòng bệnh cái gì đều không có, Lý Trường Cung cùng Tống Vũ đều có chút chua sót. Trong lòng lại hận, rốt cuộc cũng là đã từng ở bên nhau sinh sống 20 năm hải tử. Tống Vũ thở dài, nhỏ giọng đối Lý Trường Cung nói, ngươi trước tiên ở nơi này thủ ra đi ra ngoài xem có thể hay không lộn điểm nước canh tới, lại cấp lộn điểm sạch sẽ siêm ý đi hề. Hành, ngươi đi đi. Đối với Tống Vũ lúc này chú đáo, Lý Trường Cung là cảm động. Hắn liền biết, chính mình nữ nhân là cái mạnh miệng mềm lòng. Triệu Mỹ lúc này đầy nguyên khí đại thương, ngủ hai cái giờ mới tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến phòng bệnh Tống Vũ cùng Lý Trường Cung. Nàng đầu tiên là sướng sốt, ngay sau đó liền đẩy mặt kích động lên. Thò tay khóc dòng nói, ba, cứu ta, ba, ta không nghĩ ngồi tủ, ta không nghĩ ngồi tủ a Lý Trường cung lo lắng nàng lôi kéo miệng vết thương, chạy nhanh đi qua, ngồi xuống mép giường, hảo đừng hội, ngươi hiện tại thân thể không tốt. Tống vũ cũng cầm bình thủy canh gà, dùng chén trang một chén nhỏ, sau đó cầm cái thìa uống một ngụm, thấy độ ấm vừa lúc, liền đến mép giường. Ngươi mới vừa sinh xong, thân thể hư đâu, uống trước điểm canh gà đi. mẹ Triệu Mỹ đôi mắt đau xót, nàng đã thật lâu không có cảm thụ quá tống Vũ ôn nhu. Uống trước canh đi. Tống Vũ một cái muỗng một cái muỗng nguy qua đi. Triệu Mỹ há mồm uống lên mấy khẩu, chờ Tống Vũ lại uy thời điểm, nàng lắc lắc đầu, ta không ăn uống. Tống Vũ cũng không cưỡng ép nàng, đem dư lại canh gà dùng bình thủy trang, "Hành, ta phóng nơi này ôn, ngươi tưởng uống thời điểm liền uống." Sau khi nói xong, liền trực tiếp ngồi xuống mép giường ghế trên. Nhìn trước mắt Tống Vũ cùng Lý Trường Cung, triệu Mỹ đột nhiên cảm thấy có dựa vào, khóc lóc lôi kéo Lý Trường Cung tay. Ba, ngươi cứu cứu ta đi, ta thật sự không nghĩ ngồi tủ. Ta không thích nơi đó. Ô ô Lý Trường Cung nhìn nàng khóc thút thít bộ dáng, mặt nghiêng nghiêng, thật mạnh thở dài. Tiểu Mỹ, ngươi nói thực ra, những cái đó sự tình, có phải hay không ngươi làm? Ta triệu Mỹ cắn cắn môi, ánh mắt trôn tránh một chút. Nàng này động tác cũng làm Lý Trường Cung trong lòng xác định. Lý Trường Cung lắc lắc đầu, chuyện này ta không thể giúp ngươi, cũng không giúp được. Tiểu Mỹ, mỗi người đều phải vì chính mình đã làm sự tình phụ trách nhiệm. Ngươi không phải quân trường sao, vì cái gì không giúp được. triệu Mỹ lập tức ném ra Lý Trường Cung tay, cả người kích động lên. Ở trong lòng nàng, lý ra chính là nàng cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, mà hiện tại này căn cứu mạng dâm dạ muốn từ bỏ nàng. Cái này làm cho nàng cả người đều tuyệt vọng. Phía trước trên mặt mềm yếu cũng đã biến mất, đầy mặt hận ý nói, vì cái gì không giúp ta, chính là bởi vì ta không phải người thân sinh nữ nhi, cho nên ngươi liền không giúp ta có phải hay không. Nếu là lý cảnh, ngươi liền sẽ bang có phải hay không. Ta liền biết ta so ra kém lý cảnh, ta vĩnh viễn đều là cái người ngoài. ngươi đang nói cái gì? Lý trường cung ngữ khí nghiêm túc lên. Tiểu Mỹ Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, ta cho rằng từ nhỏ đến lớn, ta đối với ngươi tựa như thân sinh cốt nhục giống nhau, vì cái gì ngươi vẫn là sẽ có loại này cố chấp ý tưởng? Ta cố chấp. Triệu Mỹ cười lạnh lên, ta cố chấp. Rốt cuộc là ai bất công? Ta trước kia cũng cho rằng các ngươi là càng thêm yêu thương ta, thẳng đến ta trưởng thành, ta đều vẫn luôn như vậy cho rằng. Chính là sau lại ta rốt cuộc minh bạch, ta vẫn luôn chính là cái người ngoài. Mẹ trước kia nấu cơm, chưa bao giờ làm ta tiến phòng bếp, lại luôn là thích lôi kéo lý cảnh, ta cho rằng đây là yêu thương ta, sau lại nhìn Liễu Mạn Mụ Mụ cũng thích lôi kéo nàng tiến phòng bếp, ta sẽ biết, đây là bởi vì thân cận, cho nên mới sẽ nghĩ chính mình hài tử đi theo chính mình. Mà ta chính là một ngoại nhân mà thôi. Còn có ngươi, nàng hung hăng trừng mắt Lý trưởng cung ta cho rằng ngươi là yêu thương ta, chính là ngươi trừ bỏ cho ta muốn đổ vặn, lại trước nay không phê bình ta. Ta cũng tưởng bởi vì luyến tiếc, chính là nguyên lai không phải, đây là bởi vì ngươi căn bản là không đem ta coi như chính mình hài tử, cho nên trước nay đều mặc kệ ta, không giáo dục ta. Còn có Lý Mục. Triệu Mỹ trong mắt vỡ toang ra nùng liệt hận ý, Lý Mục là cái đại kẻ lừa đảo. Vốn dĩ vẫn luôn an tĩnh nghe nàng oán giận Tống Vũ, nghe được lời này không bình tĩnh, tao mày nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Triệu Mỹ nhìn nàng, cười nhạo nói. Lý Mục chính là cái kẻ lừa đảo. Hắn phía trước vẫn luôn rất tốt với ta, nguyên lai chính là vì muốn tìm cái muội muội liên hôn. Hắn biết Lý cảnh tính cách quật cường, không hảo không chế, cho nên liền chọn chúng ta. Hắn dụ xử ta đi câu dẫn Tô Nam, kết quả. Kết quả hủy hoại ta cả đời. Nói nói, nàng lại bụm mặt khóc lên. Ta hận các ngươi, hận các ngươi Lý ra. Khóc xong sau, nàng đột nhiên rũi tay chỉ vào Lý Trường Cung. Ta ba ba lúc trước là vì cứu ngươi mà chết, đều là ngươi làm hại ta không có ba ba mụn mụn, hại ta đã không có gia đình ăn nhờ ở đậu, hiện tại còn thấy chết mà không cứu, ta ba ba dưới nền đất hạ cũng sẽ chú của các ngươi. Ngươi ba ba không phải bởi vì hắn mà chết. Tống Vũ đột nhiên đứng lên, triệu Mỹ, ngươi mặt khác khiển trách, ta không thể nói đúng sai, nhưng là chuyện này, không phải lý trường cũng sai, ngươi nếu muốn biết, ta ngày mai sẽ đem đồ vật lấy lại đây cho ngươi xem. Ngươi xem qua sẽ biết. Nàng thấy triệu Mỹ đầy mặt không tin bộ dáng, cũng không nghĩ lại đãi đi xuống, rồi tay đi kéo Lý Trường Cung. Nàng hôm nay cái dạng này, cũng nói không được nữa, ngày mai đem đồ vật lấy tới, đem chân tướng đều nói cho nàng. Ta đã chịu đủ rồi, đời này đều chịu đủ rồi. Tống Vũ kích động đỏ đôi mắt. Lý Trường Cung cùng là Tống Vũ không biết chính mình là như thế nào ra cửa, chỉ biết bên thai vẫn luôn truyền đến triệu Mỹ khiên trách, từng câu từng chữ. Đều từ lô thai vẫn luôn đâm vào trong lòng. Mới ra bệnh viện Đại Môn, Lý Trường Cung đột nhiên bước chân một hoai, cả người sau này đảo đi. Trường Cung, Tống Vũ Kinh hô ra tiếng. Lưu Vân nhận được thành phố B điện thoại thời điểm, một khắc cũng không ngừng, chạy nhanh liền đi thu thập đồ vật chuẩn bị đi thành phố B bên kia. Trương liễu thấy nàng tiếp điện thoại sau, liền vội vội vàng vàng bộ dáng, vội nói, rốt cuộc là làm sao vậy, có phải hay không bên kia sinh ý ra vấn đề. Không phải. Lưu Vân biên hướng dương hành lý tắt hành lý, biên vội vàng nói, là mẹ nuôi bên kia đã xảy ra chuyện, cha nuôi hiện tại bệnh cũ tái phát nằm viện, mẹ nuôi cấp đến không được, cho nên ta muốn đi xem. Vừa nghe là việc này, Trương Liễu cũng nóng nảy, tại sao lại như vậy, nếu không ta cũng đi thôi. Mẹ, không cần. Lưu Vân lại chạy nhanh đi đem dương hành lý đắp lên, mẹ, trong nhà hai hải tử nhưng ly không được người, hai ngày này ta không ở. Liền phiền toái ngải lão nhân ra. Nói cái gì, ngươi ở nhà không phải cũng là ta mang theo sao. Ngươi cứ yên tâm qua đi đi, trên đường chú ý an toàn, tới rồi cho ta gọi điện thoại. trương liếu cũng biết chính mình lúc này đi cũng là cho nhân gia thêm phiền đâu. Đã biết, ta hiện tại liền đi qua. Nói liền vội vội vàng vàng ra cửa. Lưu Vân Tử Dê Thị bên này xuất phát thời điểm, xa ở M Quốc Lý Cảnh cũng bước lên về nước phi cơ. Bởi vì lần này Tống Vũ ở trong điện thoại nói cho nàng, lý trường cung bệnh tình nguy kịch. Lý trường cung tuổi trẻ thời điểm là thượng quá chiến trường chịu quá trọng thương, thậm chí trong óc mặt còn có một khối viên đạn phiến không có lấy ra, càng bất luận mặt khác lớn lớn bé bé đau sót Lần này liên tiếp thu được kích thích, hơn nữa triệu Mỹ này phiền khiển trách, lang là đem người cấp kích thích ngã xuống. Người này một ngã xuống, ngày thường che giấu bệnh nặng tiểu bệnh liền cùng nhau tới. Tặng phòng cấp cứu sau. Đã trải qua một ngày một đêm cứu rút, nhân tài cấp đoạt lại đây, chính là bác sĩ nói, người này chỉ là tạm thời lại đây, có thể hay không khỏi hẳn, còn phải xem mấy ngày nay tình huống đâu. Hiện tại Lý Trường Cung nằm ở trên giường mang theo dưỡng khí cháo, liền hai tấn đầu tóc đều trắng. Tống Vũ nhìn như vậy Lý Trường Cung, nháy mắt liền nghĩ tới năm đó hắn từ trên chiến trường bị người nâng xuống dưới thời điểm, lúc ấy, cũng là cái dạng này, không sinh bất tử. Nguyên tưởng rằng đời này liền như vậy một lần, không nghĩ tới nảy ra rồi, còn phải tới một lần. Trường cung, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a? ngươi nếu là có việc, ta cũng không sống a. Ô ô tống vũ nhào vào lý trường cung giường bệnh biên khóc thút thít. Bên cạnh hộ sĩ chạy nhanh đi đỡ nàng. lý phu nhân, người bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, không thể kích thích. Tống vũ nghe vậy, cũng không dám khóc, che miệng không phát ra tiếng. Duy nhất nhi tử không thấy bóng dáng. Thân sinh nữ nhi xa ở nước ngoài, dưỡng nữ lại đối bọn họ thật sâu hận. Hiện tại đã xảy ra chuyện, liên cái dựa vào người đều không có. Kết quả là, vẫn là nàng cùng lý trường cung hai người chính mình cho nhau dựa vào. Tống Vũ ngồi ở mép giường, nắm lý trường cung bàn tay, nước nở nói, lao nhân, nhi nữ đều là nợ a nuôi lớn đều bay, vẫn là ta hai đáng tin, mặc kệ sinh lão bệnh tử, chúng ta đều là ở một khối Chờ ngươi đã khỏe. Chúng ta cái gì cũng mặc kệ, bọn nhỏ chính mình lăn lộn đi, chúng ta hai đi ra ngoài chơi, đi qua ngày lành. Nói nói, nàng nước mắt cũng không ngừng. Cả ngày, Lý Mục đều không có xuất hiện quá. Trong lúc Quý Phương tới một lần, bị Tống Vũ an bài đi tìm Lý Mục. Có chút quân độ người cũng tới xem qua, nói một ít chấn An nói, lại an bài mấy cái hộ lý công nhân bồi hộ, còn cố ý phân phó viện phương bên kia đặc biệt chiêu cố. Viện phương đối với chuyện này là rất coi trọng, suốt đêm liền triệu khai kế tiếp trị liệu phương án. Vì Lý Trường Cung đưa ra vài loại trị liệu phương án, sau đó cầm phương án đi tìm Tống Vũ Thương Nghị. Tống Vũ đối với hết thể có thể trị liệu hảo Lý Trường Cung phương án đều là đồng ý, chỉ cần các ngươi có thể trị liệu hảo hắn, ta cái gì đều đồng ý nếu là yêu cầu rút máu, ta nơi này có thể, ta cùng hắn là giống nhau nhóm máu. Lý Phu Nhân, ngươi không cần kích động chúng ta sẽ hết mọi thứ lực lượng trị liệu hảo thủ trưởng. Bất quá, có một số việc chúng ta cũng không có thập phần nắm chắc, thỉnh ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cuối cùng những lời này, không thể nghi ngờ là làm Tống Vũ cả người hằng mất. Nàng lôi kéo một tiếng tay áo, không thể làm chuẩn bị, muốn chưa khỏi hắn a, muốn chưa khỏi hắn. Mẹ nuôi. Tống Vũ chính khóc lóc, đột nhiên nghe thế thanh âm, chạy nhanh quay đầu lại, liền nhìn đến Lưu Vân dẫn theo Dương hành lý. Phong trần mệt mỏi đứng ở cửa phòng bệnh. Tiểu Vân Trưng 116 Tiểu Vân, ngươi nhưng tính ra A. Tống Vũ nhìn Lưu Vân, liền kích động đến chảy nước mắt. Lưu Vân đã đến trở thành Tống Vũ lớn nhất tinh thần cây trụ. Lúc này nàng quá yêu cầu một cái có thể một mình đảm đương một phía người tại bên người cấp trống. Bác sĩ đem ly trường cung tình huống cùng Lưu Vân nói một lần sau. Hiện tại người bệnh tình huống còn tính lạc quan, chỉ cần mặt sau tình huống hảo. Liền không có việc gì, chúng ta cũng chỉ là lo lắng vặng nhất, cho nên người nhà lúc này cũng muốn làm hảo hai bên mặt chuẩn bị. Đương nhiên, chúng ta sẽ tận lực. Năm đó tần chiến quốc xảy ra chuyện thời điểm, Lưu Vân cũng nghe quá những lời này, nàng lúc ấy có bao nhiêu khó chịu, Tống Vũ chỉ sợ so nàng càng khó chịu. Rốt cuộc Tống Vũ cùng Lý Trường cùng đã sinh sống hơn 20 năm. Tiện đi bác sĩ sau, Lưu Vân đem Tống Vũ đỡ đến giường bệnh bên ngồi. Thấy Tống Vũ tinh thần trạng thái thật không tốt, sắc mặt cũng có vẻ thực tiểu tụy, chạy nhanh khuyên nàng đi bên cạnh bồi hộ giường đi ngủ, nàng tới thủ lý trường cung. Không, ta không đi ngủ. Tống Vũ lắc lắc đầu, ta lo lắng ta ngủ rồi, hắn liền ném xuống ta. Nàng nói xong, lại khóc lên. Giờ này khắc này, Tống Vũ phía trước cường sân chống kiên cường cũng hoàn toàn phá hủy. Mẹ nuôi! Lưu Vân lấy ra khăn giấy cấp Tống Vũ xoa nước mắt. Mẹ nuôi! Bác sĩ đều nói, sẽ tốt, ngươi không cần đem thân thể của mình ngao hỏng rồi. Tiểu vân, ngươi nói này đó đều là chút sự tình gì a? như thế nào đột nhiên liền nháo thành như vậy. Triệu Mỹ chính mình làm ra như vậy sự tình, còn muốn cho trường cung giữ được nàng, trường cung không đồng ý, nàng liền lấy lời nói tới kích thích trường cung. Nàng còn có hay không lương tâm a? Mẹ nuôi, việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng vì chuyện của nàng sinh khí. Hiện tại nhất quan trọng chính là cha nuôi thân thể chạy nhanh dưỡng hảo, ngươi cũng chú ý thân thể. Bất luận cái gì sự tình, đều so bất quá thân mình quan trọng. Ta là chịu không nổi này khẩu hoa nguồn khí. Sớm biết rằng hiện tại cái dạng này, lúc ấy liền không nên đi xem nàng, làm ông trời liền như vậy thu cái này bạch nhã lang. Nàng xoa xoa đỏ rực đôi mắt, tính, ta cũng không đề cập tới nàng, dù sao lần này về sau, lý gia cùng triệu Mỹ liền không còn có căn hệ. Coi như mấy năm nay dưỡng một con bạch nhã lang. Có Lưu Vân tại bên người. Tống Vũ trong lòng nghẹn sự tình dùng một lần cũng nói cái thông khoái. Giữa trưa cơm nước xong sau, Tống Vũ thật sự chịu không nổi nữa, nằm ở bồi hộ trên giường ngủ lên. Lưu Vân nhìn nằm ở trên giường sinh tử chưa biết lý trường cung, lại nhìn nhìn tiểu tụy mỏi mệt Tống Vũ, nàng âm thầm thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ đến một cái hảo hảo gia, đột nhiên liền biến thành dáng vẻ này thừa dịp Tống Vũ ngủ thời điểm Lưu Vân liền đi bệnh viện mượn cái điện thoại cấp trong nhà gọi điện thoại báo bình an Trương Liễu nhận được điện thoại liền an tâm dặn dò nàng đừng nhớ thương trong nhà Hảo Hảo đem sự tình xử lý tốt có như vậy cái vô điều kiện duy trì chính mình láo mẹ Lưu Vân cảm thấy đời này cũng coi như là may mắn treo điện thoại sau nàng lại cấp Tô Nam gọi điện thoại tiếp điện thoại người là Tô Nam bí thư không ở Tô tổng nói là đi sân bay tiếp người Bất quá chưa nói là ai. Nga, hành, ta đây đợi lát nữa lại đánh lại đây đi, cảm ơn. Lưu Vân đẩy mặt nghi hoặc treo điện thoại. Này Tô Nam nhưng không giống như là cái sẽ đi tiếp người người A ngày thường tuy rằng nhìn cũng không có cỡ nào cuồng xoáy khóc túm, chính là có thể làm hắn tự mình đi tiếp người, khẳng định không bình thường. Lần này Lưu Vân nhưng thật ra đã đoán sai, Tô Nam tiếp thật đúng là không phải cái gì đại nhân vật. Từ phía trước nhận được em mở quốc tới điện thoại sau, Tô Nam liền tính thời gian, chờ tới rồi thời gian sau, hắn liền sớm lái xe tử đi sân bay chở. Tiếp cơ trong đại sảnh, Tô Nam một thân sọ cáo sơ mi, đôi tay đỡ lan can, chạm tư thực tùy ý, thoạt nhìn rất là thành thục tự tin. Có chút tuổi trẻ tiểu cô nương đều đã bắt đầu trộm đánh giá hắn. Tô Nam cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, chờ tới rồi điểm sau, quảng bá thanh âm liền vang lên. Trên mặt hắn mang theo một tia tươi cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Một lát sau, một đám người liền từ bên trong ra tới. Trong đám người, một cái ăn mặc quần jean có chữ mảnh tuất người từ bên trong đẩy xe đi ra. Nhìn kia tể nhĩ tóc ngắn, thô nam sắc mặt tức khắc không hảo. Nha đầu này thế nhưng bởi vì chính mình một câu đem đầu tóc cấp xén. Đương nhiên, loại này không hảo chỉ tồn tại vài giây, đám người đến gần một ít thời điểm. Tô Nam liền bắt đầu vẫy tay, Lý Cảnh, Tiểu Cảnh, bên này, ta ở bên này. Tô Nam thanh âm rất có tư tính, gọi người thời điểm, khiến cho bên cạnh mấy cái Tiểu Cô Nương chú mụ, đại theo hắn đôi mắt hướng bên trong xem thời điểm, liền thấy một cái tóc ngắn của cô nương trận trắng mắt đã đi tới. Này đó Tiểu Cô Nương thầm nghĩ, thật là không tiếc phúc a. Trên thực tế Lý Cảnh không phải không tiếc phúc, nàng là thật sự chịu đủ rồi Tô Nam. Hai người thâm giao phía trước. Nàng đối Tô Nam ấn tượng vẫn luôn chính là hai cái, một là thành thủ cổ trọng, nhị là cao thâm khó đoán. Chính là từ hai người uống lên một lần rượu, sau đó phi cơ xảo nộ lúc sau, nàng liền cảm thấy thật là rất nhiều đều không giống nhau. Trên thực tế, là quá không giống nhau. Ra vòng bảo hộ sau, Tô Nam liền tự nhiên mà vậy đi qua, giúp đỡ để ra hành lý. Người trở về nhưng thật ra rất nhanh. Người đều mau không được, ta có thể không mau sao. Tô Nam thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, không có khóc sướt mướt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tán thưởng nói: "Ngươi quả nhiên cùng Nữ hài tử khác không lớn giống nhau, gặp được chuyện đại sự tình thế nhưng không có khóc." Lý Cảnh cong cong khoe môi, nếu khóc hưu dụng nói, ta nhất định khóc so với ai khác đều lớn tiếng. Tô Nam cảm thấy, theo đuổi một cái lý trí nữ hài tử, nói chuyện kỹ xảo đến đề cao. Dọc theo đường đi, Lý Cảnh cũng không nói gì, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Cũng không biết suy nghĩ cái gì Tô Nam trộm nhìn nàng một cái Sắc mặt cũng nghiêm túc lên Triệu Mỹ cùng tôn đỉnh chi sự tình Là ta cung cấp chứng cứ Lý cảnh nghe vậy Nhìn hắn một cái Mới tiếp tục nhìn phía trước Nhưng thật ra ngươi hành sự tắt phong Một kích tất chúng. Ngươi không trách ta Lý cảnh cao mày nhìn hắn một cái Trách ngươi cái gì Phụ thân ngươi bệnh Ngươi suy nghĩ nhiều Lý cảnh cong cong khẽ môi Ý cười không rõ Hắn vốn dĩ liền có vết thương cũ, hơn nữa chuyện này là triệu mỹ tạo thành, ta không phải cái loại này tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc người. Thô Nam nghe vậy, trên mặt nhiễm ý cười. Hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng thưởng thức cái này tuổi trẻ cô nương. Nếu nói phía trước cùng cái này nha đầu lời nói chỉ là tưởng chắc vá chắc vá, cho chính mình tìm cái bạn, như vậy hiện tại, hắn là chân chính từ hai người ở chung chung tìm được rồi vui sướng. Như là đột nhiên về tới sanh miết thời đại, không mang tất cả, mang theo một loại non nớt tình cảm, muốn theo đuổi một cái cô nương. Lý cảnh đối với tô nam này đó tâm địa gian dảo cũng không biết, lúc này nàng nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng lại nghĩ phía trước Tống Vũ nói những lời này đó. Lần này trở về, nàng cũng không biết chính mình là làm gì, là thật sự tới gặp lão nhân cuối cùng một lần, vẫn là xử lý tốt hai người chi gian mâu thuẫn, này hai việc thỉnh. Nàng lại một kiện cũng không hy vọng xuất hiện. Hai người tới rồi bệnh viện thời điểm, Tống Vũ đã một giấc ngủ tỉnh, đang cùng Lưu Vân cùng nhau nói gần nhất phát sinh sự tình. Mẹ! Nhìn rõ ràng tang thương vài tuổi Tống Vũ, Lý Cảnh tâm tức khắc liên toan. Tiểu cảnh, Lý Cảnh trở về, không thể nghi ngờ làm Tống Vũ càng thêm kích động. Lưu Vân cũng đứng lên, nhìn mắt lẫn nhau ôm chặt mẹ con hai người, tiếp theo liền thấy được cửa tô nam. Nàng trong mắt hiện lên ý tứ kinh ngạc, Ngay sau đó cất bước đi qua. Tô Nam, ngươi như thế nào cũng tới. Tô Nam cười nhìn mắt Lý Cảnh, vừa mới đưa nàng lại đây. Các ngươi Lưu Vân cảm thấy loang thoáng đoán được cái gì. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Lý Cảnh là cái thực tốt cô nương. Tô Nam gật gật đầu, ta tưởng, ngươi hẳn là có một số việc muốn biết đi. Lưu Vân biết hắn nói chính là sự tình gì, nàng cười nói, phía trước còn gọi điện thoại tìm ngươi đâu, hiện tại xảo đi ra ngoài nói một chút đi. Hai người tìm cái hành lang ghế trên. Lưu Vân nhìn mắt người bên cạnh, mới nhỏ giọng nói, việc này hẳn là liền như vậy định rồi đi. Có thể hay không có người bảo bọn họ. Tô Nam chọn chọn môi, không ai có thể giúp bọn hắn. Ngươi quá không hiểu cái này trong vòng ở chung quy tắc. Trước nay đều là dạy hoa trên gấm, sẽ không xuất hiện đưa than ngày tuyết sự tình. Hiện tại việc này thọc ra tới, tất cả mọi người lo lắng dính cho nên đều tránh đến rất xa. Bọn họ hiện tại, cũng chỉ dư lại chờ kết quả. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Lưu Vân cười nói, ít nhất làm nên phụ trách người đã chịu xử phạt. Đối với chuyện này, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đều kỳ vọng cùng cái kết quả, đó chính là tôn gia kinh này một chuyện, lại vô xoay người khả năng. Tô Nam là thích một kích tức chung, mà Lưu Vân tắt suy xét càng nhiều, tỉ như tôn gia thế lực ảnh hưởng. Nếu lần này tôn ra không có ngã xuống, mặt sau chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, chính mình cái này tham dự giả cần phải tao hương. Tuy rằng không đến mức sợ bọn họ, nhưng là thường thường để phòng nhân ra đánh lén, cũng không phải một chuyện tốt tình. Chờ đứng dậy hồi phòng bệnh thời điểm, Tô Nam không có hồi phòng bệnh, mà là trực tiếp đi rồi. Lưu Vân tuy rằng có chút kinh ngạc, rốt cuộc không có lắm miệng đi hỏi, chính mình một người trở về phòng bệnh. Tống Vũ cùng Lý Cảnh đã không có khóc. Hai người ngồi ở bồi hộ trên giường, thống vũ cấp Lý Cảnh giảng mấy ngày nay sự tình, lại hỏi một Lý Cảnh ở nước ngoài sinh hoạt. Nhìn đến Lưu Vân trở về thời điểm, hai người mới kết thúc nói chuyện. Thấy Lưu Vân một người vào cửa, Lý Cảnh trợn tròn mắt chiều mặt sau nhìn nhìn. Lưu Vân nhìn nàng dáng vẻ kia, liền biết ở tìm ai, cười nói, tô nam đi trở về. Ta lại không phải tìm hắn. Lý Cảnh bẹp miệng quay đầu tới. Nhìn Lý Cảnh tâm khẩu bất nhất bộ dáng. Lưu Vân trong lòng âm thầm nở nụ cười, xem ra quả nhiên luyến ái chung người chính là không giống nhau à, vừa mới nhìn tô nam liền thần thái phi dương không ít, hiện tại liền luôn luôn đối sự tình đều đạm mạc Lý Cảnh đều lộ ra loại này tiểu cô nương thần thái. Bất quá nàng tuy rằng đoán được, lại cũng chưa nói phá, chỉ là cười lắc lắc đầu, đi cấp hai người đổ nước. Tống Vũ trong lòng sự tình quá nhiều, nhưng thật ra không có miên man suy nghĩ, nàng nhìn Lý Cảnh càng thêm ổn trọng bộ dáng, cảm khái nói không nghĩ tới trong nhà ba cái hài tử, kết quả là vẫn là ngươi nhất hiểu chuyện. Trưng 117 Có Lý Cảnh cùng Lưu Vân Bồi tại bên người, Tống Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình có chống đỡ, cả người cũng có tinh thần. Hiện tại nàng duy nhất lo lắng chính là Lý Trường Cung có thể hay không chịu đựng đi. Nhìn trên giường Lý Trường Cung, Tống Vũ trộm leo đôi mắt. Mẹ! Lý Cảnh cầm Tống Vũ tay. Mẹ! Sẽ không có việc gì. Hắn người này không phải từ trước đến nay không chịu thua sao? Đúng vậy, hắn khẳng định là không chịu thua. Tống Vũ Hồng con mắt nở nụ cười, nàng khẽ khẽ thở dài, nhìn Lý Trường Cung. Kỳ thật ngươi ba người này, năm đó thật sự không thảo hỉ. Lúc ấy hắn thành phân hảo, cũng không biết làm sao vậy, liền coi trọng ta. Cả ngày Nhi đi theo chạy, người ông ngoại bà ngoại đều không đồng ý, cảm thấy ta cùng hắn cách kém quá lớn. Hơn nữa nhà của chúng ta thành phần không tốt. Đi theo ở bên nhau, khẳng định sẽ liên lụy hắn. Kết quả hắn chạy đến nhà của chúng ta cửa đứng một ngày một đêm, liền chờ ngươi ông ngoại bà ngoại đồng ý hắn này sợi ngu đần, nhưng thật ra làm ngươi ông ngoại bà ngoại gật đầu. Nói tới đây, Tống Vũ lại lau lau nước mắt, cười nói, sau lại kết hôn không bao lâu, hắn liền thượng chiến trường. Trở về thời điểm một thân thương. Khi đó ta cho rằng hắn khẳng định chịu đựng không nổi, ta lớn bụng, sợ tới mức đến không được, cả ngày nhi khóc. Không nghĩ tới khóc lóc khóc lóc, người ba liền tỉnh. Hắn nói hắn lo lắng ta như vậy mềm, nếu là hắn không còn nữa, ta một người nhưng như thế nào sống. Nang biên nói, biên dựa vào Lý Cảnh trên vai, tiểu cảnh, hắn lúc ấy rõ ràng liền đáp ứng ta, đời này liền một lần, vì cái gì này sắp già rồi còn muốn tới một lần, hắn này không phải nói chuyện không giữ lời sao. Ô ô, hắn sẽ không. Lý Cảnh mím môi, đem nước mắt bước tiến đi. Nàng chưa từng có nghĩ tới, cái này cứng như sắt thép nhân vật, thế nhưng sẽ ngã xuống, nàng cho rằng hắn sẽ sống thật lâu thật lâu, mai cho đến chính mình tha thứ hắn, có thể lại lần nữa kêu hắn một tiếng ba. Chính là hiện tại, hắn liền như vậy ngã xuống, chính mình đều không có tới kịp cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Mẹ, hắn sẽ không có việc gì, khẳng định sẽ không. Ân. Tống Vũ che miệng, chính là không có khóc ra tới. Chờ hắn hảo, ta không bao giờ cùng hắn cãi nhau. Lý Trường Cung vẫn luôn ngủ không có tỉnh lại, Tống Vũ vẫn luôn ở phòng bệnh, một bước cũng không muốn rời đi Lý Trường Cung bên người. Chỉ là có một việc, nàng lại vô luận như thế nào cũng muốn giải quyết, Tiểu cảnh, ngươi về nhà, đi đem chúng ta tủ đầu giường phía dưới hộp sắt lấy lại đây. Là cái gì quan trọng đồ vật sao? Tống Vũ gật gật đầu, nhìn đầu giường Thượng Lý Trường Cung. Là về triệu Mỹ thân sinh phụ thân sự tình, mấy năm nay, ngươi ba nói muốn báo ân, như bây giờ. Này ân tình cũng báo xong rồi, nên đem này bút chương cho nàng nhìn xem. Nghe được là về triệu Mỹ sự tình, Lý Cảnh theo bản năng nhữ nhữ mẩy. Nàng ba hiện tại nằm ở trên giường, cùng triệu Mỹ là thoát không được quan hệ. Lý Cảnh ngồi xe tử trực tiếp trở về nhà. Toàn bộ lý ra đều là một mảnh quận cũ é liên nàng tẩu tử quý phương cũng không biết chạy đi nơi đâu. Nhìn cái này nàng đã từng lớn lên địa phương, trong lòng rất là có chút thê lương. Nàng chỉ nhìn một chút phòng ở, liền trực tiếp lên lầu đi lý trưởng cùng cùng Tống Vũ phòng. Ấn Tống Vũ phía trước nói tủ đầu giường phía dưới, nàng quả nhiên thấy được một cái màu đỏ hộp sắt, hộp mặt trên là hồng song hỉ đồ án. Nàng hơi chút do dự một chút, vẫn là không có mở ra. Hộp dao cho Tống Vũ trên tay thời điểm, Tống Vũ sững sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Lúc trước ngươi ba không cho lưu, bất quá ta để lại cái tâm nhãn, cho nên liền cấp lưu trữ. Người ba mặc kệ sự, liền vẫn luôn không phát hiện đâu. Bên trong chỉ có một trương ảnh chụp cùng một phần văn kiện. Lý Cảnh cùng Lưu Vân còn không có tới kịp nhìn kỹ, đã bị tống vũ lại trang lên, trực tiếp đưa cho Lý Cảnh. Ta không nghĩ nhìn thấy cái kia tiểu xuất sinh, ngươi cầm đi cho nàng đi, về sau chúng ta lý ra, không nợ nàng triệu ra. Lý Cảnh rối tay tiếp nhận hộp, gật gật đầu, cầm hộp liền đi tìm triệu Mỹ. Triệu Mỹ phòng bệnh liền ở cùng đống bệnh viện trong lâu mặt. Lý Cảnh Cầm hộ vào Triệu Mỹ phòng thời điểm, Triệu Mỹ đang ở ăn canh, bên trong còn có một cái nữ cảnh sát ở một bên nhìn. Triệu Mỹ xem vào phòng bệnh Lý Cảnh Khi, trên mặt đột nhiên kích động lên, duỗi tay một phách, liền đem trang canh gà chén chụp tới rồi trên mặt đất. Nước canh bát mãn giường. Ngươi tiến vào làm chi sao? Cút đi, ta chính là đã chết, cũng không cho ngươi xem ta chê cười. Thành thật điểm. Kia nữ cảnh sát chạy nhanh chạy tới đè lại nàng đôi tay. Lý Cảnh mặt vô biểu tình nhìn Triệu Mỹ, nàng nguyên bản cho rằng lấy chính mình đối Triệu Mỹ chán ghét, chỉ cần tưởng tượng đến nàng kết cục, nên thật cao hứng, chính là tới rồi tận mắt nhìn thấy đến thời điểm, lại một chút cũng cười không nổi. Nàng cảm thấy, chính mình sớm đã đem trước mắt nữ nhân này, coi như một cái người xa lạ, quen thuộc người xa lạ. Đem trong tay hộp phóng tới mép giường ngăn tủ thượng, nơi này là ngươi thân ba lưu lại đồ vật, chính ngươi nhìn xem đi. Má Khác, ta mẹ nói Về sau ngươi cùng nhà của chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Về sau ngươi không bao giờ là người của Lý gia. Nghe thế câu nói, Triệu Mỹ rốt cuộc nhịn không được kích động hô lên. Ngươi gạt người, ba sẽ không không cần ta. Nàng dùng sức dấy rủa, sẽ không không cần ta, hắn sẽ không không cần ta. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Lý Trường Cung sẽ không cần nàng cái này nữa nhi. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, Lý gia sẽ vứt bỏ nàng. Nàng vẫn luôn cảm thấy, cái tiều gia vinh viễn đều là nàng ra. Sẽ không, đó là nhà của ta, là nhà của ta. Nhìn này rõ ràng chịu kích thích quá độ bộ dáng, lý cảnh cong cong ngôi, ba đã bị ngươi làm hại nằm ở trên giường động cũng không động đậy nổi. Triệu Mỹ, ngươi không có tư cách lại kêu hắn. Ngươi vẫn luôn cảm thấy cái này ra mệnh tiền ngươi, chính là ngươi lại không nghĩ tới là chính mình không biết đủ. Từ nhỏ ta có một phần, ngươi nhất định cũng sẽ có, ta không có, ngươi cũng sẽ có trong trường học mặt mọi người đều chỉ biết ngươi là lý mục muội muội lại trước nay không ai biết ta cũng là hắn muội muội ngươi lấy ngươi ngụy trang bá chiếm ba ba cùng lý mục nhiều năm như vậy hiện giờ kết quả là lại vẫn là oán hận bọn họ có lẽ bọn họ là có chính mình tư tâm nhưng là ngươi nghĩ tới không có ngươi chỉ là một cái dưỡng nữ một cái dưỡng nữ được đến nhiều như vậy yêu thương lại còn ngại không đủ loại người này tâm không đủ người Chú định là cả đời cũng sẽ không hạnh phúc. Lý Cảnh nhìn đã ngốc lăng triệu Mỹ, chỉ là lãnh đạm nhìn nàng một cái, liền xoay người tránh ra. Nàng biết, lúc này đây, nàng là hoàn toàn cùng người này không có bất luận cái gì liên quan. Từ sinh ra đến bây giờ, bọn họ chi gian, rốt cuộc có hiểu rõ chặt đức. Lý Cảnh đi rồi, triệu Mỹ cảm xúc cũng ổn định xuống dưới, thậm chí so vừa mới còn muốn an tĩnh. Nữ cảnh sát thấy nàng thành thật, cũng buông lòng tay ra duỗi tay đi đem hộp đồ vật phiền một chút, thấy không có bất luận cái gì dị thường, liền nhận đặt ở Triệu Mỹ đầu giường. Triệu Mỹ ngơ ngác nằm ở trên giường, hai mắt vô thần, lúc này nàng chỉ là nghĩ lý cảnh vừa mới nói dưỡng nữ hai chữ. Nàng chỉ là một cái dưỡng nữ, một cái dưỡng nữ. Không, không phải ta sai. Triệu Mỹ đột nhiên lại kích động lên, trong ánh mắt mang theo hận ý, mặc dù ta là dưỡng nữ, cũng là bọn họ làm hại. Nàng đột nhiên ngồi dậy, đem trên giường đồ vật hướng trên mặt đất đột nhiên một trận ném đều là gạt ta đều là hại ta các ngươi đều không phải người tốt đột nhiên nàng nhìn trong tay bắt lấy ảnh chụp mang chửi người nói cũng đột nhiên dừng lại trên ảnh chụp là hai người trong đó một người mơ hồ có thể thấy được là Lý Trường Cung mà một cái khác dáng người hơi chút thấp bé một ít nhìn có chút quấn mắt chỉ là trong nháy mắt Triệu Mỹ liền nhớ tới người này khi còn nhỏ Lý Trường Cung thường xuyên cầm ảnh chụp nói cho nàng, đó là nàng phụ thân Triệu Cường. Nàng rôi tay run rẩy lau ảnh chụp, ba ba. Nước mắt từng giọt rừng ở trên ảnh chụp, đem ảnh chụp đều cấp nhiễm cắt mở. Nàng rôi tay đi mạt, lại càng mạt càng khai, chỉ trong chốc lát, này bức ảnh thượng hai người liền một mảnh mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Triệu Mỹ thấy thế, cấp thẳng khóc, ba ba, ba ba. Trên tay ảnh chụp đã hủy hoại. Nàng chạy nhanh luống cuống tay chân đi kia đôi đổ vật bên trong tìm, tưởng lại lần nữa tìm được thân sinh phụ thân ảnh trụ. thủ hạ một trận phiền loạn, đột nhiên, ở một cái trang giấy phát hoàng văn kiện thượng, quét tới rồi triệu cường tên. Nàng chạy nhanh cầm lên, vội vàng tìm kiếm về thân sinh phụ thân hết thẻ tin tức. Chỉ là càng xem đi xuống, nàng đồng tử càng lúc càng lớn, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, thậm chí mang theo vài phần sợ hãi. Đó là một phần về 20 chiến dịch chung, Triệu Cường đồng chí chỉ huy sai lầm, xử chiến cơ đến trễ, cuối cùng làm cho thương vong xử phạt thông chi thư. Đương nhiên, Triệu Cường lúc này, đã không còn nữa. Triệu Mỹ đối cái này chiến dịch là có chút rõ ràng. Nàng biết, nàng thân sinh phụ thân chính là chết ở cái này trên chiến trường, cũng là tại đây chàng chạm trở lên cứu lý trường cung. Mà hiện tại, cái này văn kiện tượng ghi lại lại cùng nàng sở tưởng tượng đại không giống nhau. Nàng phụ thân không phải cứu người anh hùng, mà là hại người tội nhân. Khó trách, nàng khi còn nhỏ luôn là hỏi lý Trường cung, vì cái gì nàng phụ thân không có táng ở Liệt sĩ nghĩa trang bên trong, mà là về tới quê nhà. Vì cái gì nàng phụ thân không có liệt sĩ hơn trường? Nguyên lai, like. nguyên lai. Like. Không phải thật sự, này không phải thật sự. A a, Triệu Mỹ đột nhiên ôm đầu khóc lớn, kêu to lên. Bên cạnh nữ cảnh sát thấy nàng cái dạng này sớm đã thấy nhiều không trách, chỉ là ngẩn đầu nhìn nàng một cái, liền lập tức đi ra môn. Dù sao ngày mai hai ngày sau là có thể xuất viện, đến lúc đó liền không cần chịu loại này tội. Mẹ, triệu Mỹ ba ba thật sự cứu ba ba sao? Lý cảnh đối với những việc này vẫn là rất tò mò, rốt cuộc vấn đề này ảnh hưởng nàng toàn bộ thơ ấu. Tống Vũ nhìn trên giường Lý Trương Cung, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Triệu Mỹ ba ba năm đó là người ba ba lãnh đạo. Chính là kia chàng chiến dịch chung sơ suất, tạo thành rất lớn thương vong. Người ba ba lúc ấy liền thiếu chút nữa lưu tại mặt trên. Là triệu Mỹ ba ba đẩy ra người ba ba, chặn địch nhân viên đạn. Người ba là cái chết cân não, cảm thấy triệu Mỹ ba ba tuy rằng phạm sai lầm lầm, chính là rốt cuộc vẫn là cứu hắn một mạng, lại là nhiều năm chiến hữu tình cảm, cho nên liền thu lưu triệu Mỹ. Nàng đôi mắt có chút mê ly tựa hồ nhớ tới năm đó một ít tình cảnh trong lòng cảm khái rất nhiều triệu mỹ mụ mụ chính là triệu không nổi đại gia khiết trách cho nên liền đi rồi nàng cũng là cái thực tiểu khí người triệu không nổi một chút uy khuất đối mặt lớn như vậy biến cố nàng cuối cùng vẫn là ném xuống mới 2 tuổi triệu mỹ Mà ta, cảm thấy mặc kệ thế nào hắn rốt cuộc là vì cứu ngươi ba không cho nên cũng đáp ứng rồi ngươi ba tiếp nhận rồi đứa nhỏ này lưu vân ở một bên nghe Duy nhất nghĩ đến chính là người này tâm nhãn thật là đủ. Hắn cùng lý trưởng cung đại thời gian trường, khẳng định biết lý trưởng cung người này giảng niệm khí, cố tình liền thế lý trưởng cung chắn như vậy một chút, còn đem triệu mị cấp phó thác. Này nếu là đại công vô tư, ai còn sẽ ở trước khi chết cấp còn gửi gắm A đương nhiên, loại chuyện này nàng cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, nhưng thật ra không có nói ra. Thì ra là thế, không nghĩ tới thế nhưng là có chuyện như vậy. mẹ lão nhân cũng thật là quá ngu ngốc đi, nhân gia hại hắn lại cứu hắn, đây là không ai nợ ai. Các ngươi đây là tính cái gì sổ sách lung tung a may mắn nhân gia nói hải tử tính cách là tùy phụ thân, trí tuệ là tùy mẫu thân, ta trí tuệ khẳng định là tùy ngươi. Đó là, Tống Vũ đột nhiên khẽ cười lên, khác không nói, ngươi này hỏa bạo tính cách, nhưng thật ra tùy cha ngươi. Sự tình nói rõ ràng, Tống Vũ cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nghẹn nhiều năm như vậy sự tình. Hiện giờ chân tướng đại bạch, ngày sau nàng cùng lý trường cung thật là một thân nhẹ nhàng. Qua hai ngày, bác sĩ tới thế lý trường cung kiểm tra thân thể sau, phát hiện lý trường cung thân thể trạng hướng chuyển biến tốt đẹp xem, có 90% tỷ lệ có thể tỉnh lại. Các ngươi có thể nhiều cùng người bệnh nói một chút lời nói, hắn hiện tại là có thể nghe được, nhiều lời một ít vui vẻ sự tình, hẳn là có thể đối hắn bệnh tình có trợ giúp Tống vũ kích động đến không được. Lôi kéo lý trưởng cung tay vẫn luôn nói chuyện. Chờ nói xong, nàng lại lôi kéo Lưu Vân cùng Lý Cảnh nói tương lai ý tưởng. Lần này hắn hảo, ta khiến cho hắn lui ra tới, dù sao nhà chúng ta có tiền, cũng không để bụng về điểm này tiền hưu. Đến lúc đó ta mang theo hắn đi phương nam chơi, sau đó đi em mở quốc. Dù sao muốn đi nào liền đi đâu. Lưu Vân cười nói, ta nơi đó là tùy thời không thành vấn đề, liền lo lắng Lý Cảnh bên kia không có phương tiện đâu. Rốt cuộc giống như nhiều người. Lý cảnh nghe vậy, mặt đỏ lên, sau đó trừng mắt nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái, dước lấy Lưu Vân lại là một trận cười trộm. Tống Vũ thấy thế, nghi hoặc nói, cái gì nhiều người? Người này a, chính là... Ngượng ngùng, quấy dày. Tô Nam đứng ở cửa cười nhìn bên trong mấy người. Chờ ba nữ nhân nhìn qua thời điểm, hắn có chút hơi hơi ngượng ngùng. Thực xin lỗi, ta mới vừa gõ quá môn, bất quá các ngươi giống như không nghe thấy. Lưu Vân thấy là hắn, chạy nhanh đứng lên, ha ha a, đứng vậy, chúng ta chính trực hảo muốn nói Lý Cảnh ở em mở quốc bên kia nhiều ra tới một người đâu. Lý Cảnh bên kia có người. Tô Nam đột nhiên nhìn về phía Lý Cảnh, mang theo vài phần xem kỳ ý vị. Vân thỉ, ngươi nói bữa cái gì a Lý Cảnh cấp rậm chân. Sau đó xoay người không xem Tô Nam. Tống Vũ nhìn này mấy người chẳng huống, chỉ cảm thấy từng đợt kỳ quái, rồi lại cảm thấy không thể nói tới. Nàng ở ba người chi gian nhìn một vòng, thật sự là đoán không được, mới đối với Tô Nam nói, Tô Nam, như thế nào hôm nay có rảnh lại đây? Nga, ta là đến xem bá phụ. Thuận tiện cùng Lý Cảnh nói một chút sự tình. Không biết hiện tại có thuận tiện hay không? À, nhìn ta này đầu tống vũ vô vô đầu, cười nói, mấy ngày nay không nghỉ tạm hảo, đều có chút hồ đồ, chạy nhanh tiến vào ngồi ngồi đi. Tô Nam cười đi đến trên tay còn cầm một cái đánh quá lam. Nhìn đóng gói tinh mỹ đánh quá lam, Tống Vũ vội nói, người tới là được, còn nói cái gì đồ vật lại đây. Hắn cũng không dám tay không đâu. Lưu Vân cười trêu ghẹo nói, nàng cười nhìn thoáng qua Lý Cảnh cùng Tô Nam, vội đi lôi kéo Tống Vũ, mẹ nuôi, đi, chúng ta đi dưới lầu đi dạo đi, mấy ngày này ngươi đều nghẹn hỏng rồi, hiện tại Tô Nam cùng Lý Cảnh ở bên này, chúng ta đi hít thở không khí. Chính là trường cung bên này, Tống Vũ vẫn là có chút không yên tâm. Ai nha mẹ nuôi, bác sĩ đều nói không có việc gì. Nói nữa, nhân gia này còn có chuyện muốn nói đâu, không chuẩn là cái gì thương nghiệp cơ mật. A, hảo đi. Tống Vũ hồ nghi nhìn mắt Lý Cảnh cùng Tô Nam, thấy hai người đều lánh lánh đạm đạm bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy này hai người cũng xác thật chỉ có thể nói chút công sự. Nàng gật gật đầu, dặn dò nói, "Tiểu Cảnh a, Hảo hảo tiếp đón tô nam, còn có a đợi lát nữa nếu là người bà có tình huống như thế nào, ngươi nhớ rõ kêu ta. Lý cảnh vừa muốn ngăn cản nàng đi ra ngoài, liền nghe tô nam cười nói, bà mẫu yên tâm đi. Tô nam người này nhìn chính là cái thành thuộc ổn trọng, còn thực đáng tin cậy bộ dáng, hắn vừa nói yên tâm hai chữ, tống vũ liền không tự dắt tin hắn nói. Lưu vân lôi kéo tống vũ ra cửa thời điểm, còn thực chi kỷ giúp đỡ đóng cửa lại. Thiếu hai người. Toàn bộ phòng bệnh đều an tĩnh lại. Lý Cảnh Thiết Miệng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Trường Cung, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Nam nhìn nàng lẻ loi bóng dáng, đột nhiên có chút chua sót, cũng đi theo ngồi ở bên cạnh ghế trên. Hắn duỗi tay cầm Lý Cảnh tay, không màng Lý Cảnh dãy rựa, vẫn luôn gắt gao nắm, ta phía trước lời nói, ngươi suy xét sao? Cái gì? Lý Cảnh biên dãy rựa, biên trừng mắt hắn. Kết hôn sự tình. Chúng ta hai hôn sự Ngươi nằm mơ. Chúng ta hai liền đối tượng đều không có chỗ đâu. Lý cảnh đột nhiên quan quại, tay liền tránh thoát ra tới, trừng mắt nhìn Tô Nam. Gia hỏa này như thế nào ra mặt như vậy hậu, bọn họ hai còn cái gì đều không phải đâu. Liền kết hôn, phi. Ý của ngươi là muốn trước xử đối tượng. Tô Nam cố ý xuyên tạc nàng ý tứ, sau đó trên mặt hiện ra khó xử bộ dáng. Chính là ngươi xem ta, đều đã một phen tuổi, đã sớm không thích hợp yêu đương. Nói nữa, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái là chơi lưu manh, thế nhưng chúng ta đều là buôn kết hôn đi, xử đối tượng liền hoàn toàn là lãng phí thời gian, ngươi nói có phải hay không? Ta khi nào nói muốn xử đối tượng? Lý Cảnh bị Tô Nam loại này vô lại phương thức cấp khí có chút nuốt cám nha. Ta chính là một người quá cả đời, ta đều sẽ không cùng ngươi kết hôn. Tô Nam nhìn nàng cái này bộ dáng quật cường, đột nhiên nở nụ cười, hắn xoay người nhìn trên giường Lý Trường Cung. Kỳ thật cùng ta kết hôn chỗ tốt rất nhiều. Ngươi ngẫm lại à, người ba sinh bệnh ở trên giường, sự tình gì đều là các ngươi mấy người phụ nhân ra mặt. Lý mục hiện tại đều không thấy bóng người, cũng không đáng tin cậy. Ta là có tâm hỗ trợ, chính là không có danh phận. Chỉ cần ngươi cùng ta kết hôn, về sau ngươi ở em mở quốc có thể thanh thản ổn định đi chơi, ta sẽ ở quốc nội chiếu cố hảo ta ba ta mẹ nó. Lý cảnh đột nhiên cảm thấy chính mình ngày thường còn tính có thể nói miệng tới rồi tô nam bên này đột nhiên một câu cũng cũng không nói ra được lan tô nam sững sốt quay đầu nhìn lý cảnh ngươi mới vừa làm ta lan lý cảnh cũng làm mở to hai mắt sững sốt thần chờ phản ứng lại đây thời điểm nàng đột nhiên nhìn về phía mép giường chi gian lý trưởng cung chính đem đôi mắt trừng đến lão đại kia trung đồng giường như đôi mắt nhìn chăm chăm vào tô nam tựa hồ muốn đem hắn trừng ra hai cái đại động ra tới 3. ngươi tỉnh Lý Trường Cung thanh tỉnh, không thể nghi ngờ là Tống Vũ trong khoảng thời gian này trải qua tốt nhất một việc. Đến nỗi hắn lại như thế nào đột nhiên tỉnh lại, nhưng thật ra tìm không ra nguyên nhân, bất quá không biết vì cái gì, từ tỉnh lại sau, hắn liền rất chán ghét tô nam, trực tiếp ném cái ly đem nhân ra từ phòng bệnh tạm đi ra ngoài. Ở Tống Vũ trong mắt, này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng nam nhân rốt cuộc hảo. Nhìn tinh thần khí lần đủ Lý Trường Cung. Nàng la hận không thể tam quỷ chín bái đi cảm ơn trời đất. Trường cung, ngươi không biết, ngươi mấy ngày nay chính là làm ta sợ muốn chết. Tống vũ giờ này khắc này, cũng lộ ra tuổi trẻ nữ nhân mảnh mai. Lý trường cung mặt đỏ lên, hảo hảo, đừng ở bọn nhỏ trước mặt cái dạng này. Sợ cái gì, đều lao phu lao thê. Đã trải qua lần này chắc chở, tống vũ cảm thấy, thật là nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Lưu Vân nhìn hai người này nhị vai bộ dáng chạy nhanh lôi kéo Lý Cảnh ra cửa. Tới rồi ngoài cửa sau, Lưu Vân liền bắt đầu vui tươi hớn hở nở nụ cười. Ai, ngươi nói thành thật lời nói, cha nuôi như thế nào đột nhiên như vậy chán ghét tô nam. Lý Cảnh nghe vậy, mặt chậm rãi đỏ, liền lỗ thai đều đỏ rực. Nàng tiên đầu nhìn bên cạnh, làm bộ dường như không có việc gì nói, tuy biết à, hắn người nọ vốn dĩ liền không thảo hỉ, không nhận người đãi thấy bái. Tiểu Cảnh, Ta nhưng cho tới bây giờ không nghe ngươi nói quá như vậy khắc nghiệt nói a Lưu Vân đùa với nói, hơn nữa giống như chỉ đối tô nam cái dạng này. Lý cảnh bị Lưu Vân đẩu đến có chút che không được, thở dài, hảo, không đề cập tới hắn được không. Ta hiện tại, thật không có mặt khác tâm tư. Nàng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ, nhìn bên ngoài, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Hiện tại ta bà tuy rằng tỉnh lại, chính là thân thể vẫn là vô dụng trước kia hảo. Còn có Lý Mục hiện tại cũng không thấy bóng người, hắn rốt cuộc có hay không đã làm hối lộ người khác sự tình, những việc này ta đều không thể không lo lắng, còn nơi nào có tâm sự suy nghĩ khác ca. Nhìn Lý Cảnh bộ dáng này, Lưu Vân biết, Lý Cảnh đây là thật sự không hận. Tiểu Cảnh, nhìn ngươi hiện tại cái dạng này, ta thực thế ngươi cao hứng. Lý Cảnh lắc lắc đầu, kỳ thật ta cũng không biết làm sao vậy, lúc trước là hạ quyết tâm cả đời đều không tha thứ. Chính là nhìn ta ba mau không được thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy chỉ cần hắn tồn tại, mặt khác đều không quan trọng. Nguyên lai, like, ở sinh tử trước mặt, mặt khác, thật sự đều có thể không so đo. Đến nỗi Lý Mục. Ta không nghĩ hắn sẽ ra chuyện. Lưu Vân vô vô nàng bà vai. Cười nói, yên tâm đi, Lý Mục cái này hồ ly, hắn liền tính là làm chuyện xấu, cũng tuyệt đối sẽ không cho nhân ra lưu lại nhược điểm, thú chi vẫn là hối lộ người loại này cấp thấp sai lầm. Nếu muốn hối lộ người, hắn lúc trước liền sẽ không tìm mọi cách thiết kế triệu Mỹ đi liên hôn. Không thể không nói, lý mục gia hỏa này, tâm lý hơi chút có như vậy điểm vật mẹo. Bất quá, gia hỏa này mất tích thời gian dài như vậy, chẳng lẽ thật đúng là chính là chạy án. Lúc này ngoại ô khu công nghiệp trong văn phòng, lý mục chính ghé vào trên bàn nhìn trước mắt chứng khoảng. Hắn trong mắt che kín tơ máu, trên mặt đã là râu ria sống sàm. Nhìn đã không có ngày xưa xuân phong đắc ý bộ dáng, nay hoàn toàn không phù hợp hắn ngày thường chú trọng hình tượng tính tình. Giờ này khắc này, lý mục trong mắt chỉ có kia trên bàn một đống sổ sách. Trên thực tế, từ công trường đình công ngày này bắt đầu, hắn liền tránh ở cái này văn phòng không ra khỏi cửa. Chương 118. Tôn gia sự tình bại lộ sau, công trường thượng công trình đã bị bách ngừng, phía trước sở gom góp đến đầu tư tài chính cũng bị đông lại. Trong một đêm, Cái này chịu tải hắn sở hữu tâm huyết công trình liền như vậy ngừng lại. Thế nhưng liền như vậy không có, cái gì cũng chưa. Nám tay hung hăng nện ở bàn gỗ thượng, phát ra một trận trầm đủ. Không được, ta không có khả năng thất bại, ta sẽ không thất bại. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là hắn muốn làm sự tình, không có giống nhau là thất bại. Hắn vẫn luôn là thành công, là bị mọi người nhìn lên. Lý mũ, thanh âm mềm nhẹ, mang theo vài phần dối giám. Lý Mục nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy được đứng ở cửa Quý Phương. Hắn nhíu nhíu mày, đem trên bàn đồ vật toàn bộ để vào trong ngăn kéo. Ngươi tới làm cái gì? Nếu là ngày thường nghe thế câu hỏi chuyện, Quý Phương khả năng sẽ liền như vậy tránh ra. Chính là hiện tại, nàng lại một chút tránh ra ý tưởng đã không có. Nhiều năm như vậy, nàng cũng không biết chính mình chờ đợi chính là một cái như thế nào nam nhân. Nàng cắn răng đi rồi quá. Nhìn Lý Mục kia trương mang theo có chút không kiên nhẫn mặt, nàng đột nhiên rối tay thật mạnh vung lên, một cái tát đánh vào Lý Mục trên má. Bàn tay phát đau, nàng trong lòng lại càng đau. Ngươi làm gì? Lý Mục kích động đứng lên, hung hăng trừng mắt Quý Phương. Ta ở đánh tỉnh ta trợn phu. Quý Phương ngửa đầu hồng con mắt nhìn hắn, cắn cắn môi, gàn từng chữ, ngươi có biết hay không, trong nhà đã xảy ra chuyện. Ba hiện tại ở bệnh viện sinh tử chưa biết. Ngươi lại ở chỗ này một người trốn tránh, ngươi vẫn là cái nam nhân sao. Ba nằm viện. Lý mục đột nhiên rỗi tay bắt được quý phương thủ đoạn, trong ánh mắt kích động chuyển vì lo lắng. Ba đã xảy ra chuyện gì, khi nào đi, như thế nào không ai nói cho ta. Ngươi còn quan tâm trong nhà sao. Mẹ đánh như vậy nhiều điện thoại cho ngươi, ngươi đều không có tiếp, ta ở nhà chờ ngươi đợi mấy ngày, ngươi một lần cũng không có trở về, chúng ta như thế nào tìm ngươi. Quý phương nói nói liền khóc lên. Lý mục nghe vậy, bàn tay không tự giác buông lỏng ra, hắn đôi tay chống ở trên bàn, sau đó hung hăng đấm cái bàn một chút, đột nhiên xoay người liền cầm lưng ghế thượng áo khoác, lập tức liền phải hướng cửa đi, đi đến một nửa, hắn có quay lại tới kéo lại quý phương tay, bí môi, đi bệnh viện. Nói liền lôi kéo quý phương cùng nhau ra cửa. Còn phải khi nào có thể xuất viện A? Bệnh viện Lý Trường cung thật mạnh thở dài. Từ tỉnh lại sau, thân thể hắn liền cảm giác không có phía trước hảo, chính là mỗi ngày như vậy nằm ở trên giường, thật đúng là đủ tra tấn người. Người còn nghĩ ra viện. Tống vũ trừng mắt hắn, sau đó đem trong tay cái muông đưa qua, há mồm. Lý trường cung sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng há mồm uống lên cháo. Thấy hắn như vậy thuận theo bộ dáng, tống vũ âm thầm trộm vừa lòng cười một chút. Từ lý trường cung tỉnh lại sau, bọn họ đều không có nhắc lại triệu Mỹ sự tình. Uống xong rồi cháo sau, Lý Trường Cung dựa vào gối đầu thượng, hắn hướng cửa phòng nơi đó ngắm hai mắt, Lý Cảnh cùng Lưu Vân Đâu. Đi ra ngoài, nói là xử lý chút việc tình. Cùng ai đi ra ngoài? Lý Trường Cung đột nhiên cảnh giác lên, tao mày nghĩ nghĩ, có phải hay không Tô Nam? Tống Vũ thấy hắn cái này phòng bị bộ dáng, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này cả ngày như thế nào liền không thích Tô Nam? Tiểu Cảnh trở về thời điểm. Vẫn là hắn hỗ trợ đi tiếp đâu. Hơn nữa ở nước ngoài, hắn cũng hỗ trợ chiếu cố tiểu cảnh, chúng ta cảm tạ còn không kịp đâu. Người cái dạng này, nhân gia khẳng định còn cảm thấy chúng ta lấy oán trả ơn. Hừ, vô sự hiến ân gần, Phi gian tức đạo. Ngày đó hắn chính là nghe danh mạnh, tiểu tử này lời trong lời ngoài liền nghị cưỡng bách hắn khoe nữ gả qua đi đâu. Phi, một phen tuổi người, còn tới treo chọc nhà mình này như hoa như ngọc tiểu khuê nữ. Nhìn ngươi nói, ta cảm thấy Tô Nam khá tốt. Thống Vũ đổ nước gấm ở chậu sau đó xoay khăn cấp lý trưởng cung tinh tế xoa tay. Thấy lý trưởng cung vẫn là kia phó không phục bộ dáng, nàng nhíu mày nói, ngươi này bị bệnh một hồi, tính tình còn tăng trưởng. Dù sao về sau Tô Nam lại đây, ngươi không thể lại dáng vẻ kia. Ngươi ngày đó cái kia ly nước, chính là thật thật tại tại tạp đến nhân ra trên người. Kia vẫn là tiện nghi hắn. Lý trường cung âm thầm cắn răng, nếu không phải chính mình bị bệnh, hắn một hai phải đem kia tiểu tử cấp tấu răng rơi đầy đất. Đi, hắn dù sao cũng là khuê nữ bằng hữu đâu, ngươi lại nháo, tiểu tâm tiểu cảnh lại giận ngươi. Tống vũ lời này vừa ra, lý trường cung cũng không dám lại nói bữa. Hiện tại hắn khuê nữ thật vất vả tha thứ hắn, chịu kêu hắn một tiếng ba ba, cũng không thể lại vì tên tiểu tử thối này cấp náo phiền, kia đã có thể mệnh quá độ. Bất quá nghĩ ngày đó nghe được những cái đó hôn trướng lời nói, lý trường cung trong lòng khí đều không đánh một chỗ tới, chính hắn có nhi tử có nữ nhi, ai hiếm lạ hắn chiếu cố. Tiểu tử thúi. Ba. Ai là người ba? Nghe được gọi thanh, lý trường cung theo bản năng liền trở về một câu, hắn chính là biết kia tô nam tưởng kêu hắn ba. Từ từ, thanh âm này, lý trường cung hướng cửa nhìn lại, liền nhìn đến chính mình đầy mặt tiểu tụy nhi tử, lý mũ. Bên cạnh Tống Vũ đầu tiên là có chút kích động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt liền thay đổi, trừng mắt nhìn Lý Mục liếc mắt một cái, liền lập tức ngồi xuống mép giường ghế trên. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái này, nghịch tử còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Mấy ngày nay cả nhà đều vội muốn chết, hắn làm trong nhà duy nhất cây trụ thế nhưng không thấy bóng dáng. 3. Lý Mục đột nhiên bước nhanh đi đến, lập tức quỳ xuống trước mép giường. ba, Thực xin lỗi ta không biết trong nhà đã xảy ra chuyện, ta, lý trường cung lúc này phản ứng lại đây, cả người cũng nghiêm túc lên, hắn đôi mắt mang theo vài phần hỏa khí nhìn lý mục, lý mục, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? ta, ta ở công trường thượng, lý mục có chút trốn tránh, hắn theo bản năng không nghĩ để cho người khác biết hắn những cái đó sự tình, thấy hắn cái dạng này, lý trường cung âm thầm thật sâu hít vào một hơi, cố nén trong lòng lửa giận, trầm giọng hỏi, hảo. Ta trước không hỏi cái này, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không hối lộ quá tôn gia người, hoặc là người khác giúp ngươi đi thủ công nghiệp khu công tác." Lý trưởng cung những lời này hỏi lúc sau, trong phòng người đều nhìn Lý Mục. Lý Mục giật giật ngôi, lại không có nói chuyện. Tống Vũ đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lý Mục muốn mắng vài câu, chính là nhìn hắn dáng vẻ kia, Sở Hữu nói đều nghẹn thành một câu, "Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ a?" Lúc này nếu là tôn gia đi cử báo, Lý Mục không phải đến tiến trong nhà lao sao. Chỉ là ngấm lại, nàng liền một trận trái tim chịu khẩn. Lưu Vân cùng Lý Cảnh trở về thời điểm, Lý Mục đã ngồi xuống trước giường ghế trên. Tống Vũ đang ở mép giường lau nước mắt, Quý Phương ở một bên ăn ủi. Đối với Lý Mục đột nhiên xuất hiện, bọn họ tuy rằng có chút kinh ngạc, lại cũng không nói thêm gì. Lý Trường Cung đã không muốn cùng Lý Mục lại nói chút cái gì, trực tiếp làm Quý Phương mang theo Lý Mục trở về dọn dẹp một chút. Trở về đi, chuyện của ngươi ta cũng mặc kệ, chính ngươi cũng là người trưởng thành rồi, nên làm, cái gì bây giờ, chính ngươi nhìn làm đi." Tống Vũ nhìn Nhi Tử cái dạng này, trong lòng có chút không đành lòng, chính là nghĩ phía trước chính mình mắng tôn ra những lời này đó, nàng lại nhìn xuống. Hiện tại, nàng cũng tại hoài nghi chính mình giáo dục vấn đề. Lý Mục đi ra thời điểm, Quý Phương do dự một chút, mới theo đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Quý Phương nhìn ngoài cửa sổ xe, không biết suy nghĩ cái gì. Tới rồi trong nhà thời điểm, Lý Mục không rên một tiếng vào phòng, nàng nhìn Lý Mục bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Vào phòng, Lý Mục đã ở toilet tắm rửa. Quý Phương đi trên lầu tìm vui mừng quần áo cho hắn đặt ở toilet cửa, sau đó chính mình tới rồi phòng bếp đi phía dưới điều. Vì tiết kiệm thời gian, nàng trực tiếp dùng nước sôi nấu. Chỉ chốc lát sau. Trong phòng bếp đã dâng lên màu trắng xương ngủ. Chờ mì sởi ra nổi thời điểm, Lý Mục đã ngồi ở phòng khách bàn ăn trước. Từ kết hôn sau, bọn họ hai người vẫn luôn là như vậy ở chung. Hai người phối hợp rất có ăn ý, chính là lại luôn là đi không đến cùng đi. Quý Vương đem mì nước phóng tới Lý Mục trước mặt, nàng chính mình ngồi xuống đối diện vị trí thượng. Nhìn Lý Mục túi đầu ăn mì sợi bộ dáng, nàng mí mắt rũ một chút, không nghĩ tới chính mình đều như vậy nỗ lực. Vẫn là che không nhiệt hắn tâm. Như là hạ quyết tâm giống nhau, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chầm chầm vào Lý Mục. Lý Mục, chúng ta. Lý hôn đi. Lý Mục cầm chiếc đũa tay một đốn, chỉ là lập tức, hắn lại tiếp tục ăn mì sợi. Chờ mì sợi ăn xong rồi. Hắn mới buông xuống chiếc đũa đứng lên nhìn mắt Quý Phương, Hảo. Chỉ nói một cái đơn giản hảo tự, Lý Mục liền lập tức lên lầu đi. Quý Phương nhìn trống chân chén, ánh mắt dại ra. Hơn nửa ngày, nàng mới phục hồi tinh thần lại, tiện đà chân mềm nút, ngồi ở ghế trên, Lý Mục chỉ ngơ ngác gọi này một tiếng, nàng liền ghé vào trên bàn anh anh khóc lên. Hai người sự tình không có đối bất luận kẻ nào nói, ngày hôm sau liền trực tiếp đi làm thủ tục. Từ cục dân chính ra tới thời điểm, hai người đều mặt vô biểu tình. Nhìn ven đường xe, Lý Mục xoay người nói, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần. Quý vương ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Liền trực tiếp dẫn theo hành lý đường đi biên ngăn cản một chiếc xe. Thẳng đến lên xe, nàng đều không có lại xem lý mục liếc mắt một cái. Nhìn xe bay nhanh mà đi, lý mục âm thầm cầm nắm tay, sau đó xoay người liền trực tiếp lái xe từ hướng bệnh viện đi. Phong bệnh, Tống Vũ đang ở cấp lý trường cung giảng xuất viện lúc sau kế hoạch. Lần này nàng là quyết tâm làm lý trường cung trước thời gian về hưu. Hai người thừa dịp thân thể tốt thời điểm, nơi nơi đi một chút chơi chơi. Lý Trường cung trong lòng là không muốn lui ra tới, rốt cuộc ở không đối đãi nhiều năm như vậy, bộ đội chính là hắn một cái khác không thể thiếu ra. Chính là trải qua lần này lúc sau, thân thể hắn liền không bằng phía trước, hiện tại hưu tâm vô lực, hắn cũng không thể không nghe Tống Vũ kiến nghị, trước thời gian về hưu, cấp mặt khác có năng lực người đẳng vị trí. Lý Cảnh cùng Lưu Vân ở một bên lột quả quyết, nghe lời này, Lý Cảnh cười nói, các ngươi nếu là đi em mở quốc. Ta liền mang theo các ngươi đi chơi một vòng. Lý trường cũng nghe vậy, có chút không cho là đúng, người nước ngoài địa phương có cái gì tốt. Lý cảnh không tán thành lắc đầu, người đây là tư tưởng phong bế, ta lần này đi ra ngoài, cảm giác nước ngoài rất nhiều đồ vật cùng quốc nội đều bất đồng, vẫn là có rất nhiều yêu cầu học tập địa phương. Khác không nói, liền nói bọn họ nhóm khoa học kỹ thuật phương diện, liền so với chúng ta dẫn đầu. Lần trước vân Tỷ làm ta hướng phương diện này đi phát triển. Ta cũng nghĩ tới, nếu thật sự nghiên cứu phát minh ra tân kỹ thuật, ta liền đầu tiên ở quốc nội phát hành. Nói rất đúng, đây mới là ta khuê nữ, kiên quyết không làm hắn gian. Ha ha ha ha. Lý Mục đi vào bệnh viện cửa thời điểm, vừa lúc nghe được Lý trưởng cung sang sảng tiếng cười. Hắn đang muốn đẩy môn tay liền dừng lại. Hiện tại hắn cái dạng này, đi vào, chỉ sợ sẽ làm bọn họ không cao hứng đi. Nghĩ đến ngày hôm qua tình cảnh, Lý Mục khe khẽ thở dài. Không đi vào. Phía sau chuyển đến quen thai thanh âm. Lý mục xoay người vừa thấy, liền nhìn thấy An mặc màu đen áo sơ mi tô nam. Chỉ thấy tô nam con con môi, trên mặt lộ ra hiểu rõ thân sắc. Nếu không đi vào, nếu không chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Lý mục nghe vậy, nhìn hắn một cái, ngay sau đó gật gật đầu. Lúc này bệnh viện người cũng rất nhiều, bệnh viện trong hoa viên đã có rất nhiều người ở nơi đó rèn luyện thân thể. Tô Nam cùng Lý Mục tìm cái an tĩnh trong một góc ghế dựa. Ngươi công trình sự tình ta đều đã biết, lần này tổn thất rất đại đi. Nghe được Tô Nam lời này, Lý Mục theo bản năng cảnh giác lên, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì khác, chỉ là lần này ngươi khó được bị thế nào, cho nên muốn biết ngươi có cái gì cảm tưởng. Lý Mục, kỳ thật ngươi so người khác đều thông minh, tuy rằng ta so ngươi lớn hơn một chút, chính là cũng từng nghe đến đại danh của ngươi, từ nhỏ đến lớn. Đều là nổi bật nhân vật. Bất quá từ nhận thức ngươi lúc sau, ta có chút thất vọng. Tô Nam nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt ám trầm Lý Mục, ngươi không phục? Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình thực cố chấp sao? Ta cố chấp. Lý Mục lộ ra chào phúng tươi cười. Tô Nam làm lơ trên mặt hắn cười nhạo, trên mặt mang theo vài phần hiểu rõ tươi cười, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi đối môi cái sự tình đều chú ý hoàn mỹ, liên tỷ như Lý Cảnh Từ nhỏ tính cách quật cường. Ngươi biết vô pháp khống chế, cho nên theo bản năng xa cách. Ngươi đối thân nhân còn như thế, huống chi là đối đại chuyện khác vật. Lý Mục nghe vậy, đến miệng nói cũng nói không nên lời. Hắn đối Lý Cảnh cái này muội muội, xác thật là thua thiệt quá nhiều. Từ nhỏ đến lớn, hắn càng thích cùng Diệu Ngoan Triệu Mị ở chung, bởi vì hắn biết, Triệu Mị sẽ vinh viễn thuần theo. Chính là Lý Cảnh lại quá dễ dàng xuất hiện mặt khác biến cố. Kỳ thật này chỉ là chuyện của ngươi. Ta cũng không tiện tham dự quá nhiều. Nhưng là nếu ta muốn cùng Lý Cảnh ở bên nhau, ta cũng hy vọng nàng là chân chính hạnh phúc. Nàng là một cái thực lý trí kiên cường nữ hài tử, chính là nàng đồng thời cũng coi trọng người trong nhà. Ngươi làm nàng ca ca, ta hy vọng ngươi có thể gánh khởi một cái huynh trưởng trách nhiệm, về sau đừng làm nàng vì ngươi tùy hứng mua đơn. Tô Nam một hơi đem những lời này nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn mắt Lý Mục, thấy Lý Mục chính túi đầu nhìn dưới mặt đất cũng không biết suy nghĩ cái gì. "Hảo, ta đi trước nhìn xem bá phụ bá mẫu, chính ngươi hảo hảo tỉnh lại đi." Lúc này Tô Nam đã đem chính mình bãi ở một cái huynh trưởng vị trí thượng. Tô Nam lại lần nữa đi vào cửa phòng bệnh thời điểm, Lưu Vân vừa lúc bưng bình nước từ bên trong ra tới. Nhìn thấy trước mắt Tô Nam, nàng sửng sốt, ngay sau đó mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa tươi cười, "Ngươi còn dám tới? Ta vì cái gì không dám tới?" Tô Nam cười nói. Vừa lúc ngươi ở, ta có chuyện tìm ngươi thương lượng đâu? Lưu Vân nghe vậy, nhướng mày. Lần này Tô Nam tìm Lưu Vân nói không phải chuyện khác, đúng là về Tôn Đình Chi cùng Triệu Mỹ phía trước làm suất ngũ quân nhân vào nghề hạng mụ. Hiện tại chuyện này trung tồn tại lỗ hổng, hơn nữa hiện tại không có thích hợp người tới đón, cho nên hiện tại cái này hạng mụ đã tạm dừng. Nghe nói, lục Lão ý tứ là làm người tới đón. Ngươi có cái gì ý tưởng? Ta! Lưu Vân trên mặt hơi hơi kinh ngạc, việc này hẳn là rất nhiều người tới làm đi. Có lục lão kiên trì, ngươi hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi tưởng tiếp, việc này phi ngươi mặc chút. Lưu Vân trong lòng nghĩ nghĩ, không cấm có chút tâm động. Này không quan hệ với kiếm không kiếm tiền vấn đề, mà là có thể vì nàng thắng được thanh danh cùng nhân mạch cơ hội. Cái này hạng mục nếu là làm xuống giới, về sau nàng chính mình xã hội địa vị liền không chỉ có chỉ là một cái thương nhân rồi thấy Lưu Vân cái dạng này, Thô Nam liền biết nàng ý tưởng. hắn cười cười, yên tâm đi, điểm này sự tình ta còn là có thể hỗ trợ. mặt sau lục lao tìm ngươi thời điểm, ngươi phải hảo hảo ngẫm lại về cái này hạng mục kế tiếp ý tưởng. cái này là tự nhiên. kỳ thật phía trước về cái này hạng mục, Lưu Vân liền có chính mình tương đối hoàn chỉnh phương án. chính là lúc ấy bị người đoạt trái cây, cho nên nàng cũng không có nói ra tới. lần này nếu thật sự tới rồi chính mình trên tay. Nàng khẳng định phải hảo hảo đem việc này làm lên. Hảo, chậm chế lâu như vậy, ta nên đi trông thấy bá phụ. Hắn nói, Biên đứng lên. Ngươi thật dám đi A Lưu Vân cũng đi theo đứng lên, sau đó vẻ mặt tò mò nhìn Tô Nam, rốt cuộc ngươi lần trước cùng Lý Cảnh đã xảy ra sự tình gì, cha nuôi sẽ tức giận như vậy. Cái này sao Tô Nam trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ. Chính hắn đều không có nghĩ đến. Như thế nào cố tình Lý lao ra từ lúc ấy liền cấp tỉnh lại. Đương nhiên, này hết thể hắn đều không thừa nhận là chính mình xúc động, chỉ có thể quy kết với, xuất sư bất lợi. Tô Nam là gan tuy ràng đại, nhưng là Lý Trường Cung cũng không phải ăn chay, người mới vừa vào cửa không bao lâu, đã bị Lý Trường Cung bắn cho ra tới. Lưu Vân ở một bên nhìn, liền cảm thấy Tô Nam đây là xứng đáng, hoàn toàn là chính mình làm. Em đẹp vào cửa. Ngươi thành thành thật thật ngồi trang thành thuộc không được sao, thế nào cũng phải trộm đôi Lý Cảnh cười một chút. Nhân gia Lý Trường Cung này đôi mắt liền gắt gao mà nhìn chầm chầm đâu, có thể thoát được quá người ta pháp nhãn sao. Đương nhiên, Tô Nam lần này tìm đường chết nhưng thật ra làm rất có kỹ thuật. Lần này đến là làm hắn cùng Lý Cảnh quan hệ đại bạch với Lý Gia. Chờ Lưu Vân nghe Tống Vũ phân phó đem người đuổi ra môn thời điểm, nàng trộm hỏi Tô Nam. Người này vừa mới có phải hay không cố ý kích thích chán uôi. Nhìn Tô Nam đắc ý rào rạt tiểu dung, Lưu Vân nhịn không được mắt trợn trắng. Nàng liền biết, tiểu tử này không có ngu như vậy. Lúc này hảo, lý cảnh này liền tính không có cùng hắn xử đối tượng, hiện tại như vậy một náo, lý ra hai lão phỏng chừng cũng cho rằng bọn họ hai có cái gì đâu. Trải qua lần này lúc sau, Tô Nam mỗi lần tới càng thêm cẩn mẫn. Mỗi ngày sớm muộn gì hai lần đưa tin nắc không thể thiếu. Làm Tống Vũ này là mẹ vợ nhưng thật ra thực vừa lòng, chẳng qua lý trường cung bên kia sắc mặt càng ngày càng không hảo. Tống Vũ có đôi khi cũng sẽ trộm khuyên lý trường cung. Kỳ thật ta cảm thấy đứa nhỏ này rất không tồi. Ngươi ngẫm lại à, tô ra mặc kệ về sau lui không lùi xuống dưới, chính là ra thế bãi tại nơi này, sẽ không kém. Hơn nữa tô nam đứa nhỏ này ta nhìn cũng là cái có đảm đương, hai tử đi theo hắn không lo lắng. Hơn nữa ta xem hắn này lớn lên cũng không kém, có thể so một ít cả lơ phất phơ tiểu tử khá hơn nhiều. Ngươi biết cái gì? Lý trường cung tỏ vẻ kiên quyết không tiếp thu. Hừ, ngươi không thích cũng vô dụng, dù sao đây là cô nương sự tình. Tô Nam đều cùng ta nói, hắn về sau là muốn di dân đi em mở quốc, đến lúc đó tiểu cảnh ở bên kia có hắn chiếu cố, ta cũng yên tâm. Tống Vũ hiện tại đối Tô Nam là càng ngày càng vừa lòng nàng chính mình trong óc nỗ lực qua một lần, giống như này tô nam thật đúng là trong đó nhân tài kế xuất. tuy rằng hắn tuổi trẻ thời điểm cũng phạm sai lầm lầm, bất quá người không khinh quần ngưỡng thiếu niên, hiện tại này phạm sai lầm tuổi tác cũng qua, không nhìn thấy nhân gia nhiều năm như vậy cũng chưa truyền ra cái gì không tốt sự tình tới sao? về sau chính mình cô nương đi theo hắn sẽ không có hại. đều như vậy một phen tuổi, tống vũ nhìn lý trường cung đầy mặt ghét bỏ bộ dáng. Kinh phiêu phiêu trở về một câu, ngươi năm đó cưới ta thời điểm, như thế nào không nói mình như vậy. Lý Cảnh ở một bên nghe này hai người tranh luận, cả người đều không được tốt. Mẹ, các ngươi suy nghĩ nhiều, thật sự ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Lý Trường Cung nghe vậy, cả người đều tinh thần, ngươi nghe một chút, cô nương đều nói không thích hắn đâu. Này ngươi liền không hiểu, Tiểu Cảnh là ở ngượng ngùng. Tống Vũ đi qua đi lôi kéo Lý Cảnh tay, Tiểu Cảnh. Đừng nghe ngươi bà, mẹ đều duy trì ngươi. Lý cảnh vô lực điễu môi, đứng dậy đứng lên, các ngươi hai chậm rãi liêu đi, ta đi bách niên tìm Vân tỷ, nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Nhìn lý cảnh đi ra ngoài, tống Vũ đối với lý trường cung hừ nhẹ một tiếng, chính là ngươi, một hai phải phản đối, cô nương không cao hứng đi. Lý trường cung nghe vậy, cho rằng thật là bởi vì chính mình nguyên nhân, tức khắc có chút ảo não, ta nơi nào phản đối, ta này không phải này không phải luyến tiếp sao? bọn họ hai người vừa mới mới vừa hòa hảo đâu, liền đi nhân ra bên kia. hắn trong lòng nghĩ liền hỏa thiêu hỏa liệu. trải qua tống vũ khai đạo, hơn nữa lý trường cung cũng không nghĩ lại làm lý cảnh không cao hứng, cho nên trong lòng cũng chậm rãi tiếp nhận rồi tô nam tồn tại. đương nhiên, đến nỗi kết hôn sự tình còn sớm đâu. đối với hai lão đều thừa nhận tô nam sự thật này, lý cảnh có chút không thể nể hạ. đối mặt tô nam thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình đầu đều không đủ dùng, động tác cũng quá mức trì độn. Lưu Vân thấy nàng cái này trì độn bộ dáng, nhịn không được muốn gõ một phen, ngươi nói ngươi cái dạng này, nơi nào còn bình thường. Ngươi tuy rằng ngoài miệng nói không tiếp thu Tô Nam, chính là nếu thật sự không nghĩ tiếp thu, ngươi liền thật sự không có năng lực cùng hắn phủi sạch quan hệ sao. Tô Nam lại lợi hại, nhưng là ở chuyện tình cảm thượng, có thể làm chủ cũng chỉ có chính ngươi. Tiểu cảnh Ngươi phải hảo hảo sửa sang lại một chút, nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự không thích Tô Nam. Lưu Vân cảm thấy, ấn chính mình này người từng trải ý tưởng, lý cảnh đây là vì tình sở khốn. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, cũng không biết lý cảnh khi nào có thể tỉnh táo lại, bằng không Tô Nam nhưng còn phải chờ dài cổ. Đương nhiên, nam nhân 31 cánh hoa, Lưu Vân có chút vui sướng khi người gặp Hoa Nghĩ, Tô Nam hẳn là không nóng nảy. Hiện tại lý gia sự tình cũng coi như là hảo xuống dưới, Lưu Vân cũng không cần mỗi ngày đi theo cùng nhau ở phòng bệnh. Thừa dịp ở thành phố B cơ hội này, nàng liền chạy nhanh đi chính mình ở thành phố B sản nghiệp thị sát một phen. Thuật tiện, nàng còn tưởng đem bên này nhân sự tiến hành điều động một chút. Nếu tô nam phía trước nói chính là thật sự, nàng nhất định phải muốn xuống tay tiến hành phương diện này an bài, chẳng qua nàng là tuyệt đối sẽ không đem tổng bộ thiết lập tại thành phố B. Mặc dù là tiếp nhận, nàng cũng muốn nghĩ cách đem cái này hạng ngục chuyển rời đến phương Nam đi. Liên ở Lưu Vân vì chuyện này làm chuẩn bị thời điểm, về Tôn Đình Chi cùng Triệu Mỹ án kiện kết quả cũng đã xuống dưới. Bởi vì tình tiết nghiêm trọng, thả kim ngạch so nhiều, Tôn Đình Chi bị phán cả đời giam cầm, Triệu Mỹ làm toàn phạm, bị phán 20 năm giam cầm. Này tham ô toàn bộ trướng khoản đều bị truy hồi. Tùy theo mà đến cũng là này bốt trướng khoản nơi đi bị cho hấp thụ ánh sáng. Nguyên lai like bọn họ tham ô này số tiền lúc sau, đại bộ phận tiền tham ô đều là chạy tới vùng ngoại thành đang ở tiến hành khu công nghiệp công trình mặt trên. Mà cái này công trình người phụ trách đúng là Lý Mục. Lý Mục bị kiểm tra kỷ luật mang đi thời điểm, Tống Vũ cùng Lý Trưởng cũng đã đoán được, bọn họ tuy rằng cái gì cũng không có nói, chính là cả ngày hai người đều không có ăn cơm. Chương 119. Ra ngoài mọi người dự kiến, Lý Mục đã bị mang đi vào một ngày, liền cấp thả ra. Kia số tiền tuy rằng là chảy vào công trình chứng khoảng, nhưng là cũng không có chứng cứ biểu hiện Lý Mục là cảm kích. Mặt khác, Lý Mục cũng lấy ra hắn cùng triệu Mỹ còn có tôn đình chi chi gian ký kết chia hoa hồng hiệp nghị thư, cho thấy kia số tiền là tôn đình chi bọn họ làm đầu tư đầu nhập một số tiền, này số tiền lai lịch được đến chứng thực sau. Trừ bỏ đem này số tiền toàn bộ truy hồi ngoại, Lý Mục này bút lại là không có gì tội danh. Đến nỗi phía trước lo lắng Lý Mục hối lộ sự kiện, lại cũng nguyên lai là một hồi hiểu lầm. Lý Mục xác thật là dựa vào tôn gia bên kia đi rồi một ít môn đạo, cho nên khu công nghiệp phía trước mới làm thuận lợi vậy. Nhưng là hắn tuy rằng cho chỗ tốt ra tới, lại không phải thật đánh thật đồ vật hoặc là tài vụ, mà là đồng ý tôn đình chi cùng triệu mỹ tham gia một chân. Này một cha xuống dưới, cũng thuộc về bình thường hợp tác phạm chủ, chưa nói tới hối lộ. Cha tới cha đi, lăng lả tìm không ra Lý Mục chứng cứ phạm tội, kiểm tra kỷ luật bên kia hỏi xong lời nói lúc sau, liền trực tiếp đem người cấp thả. Tống Vũ cùng Lý Trường cũng biết Lý Mục không có việc gì tin tức lúc sau, tâm tình rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể bình thường ăn cơm ngủ. Tống Vũ lòng lão đại một hơi, ta liền nói, ta nhi tử không phải người như vậy. Tôn gia kia nữ nhân còn nói ta nhi tử không tốt, nàng nhi tử có thể cùng ta nhi tử so sao. Lưu Vân nghe lời này, không mặt mũi phu tảo. Kỳ thật tôn gia duy nhất sai lầm chính là sinh nhi tử chỉ số thông minh không có lý mục cao. Nhìn xem nhân gia lý mục, những việc này đều cho hắn xả đi vào, nhân gia làm theo có thể toàn thân mà lui, đây là năng lực A. Đương nhiên, trận này phong ba cũng làm lý mục là tổn thất không nhỏ. Phía trước bởi vì có triệu Mỹ bọn họ lớn như vậy một bút dự toán, cho nên Lý Mục ngay lúc đó quy hoạch phạm vi rất lớn, hiện tại tài chính đột nhiên không có, hơn nữa phía trước hợp nghiệp khu bên này mở một con mắt bị nhắm một con mắt người cũng bắt đầu đánh chú ý hiện tại Lý Mục khu công nghiệp xây dựng có thể nói là bước đi duy gian. Này trong đó chính là tiền vấn đề. Lưu Vân đối mặt vấn đề này cũng có vẻ bất lực. Nếu là ở nàng phương Nam sự nghiệp khởi động phía trước Trên tay nàng còn có một ít tài chính có thể quay vòng, chính là hiện tại nàng phương nam bên kia cũng khởi động, tuyệt bút tài chính đều ở hướng bên trong đầu nhập. Nàng bản thân có thể quay vòng tài chính cũng là đã không có. Đối với vấn đề này, Lý Mục nhưng thật ra không có giống phía trước như vậy kích động hoặc là dứt khoát suy sút, ngược lại bình tĩnh lại cẩn thận tự hỏi chính mình tình cảnh, cuối cùng rốt cuộc quyết định đem khu công nghiệp quy mô trước thu nhỏ lại một nửa. Đem trên tay hắn có thể sử dụng tài chính đem này một nửa khu công nghiệp ngồi dậy, chờ chiêu thương dẫn tư sau khi thành công, mặt khác một nửa lại chậm rãi làm. Lý Cảnh nghe xong Lý Mục kế hoạch lúc sau, có vẻ có chút nghi hoặc, bất quá nàng nhưng thật ra không có làm cho Lý Mục mặt nói ra. Chờ Lý Mục rời đi phòng bệnh lúc sau, Lý Cảnh mới nhíu nhíu mày. Lưu Vân thấy Tống Vũ cùng Lý Trường cung lại bắt đầu ở nị hoài, nàng trộm lôi kéo Lý Cảnh, đem người đánh đổ phòng bệnh bên ngoài. Hai người ngồi ở hành lang ghế dài thượng. Lưu Vân cười nói, tuy rằng loại này đỉnh công trạng thái không được tốt, chính là hiện tại Lý Mục cũng chỉ có thể như vậy. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn có thể chịu thua, đây cũng là một loại tiến bộ A. Ta tưởng không phải cái này, mà là Lý Mục vì cái gì không tìm ngân hàng cho vay, Ta tẩu tử nhà mẹ đẻ, chính là quản này một hối. Nàng nhớ rõ lúc trước Lý Mục cùng Quý Phương kết hôn thời điểm. Nàng thậm chí còn hoài nghi Lý Mục có phải hay không chính là tính toán hảo. Rốt cuộc lúc ấy triệu Mỹ cùng tôn gia liên hôn, chính trị phương diện có bảo đảm. Nhà mình lại là ở quân giới cũng coi như là nổi danh hảo, lại cưới cái này quản tiền tẩu tử, này về sau muốn làm xa đâu sao sự nghiệp đều được. Bất quá kỳ quái chính là, trước mắt Lý Mục tựa hồ đều không có tìm nàng tẩu tử ý tưởng. Lý Mục tự nhiên là nghĩ vậy một chút, chính là hắn chính là đem cái này manh mối cấp diệt. Không nói hiện tại hai người đều đã trộm ly hôn, mặc dù là phía trước, hắn cũng không có nghĩ tới đi tìm Quý Phương nhà mẹ đẻ. Lúc trước hắn cưới Quý Phương thời điểm, trong lòng là nghĩ về sau có thể dùng được với, chính là hai người kết hôn sau, Quý Phương thật tốt quá, so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo quá nhiều. Đối mặt như vậy Quý Phương, hắn không cấm sinh một ít xấu hổ trong lòng. Hắn không cho rằng chính mình là cái thiện lương người chính trực. Hắn có thể không chút do dự lợi dụng mỗi một cái có thể lợi dụng người, nhưng là đương người này thượng tâm sau, hắn liền như thế nào cũng không hạ thủ được, liền tỷ như mọi mọi lý cảnh, liền tỷ như hắn thê tử Quý Phương. Hắn chỉ hy vọng, chính mình ở đối mặt Quý Phương thời điểm, có thể là tốt nhất một mặt, thẳng nhiên, không gì làm không được nam nhân. Hắn duy nhất tính lậu, chính là Quý Phương rời đi. Có lẽ, hai người hôn nhân, từ lúc bắt đầu chính là một sai lầm. Từ bệnh viện đi ra, Lý Mục liền có chút tâm sự nặng nề. Mới vừa đi đến bệnh viện cửa, liền nhìn đến Quý Phương từ một chiếc trong xe mặt đi ra, trên tay dẫn theo trái cây cùng đồ bổ. Nhìn đến Lý Mục thời điểm, nàng hơi hơi sững sốt một chút, mới thu hồi ánh mắt, trực tiếp từ hắn bên người đi qua. Quý Phương. Lý Mục đều ở nàng. Thấy Quý Phương đứng lại, hắn môi giật giật, mới nói, ngươi là tới xem người. Ta tới xem ba. Rốt cuộc nếu là thời gian dài không xuất hiện, ba mẹ sẽ hoài nghi. Ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không nói ra chuyện của chúng ta. Lúc này nàng công công vừa vặn tốt, cho nên nàng cùng Lý Mục phía trước đều nói tốt, tạm thời bất hòa hai nhà người ta nói ly hôn sự tình. Ta không phải ý tứ này. Vậy là tốt rồi, ta đi trước. Quý Phương nói xong những lời này, trực tiếp liền từ hắn bên người đi qua, hướng Nam viện lâu đi đến. Nhìn Quý Phương bóng dáng. Lý Mục có chút do dự, lại vẫn là không có theo sau. Quý Phương đi vào phòng bệnh thời điểm, Lưu Vân cùng Lý Cảnh đang chuẩn bị ra cửa. Nhìn thấy Quý Phương, Lưu Vân sửng sốt một chút, nghe thấy Lý Cảnh kêu tẩu tử, nàng mới nhớ lại cái này thoạt nhìn thực ôn hòa Mỹ lệ nữ nhân là Lý Mục tức phụ. Quý Phương theo chân bọn họ chào hỏi, liền đi cùng Tống Vũ còn có Lý Trường Cung nói chuyện. Nàng thực cần mẫn, gần nhất liền đi xem xét bình thủy, thấy thủy không nhiều lắm liền lập tức đi múc nước. Tống Vũ nhìn khen không dứt miệng, con dâu của ta chính là Hảo A, ra thế Hảo, nhưng là này làm việc nhưng một chút cũng không hàm hồ. Lý Cảnh, ngươi nhưng phải học điểm, không nói học cái toàn bộ, ít nhất phải học 5-6 phân. Lý Cảnh tuy rằng cũng thích nàng tẩu tử, nhưng là cảm thấy không khỏi quá hiền huệ, nghe xong Tống Vũ lời này, khỏe miệng nàng rung động một chút, ta làm cho ta chính mình ăn, chiếu cô chính mình, không cần phải như vậy hiền huệ. Ngươi này nói cái gì? Tống Vũ cao mày có vẻ thực không ủng hộ, chẳng lẽ về sau còn muốn Tô Nam nấu cơm A ta cùng ngươi nói? Tô Nam nhìn là cái ôn hòa, chính là rốt cuộc cũng là nam nhân, ngươi xem ngươi ca cùng ngươi ba khi nào từng vào phòng bếp. Lại xả Tô Nam. Lý cảnh chạy nhanh nhắc tới ba bao, lôi kéo Lưu Vân liền đi ra ngoài, còn Biên quay đầu lại nói, chúng ta đi ra ngoài vội, đợi lát nữa thấy. Đứa nhỏ này. Tống Vũ lắc lắc đầu. Ra bệnh viện sau, Lý Cảnh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Con Hảo tấu mau, bằng không lại phải bị lại nhải. Nàng nghĩ Tống Vũ nói lên Tô Nam thời điểm liền thao thao bất tuyệt bộ dáng, không tránh được có chút sờn tóc gáy. Lưu Vân thấy nàng cái này bài xích bộ dáng, nhịn không được cười nói, nói ngươi vì cái gì như vậy bài xích Tô Nam, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Là không tồi. Lý Cảnh thở dài, chính là quá có tâm kế. Từ hai người nhận thức bắt đầu, mặc kệ là đại sự vẫn là việc nhỏ, đều là tô nam chiếm thượng phong. ngay cả đấu võ mồn cãi nhau, nàng đều xảo bất quá tô nam. Cùng nhân sinh như vậy sống cả đời, chỉ là ngâm lại, liền cảm thấy sẽ mệt chết. Có tâm kế không hảo sao? Lưu Vân không nghĩ tới thế nhưng là điểm này, chẳng lẽ chỉ đổ thừa tô nam quá thông minh? Kỳ thật, ngươi không cảm thấy thông minh điểm cũng hảo sao, ngươi tuổi này... Vốn dĩ chính là hảo hảo chơi đùa thời điểm, nhọc lòng quá nhiều không tốt. tô Nam thông minh điểm, về sau ngươi sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nói nữa, lấy ta đối hắn lý giải, hắn người này đối người đối sự đều rất có ý thức trách nhiệm. Cùng hắn ở bên nhau, mặc kệ sinh hoạt bao lâu, đều không cần lo lắng hắn có khác tâm tư. Không biết việc này về sau rồi nói sau. Lý Cảnh lắc lắc đầu, hiện nhiên không nghĩ tiếp tục cái này để tài. Đối với người khác nhân duyên. Lưu Vân cũng là điểm đến mới thôi. Rốt cuộc loại chuyện này nàng cái người ngoài cũng không hảo trộn lẫn hợp. Nàng cười gật đầu, hành, không nói hắn, chúng ta chạy nhanh đi thiên sinh lệ chất bên kia, ngươi hảo hảo xem xem chúng ta kiểu dáng, nếu là hành, ta ở em mở quốc bên kia thị trường, đã có thể dựa ngươi. Lần này Lý Cảnh trở về, Lưu Vân nhưng thật ra không nghĩ buông tha cơ hội này. Nàng phía trước nghĩ tới mở ra nước ngoài thị trường. Chính là quốc nội thị trường bên này còn muốn thả xuống tinh lực, không rảnh hắn cố. Hiện tại Lý Cảnh ở M Quốc, thiên thời địa lợi nhân hòa, nàng liền nghĩ nhân cơ hội này, làm Lý Cảnh giúp đỡ tham Lưu một chút, đem thị trường đánh tới nước ngoài đi. Hai người cùng nhau tới rồi thiên sinh lệ chất sau, tiếp đái bọn họ chính là miêu Khả trợ Lý Hướng Lôi, là cái tuổi trẻ tiểu tử. Lưu vẫn biết, miêu Khả hẳn là đi cảng thành bên kia xem thị trường, phía trước nghe nàng nói muốn qua đi. Không nghĩ tới động tác nhanh như vậy. Lưu Vân ngửa quen đường cũ, cũng không có làm hướng lôi mang theo, chính mình liền lánh Lý Cảnh trực tiếp đi phân xưởng. Lý Cảnh đi theo Lưu Vân cùng nhau nhìn sinh sản phân xưởng, nhìn quần áo kiểu dáng, còn có quần áo nguyên liệu. Này đó quần áo sắc thật rất đẹp, chính là bắt được nước ngoài liền không nhất định, rốt cuộc thẩm mỹ quan kém quá nhiều. Cái này ta cũng suy xét tới rồi, cho nên mới thỉnh ngươi tới tham Lưu A nếu thật muốn xuất khẩu nước ngoài ra tính toán đem kiểu dáng làm sửa chữa, có thể chuyên môn khai phá một cái phong cách. Đương nhiên, ta còn là tưởng gia nhập chúng ta quốc nội nguyên tố đi vào, bằng không này quần áo liền tính chạy ra đi, nhân gia cũng không biết đây là chúng ta z quốc nhãn hiệu. Cái này nhưng thật ra lý cảnh gật gật đầu, bất quá sửa chữa phương diện, nhưng thật ra phải làm rất nhiều. Bọn họ bên kia theo đuổi chính là đại khí tùy tính phối hợp, hơn nữa hình thức đều tương đối đơn giản. Quan trọng nhất chính là thực chú trọng các may phương diện sắc bén cảm. Phương diện này không biết chúng ta sư phó có thể hay không nắm giữ hảo cái này công phu. Cái này không thành vấn đề. Trang phục vốn dĩ chính là thay đổi trong ngáy mắt. Tùy thời thay đổi phong cách là này đó trang phục sư phó cơ bản kỹ năng. Chỉ cần ta bên này có tốt bản vẽ, bọn họ là có thể làm ra tới. Ta cứu cứu bên kia nhận thức rất nhiều bản thổ xí nghiệp gia Nếu ngươi thật muốn mở ra thị trường này, có thể trước lấy chút thành phẩm, ta lấy qua đi cho hắn nhìn xem. Nếu được không, chúng ta có thể ở bên kia thành lập chi nhánh công ty, mặt sau chi nhánh có thể từng nhà khai lên. Thật tốt quá, tiểu cảnh. Lưu Vân Cao hứng nở nụ cười, ta phía trước còn phát sầu đâu, này đó ngươi đều cho ta suy xét tới rồi. Về sau ngươi nếu là có cái gì dùng đến tỷ tỷ ngươi ta, nhất định đến mở miệng, bằng không ta này thiếu nợ quá nhiều. Lý cảnh cười nói, nói thật, Hẳn là thật là có, bất quá hiện tại nói quá sớm. Lưu Vân nhướng mày, còn cùng ta út út mở mở. Có Lý Cảnh hứa hẹn, này trang phục sinh ý hải ngoại thị trường xem như bước đầu tiên đi ra ngoài. Lưu Vân đối với chính mình trong óc nắm giữ những cái đó lưu hành nguyên tố vẫn là tương đối có tự tin. Chỉ cần Lý Cảnh ở nói thêm cùng một ít hiện tại em mở quốc bên kia chào Lưu nguyên tố. Hai người lẫn nhau dung hợp, hơn nữa thích hợp tuyên truyền lực độ, con đường này liền không sai biệt lắm. Quả nhiên này mặc kệ là làm cái gì sinh ý, chính mình một người hạt đâm là làm không ra cái gì tên tuổi tới. Đối với này đó trợ giúp chính mình người, Lưu Vân cũng ghi tạc trong lòng, có qua có lại, ngày sau cũng sẽ gấp bội còn trở về. Dạo xong nhà máy sau, Lưu Vân thuận tiện đi một chuyến trong xưởng tiểu học. Trường học thủ vệ bảo vệ cửa là nhận thức Lưu Vân, lại nói tiếp cửa này vệ cũng coi như là nửa cái người quen, là lúc trước từ tần chiến quốc phía trước trong đội ngũ xuất ngũ sau lại từ tuệ cấp giới thiệu đến bên này làm bảo vệ cửa lớn lên cao cao trắng trắng ngày thường đứng ở cửa vẫn không núc nhích, thật đúng là cùng đứng gác giống nhau hiện tại trường học đã trang hoàng thực hảo sân thể dục thượng cao cao dâng lên nằm sao hồng kỳ theo gió phi dương có hai cái lớp còn ở sân thể dục tốt nhất thể dục khóa nhìn tinh thần phân chấn bồng bột cùng lúc trước kia trống trải khu dạy học thật đúng là hoàn toàn không giống nhau nơi này đi học đều là xưởng quần áo công nhân hải tử Là từ ở nông thôn quê quán tiếp nhận tới đọc sách. Ở chỗ này đọc sách không cần giao học phí, chỉ cần mua sách giáo khoa cùng sách vở là được. Hơn nữa bọn nhỏ cũng là có thể đến trong xưởng nhà ăn ăn cơm, như vậy tính số dưới, đặt ở bên người dưỡng còn tiết kiệm tiền. Cho nên công nhân nhóm đều nguyện ý đem hải tử tiếp nhận tới đọc sách. Cái này trường học là hoàn toàn không kiếm tiền, thậm chí còn muốn rán một chút tiền đi vào, bất quá đến bây giờ. Lưu Vân đều cảm thấy quyết định này thực chính xác. Có đôi khi cùng một ít đồ vật so sánh với, này đó tiền thật sự không có như vậy quan trọng. Vốn đang muốn gặp Từ thuệ, bất quá Từ thuệ mang theo bọn nhỏ đi nội thành bên trong tham gia thi đấu hữu nghị, lăng là bỏ lỡ. Lưu Vân đành phải nghĩ này mấy ngày kế tiếp có thể thấy một mặt. Rốt cuộc tới một chuyến cơ hội cũng ít, có thể trông thấy lão bằng hưu cũng là tốt. Từ trường học ra tới sau. Lưu Vân liền không có cùng Lý Cảnh cùng nhau hồi bệnh viện. Hiện tại lý trường cung thân thể đã khá hơn nhiều, Tống Vũ một người liền có thể chiếu cố, nàng ở bên kia ngược lại có chút vướng chân vướng tay. Cho nên cùng Tống Vũ nói lúc sau, nàng bên này liền trực tiếp đi Bách Niên bên kia ở, chờ ở Bách Niên nhân viên tiến hành điều động một chút, nàng nên hồi dê thị bên kia. Đương nhiên, nàng còn đang chờ một việc, chính là tô nam phía trước nói qua xuất ngũ quân nhân vào nghề hạng ngụm. Nếu lần này trở về phía trước, có thể đem cái này định ra tới, kia nàng lần này liền tính viên mãn. Chuyện này nhưng thật ra không có làm Lưu Vân chờ lâu lắm, mới qua hai ngày thời gian, Tô Nam liền tới tìm Lưu Vân. Ta hiện tại đều lưu lạc thành chạy chân. Tô Nam cố ý cười nói, hảo, không nói giỡn, hôm nay lục Lão cùng mấy cái phụ trách phương diện này người tưởng cùng ngươi thấy một mặt, cụ thể nói chuyện kế tiếp sự tình. Bọn họ đã thương định hảo kế tiếp cải cách phương án, bất quá bọn họ cũng muốn nhìn ngươi một chút ý tưởng. Đã định ra tới là ta. Tô Nam cười gật gật đầu. Lúc này, Lưu Vân trong lòng xem như thoải mái. Vòng đi vòng lại như vậy một vòng lỡ tử, nên chính mình, vẫn là trở lại chính mình trên tay A. Trưng 120. Lần này xuất ngũ quân nhân vào nghề hạng ngục, lục hồng đào toàn lực duy trì Lưu Vân tới tiếp nhận. Phía trước hắn không có suy xét rất nhiều. Cảm thấy chuyện này chỉ cần có người làm Mặc kệ ai làm đều giống nhau Từ chuyện này ra tới sau Hắn cũng ở nghĩ lại Lúc trước nếu là Lưu Vân tới làm Có phải hay không kết quả sẽ không giống nhau Rốt cuộc lấy hắn đối tần chiến quốc hiểu biết Hắn thức phụ tất nhiên sẽ không làm ra loại này tham ô sự tình Hơn nữa cái này hạng mục bản thân là từ Lưu Vân nói ra Nếu từ nàng tới làm Tất nhiên so người khác càng thêm thích hợp Tuy rằng tại đây chuyện thượng Có chút mặt trên người cũng có khác ý tưởng, rốt cuộc cái này hạng mục tới rồi ai trên tay, đều là một chuyện tốt. Tuy rằng sẽ ra chuyện, nhưng là mặt sau muốn làm người cũng rất nhiều. Nhưng là có lục hồng đào toàn lực duy trì, những người khác cũng đều game over. Rốt cuộc lục hồng đào cùng mặt khác mới xuất hiện tướng quân không giống nhau, từ chiến hỏa chung đi ra, lại đã trải qua sau lại một loạt sự tình, hắn nhân mạch có thể nói là trải rộng chính quân hai giới. Chuyện này giải quyết dứt khoát. Như vậy kế tiếp tiếp nhận công tác cũng bắt đầu rồi. Lưu Vân nhận được thông chi tới mở họp thời điểm, đã làm tốt tương đương chuẩn bị. Hội nghị thượng, Lục Hồng Đào cùng mặt khác mấy cái quân chính giới tương quan phụ trách nhân viên cũng ở đây. Bọn họ làm Lưu Vân nhằm vào lần này sự kiện làm một cái cải tiến, hơn nữa liền kế tiếp công việc làm ra càng tốt tán bài. Trên thực tế, bọn họ đối với Lưu Vân như vậy tuổi trẻ nữ nhân vẫn là thực không xem trọng, tuy rằng nàng là một cái quân đầu. Nhưng là tuổi bãi tại nơi đó, nói ra cùng làm ra tới nhưng không giống nhau. Đối mặt này đó nghi ngờ, Lưu Vân cũng có chuẩn bị tâm lý. Nàng đem chính mình làm tốt phương án phân biệt cho ở đây vài vị nhân viên. Mấy người nhìn lần này phương án sau, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Bởi vì Lưu Vân lần này phương án cùng phía trước có rất lớn biến động. Quân đội tuyển người từ Tam Phương tiến hành. Quân đội đệ trình nhân viên tư liệu. Từ địa phương chính phủ tới xét duyệt cùng quân nhân vào nghề hạng mục bộ cộng đồng xét duyệt, như vậy đã có thể tránh cho bởi vì chuyện này tạo thành quân đội bên trong xuất hiện phía trước vấn đề, lại có thể làm chính phủ bộ môn cùng hạng mục bộ cộng đồng giám sát, tận lực tránh cho lấy quyền mưu tư hiện tượng. Nàng điểm này nhưng thật ra cùng phía trước mặt trên hội nghị thương lượng ra tới không sai biệt lắm, cho nên điểm này đến lúc đó làm vài vị người phụ trách đối nàng ấn tượng đề cao. Mặt sau Lưu Vân lại đem phía trước cái kia đối với quân nhân phúc lợi trợ cấp này hạng nhất mục cũng cấp hủy bỏ. Mỗi năm an bài vào nghề người nhiều, như vậy xuống dưới, sẽ có một tuyệt bút chi ra. Mà này đó tiền phân tán xuống dưới, đối với xí nghiệp tới nói cũng không có bao lớn tác dụng. Hơn nữa đối với tiếp thu quân nhân xí nghiệp, chúng ta đã có một loạt ưu đãi chính sách, cái này cũng đã vậy là đủ rồi. Mặt khác, chúng ta đưa quá khứ quân nhân, đều là thực tốt sức lao động. Sẽ không cấp sĩ nghiệp tạo thành tổn thất, tương phản, nếu chúng ta trải qua huấn luyện, có lẽ so giống nhau công nhân còn tới ưu tú. Huấn luyện. Đối với cái này tân điểm tử, mấy người đều có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đương nhiên, cái này huấn luyện không có khả năng tập trung làm. Chúng ta mỗi cái khu vực đều sẽ có hạng mục phân bộ, trước tiên nửa năm, đêm này đó yêu cầu an bài vào nghề nhân viên xác định hảo. Hạng mục phân bộ sẽ an bài người đi các bộ đội trung đối những người này tiến hành phân biệt huấn luyện. Cái gọi là phân biệt huấn luyện, chính là bọn họ sở học đồ vật đều không giống nhau. Cái này có thể căn cứ nhân viên tự thân ưu thế cùng sự nghiệp xu hướng đến từ hành lựa chọn, chúng ta từ giữa tiến hành điều phối. Như vậy, chúng ta phân phối cấp sĩ nghiệp nhân viên đều là ưu tú. Như vậy, loại này chủ động cùng bị động quan hệ liền sẽ trái ngược. Phía trước chính sách ưu đãi quá nhiều. Hơn nữa đối suất ngũ quân nhân không có tiến hành thực tốt quản lý, cho nên rất nhiều xí nghiệp đều đem tiếp thu suất ngũ quân nhân cái này công tác làm một gánh nặng ở làm. Nhưng là nếu quốc gia có chính sách ưu đãi hơn nữa quân nhân bản thân đều có tay nghề, ra tới sau liền có thể trực tiếp thượng cường, người như vậy viên, là sở hữu xí nghiệp đều yêu cầu. Lưu vân cái này phương án nói xong, mặt khác mấy người đều âm thầm cân nhắc một chút. Cứ như vậy, Sắc thật liền so với trước như vậy chỉ cần phân phối công tác tới càng vững chắc. Mặt khác, đối với này đó phân phối công tác nhân viên, chúng ta cũng sẽ tiến hành quản lý. Bọn họ cùng xí nghiệp ký kết hợp đồng không phải trung thân chế, mà là ba năm chế. Trong lúc này nếu nghiêm trọng trái với công ty điều lệ chế độ, hoặc là tình tiết nghiêm trọng, kinh xác minh, xí nghiệp có thể đem này lui về. Chúng ta sẽ căn cứ thực tế tình huống tới xác định hay không cho hắn một lần nữa phân phối. Rốt cuộc này đó quân nhân đi ra ngoài, chính là cùng chúng ta dân chúng giống nhau, chúng ta muốn cùng đối đại dân chúng giống nhau đối đãi bọn họ, như vậy liền có thể tránh cho hậu kỳ tâm lý thượng biến hóa. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Đạo lý này vẫn là chính tranh chính xác. Lục Hồng Đào nghe vậy, chỉ là trầm tư một lát, liền gật gật đầu. Quốc gia ra tiền cho bọn hắn huấn luyện, cho bọn hắn an bài công tác, đây là quốc gia đối bọn họ cảm tạ cùng bồi thường. Tới rồi xã hội thượng lúc sau, bọn họ xác thật cũng nên có chính mình sinh tồn bản lĩnh. Người điểm này thực hảo. Có Lục Hồng Đào khẳng định, mặt khác mấy người tinh tế suy nghĩ một chút, cũng gật gật đầu. Mặt sau câu thông càng ngày càng thông thuận. Lưu Vân nhằm vào với từ tuyển người, dục người đến phân phối cùng quản lý mấy cái phương diện đều làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Trong đó rất nhiều quan trọng điểm đều là từ quốc gia cùng nhân dân góc độ xuất phát, cứ như vậy. Đại gia tiếp thu lên cũng tương đối dễ dàng. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Vân cũng đưa ra chính mình cái này hạng mục tổ lợi nhuận vấn đề. Phía trước Tôn Đình Chi cùng Triệu Mỹ bọn họ làm cái này hạng mục thời điểm, là từ quốc gia mỗi năm bắt nhất định khoản tiền duy trì bọn họ, này đó thu vào đều là cố định. Nhưng là Lưu Vân đối với điểm này lại không ủng hộ. Nàng muốn giành được hảo thanh danh, nhưng là lợi nhuận cũng thập phần quan trọng. Nàng nếu tiếp nhận cái này hạng mục, Tự nhiên là muốn hệ thống hóa, mặt sau mời nhân tài, còn có tương quan phúc lợi tăng lên, không có lợi nhuận, chẳng phải là muốn miệng ăn núi lở. Húng hồ một cái hạng mục muốn làm xuống dưới, nay không có ổn định nguồn thu nhập, cũng là kiên trì không lâu, nàng không dám giống triệu Mỹ bọn họ như vậy tham ố công khoản, vậy chỉ có thể lựa chọn đóng cửa. Những người khác nghe vậy, đối với điểm này liền không hài lòng, đều là vì quốc gia làm việc, ngươi thế nhưng còn nghĩ kiếm tiền. Ngươi phải biết rằng. Ngươi không muốn làm, có nhiều hơn người tới làm. Đúng vậy, ngươi việc này cũng chưa làm, liền bắt đầu nói tiền, chúng ta cũng không dám đem lớn như vậy hạng mục cho người tới làm. Vài tên tương quan người phụ trách có vẻ đều thực không tán thành, chỉ có lục hồng đảo không nói gì. Đối với này đó nghi ngờ, Lưu Vân cũng chỉ là bình tĩnh cười một chút, lông dê ra ở dương trên người. Nói thật ra, ta chính mình bản thân trên tay đều có rất nhiều sản nghiệp, Cho nên ta không có nghĩ tới ở cái này hạng mục thượng lấy một phân tiền. Nhưng là ta tưởng đem chuyện này làm tốt, lại không thể luôn là ủy lại chính phủ chi ngân sách, tự nhiên nếu muốn biện pháp khai nguyên. Lục Hồng Đào nghe vậy, rốt cuộc mở miệng, ngươi có cái gì ý tưởng? Mỗi vị suốt ngũ quân nhân tiến vào đơn vị sau, tháng thứ 3 tiền lương 10% làm thu về tài chính để vào công chứng giữa, làm tiếp theo phê quân nhân bồi dưỡng phí dụ. Nàng nói thẳng này so tiền nơi phát ra cùng sử dụng, lập tức đem những người khác miệng đều cấp ngăn chặn. Rốt cuộc nàng hiện tại nói mỗi cái phương án đều là đối với chính phủ, xí nghiệp còn có quân nhân tới nói là tốt nhất an bài. Kỳ thật dựa theo Lưu Vân chính mình lúc ban đầu ý tưởng, nàng không nghĩ tới làm lớn như vậy hạng mục, chỉ là tiếp thu bộ phận xuất ngũ quân nhân tiến hành bồi dưỡng, sau đó làm công ty công nhân an bài đến các nơi khu, từ giữa kiếm lấy người môi giới phí dụng. Cứ như vậy liền đơn giản sáng tỏ, cùng đời sau nhân lực tài nguyên cơ cấu không sai biệt lắm tính chất. Chính là cái này sạp hiện tại lập tức lớn như vậy, lại bị lục hồng đào bọn họ mấy cái biến thành quốc gia phúc lợi cơ cấu, nàng liền phế đi không ít tâm tư. Không có biện pháp, ai làm nàng đời này đòi tiền muốn danh muốn lợi, cũng muốn gia đình mỹ mãn, không hảo hảo nỗ lực không thể được. Này đó đại phương hướng nói xong sau tiểu nhân chi tiết lưu vân cũng chỉ là sơ lược. Lục Hồng Đào cùng mặt khác mấy cái người phụ trách lại tinh tế nhìn một lần phương án thư. Lưu Vân cũng không vội, biết bọn họ khả năng trong lén lút muốn thương lượng, chủ động lui đi ra ngoài, liền ở cách vách trong văn phòng muốn một chén trà nóng, chậm rãi chờ kết quả. Một giờ chờ, Lục Hồng Đào khiến cho người tới tìm nàng. Hảo, ra đây liền qua đi. Lưu Vân cười đứng lên, đi theo cùng nhau hướng cách vách phòng họp đi. Trong phòng hội nghị mấy người đều nghiêm chỉnh lấy đãi. Chờ Lưu Vân làm tốt, lục hồng đào đầu tiên mở miệng. Chúng ta đều thương nghị qua, ngươi cái này phương án có thể tiến hành, nhưng là cũng chỉ là tạm thời làm thử. Nếu mặt sau hiệu quả so với trước hảo, liền kéo dài đi xuống, nếu xuất hiện vấn đề, đem lập tức đình chỉ. Lưu Vân nghiêm túc gật gật đầu, không thành vấn đề. Mặt sau đối với tổng bộ thiết trí vấn đề, lục hồng đào lại như thế nào cũng không chịu nhả ra. Lưu Vân không có biện pháp, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Tổng bộ thiết lập tại thành phố B, nhưng là nàng bản nhân chỉ có thể ở dê thị quản lý. Đương nhiên, nàng chính mình cũng có lý do, rốt cuộc dê thị bên kia xí nghiệp nhiều, ngày sau khẳng định có càng nhiều quân nhân qua đi, nàng ở bên kia cũng lợi cho quản lý, mỗi năm phân phối thời điểm tới thành phố B một chuyến. Đối với kết quả này, Lục Hồng Đào không có lại quá mức kiên trì. Hắn gật gật đầu, biểu đạt chính mình thái độ. Mặt khác mấy người cũng không có mặt khác ý tưởng. Chờ Lưu Vân lấy hảo tiếp thu văn kiện ra phòng học sau, những người khác đều không có lập tức rời đi. Trong đó một người vỗ vỗ đầu, thở dài, ta như thế nào cảm thấy vừa mới đã bị này tiểu cô nương nắm đi rồi. Hắn quay đầu nhìn nhìn Lục Hồng Đào, Lục Lão, ngài có phải hay không cũng có cái này cảm giác. Lục Hồng Đào nghe vậy, khó được nở nụ cười, cái này kêu làm Giang Sơn Đại có nhân tài ra. Hy vọng chúng ta quốc gia có thể nhiều một ít như vậy người trẻ tuổi. Về sau không lo không có phát triển. Những người khác cũng cười gật gật đầu. Bọn họ đều ở biến già rồi, người trẻ tuổi, mới là quốc gia tương lai hy vọng. Lưu Vân thuận lợi bắt lấy cái này hạng mục cuối cùng là hoàn thành lớn nhất một cái nhiệm vụ. Nàng đi hạng mục bộ tổng bộ tiến hành rồi một ít hiểu biết, hơn nữa đối thủ hạ một ít người tiến hành rồi điều chỉnh. Cái gọi là một đời vua một đời thần, đối với phía trước có thể sử dụng, nàng đều cấp để lại. Đến nỗi một ít đều là triệu Mỹ bọn họ tìm tới đơn vị liên quan, nàng cũng tiến hành rồi vi diệu điều chỉnh, dùng để cảnh kỳ ý vị. Đại gia biết phía trước tôn gia đã đủ, hiện tại vị này tới đoán quảng, chính là được đến mặt trên độ cao tán thành, cho nên đối nàng cũng không dám có câu oán hận. Đương nhiên, Lưu Vân cũng không chuẩn bị hoa càng nhiều tinh lực ở bên này, rốt cuộc hậu kỳ nàng trở về lúc sau, hạ mục tổ chân chính tổng bộ khẳng định là ở phương Nam, đương nhiên. Đối ngoại cũng chỉ có thể xương phương Nam phân bộ.